Cù dù mì mộng kỳ bất đắc dị nhu nhu mai, bởi vì là thân yêu ngươi là đặc thủ, những người khác, bao quát ta tại bên trong, đều là bởi vì là đặc thủ phương thức giáng lâm, nhưng ngươi khác biệt, ngươi liền là người ngươi là cứu vất giả thân phận, sẽ tại lược đoạt giả nhìn thấy ngươi trong nháy mắt, liền bị lược đoạt không gian phát hiện, cho nên, ngươi không có thể tùy ý xuất thủ, tốt nhất là nắm chắc cơ hội, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đem lược đoạt giả nhóm một kích đánh giết, bằng. Không mà nói, ngươi trực tiếp xuất hiện Lược đoạt giả nhóm biết rõ thân phận của ngươi về sau, rất có thể sẽ trực tiếp chạy thoát, sau đó ẩn nút đi tiếp tục gây sự. Hiện nay thật vất vả hữu cơ sẽ đem lược đoạt giả nhóm toàn bộ dẫn ra một mẹ hốt gọn, cũ. NG không thể bởi vậy lãng phí tốt đẹp cơ hội A Nghe xong lời nói này, Vương Hảo im lặng nhìn lên trời, thế mà là bởi vì là thân phần quan hệ không cách nào tham chiến, cái này là bực nào hố cha lý do a Rõ ràng có thể thô bạo đi qua, rõ ràng là chính mình ban đầu thô bạo vì cái gì có thể như vậy đâu. Rõ ràng tìm được lược đoạt giả, rõ ràng hiện nay chiến cuộc thích hợp nhất thu bạo, hai phần du vui mừng kết hợp với nhau, rõ ràng có thể càng thêm du vui mừng, vì cái gì lại biến thành như bây giờ đâu. Đến cùng là cái nào khâu có sai lầm đâu. Vương Hạo không khỏi lâm vào chết học suy nghĩ. Nhưng mà những người khác đều không có để ý sẽ Vương Hạo đi suy nghĩ cái gì, bọn hắn lặng lặng chờ đợi, chờ đợi lược đoạt giả tập kích thời điểm. Cùng lúc đó, lược đoạt giả bên kia Thông phá thiên cùng kỳ ẹn cũng đến. Hai người đến về sau, ô tô lập tức hướng hai người nói rõ tình huống hiện trường. Khi biết tất cả tình huống về sau, thông phá thiên nắm chặt song quyền, bắp thịt cả người hở ra, bạ phát ra khí thế cường đại. Hừ, xem ra cái này tổng mạng thế giới cũng không giống như trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Không qua không sao, chỉ cần chúng ta trực tiếp khởi sướng tổng tiến công, bọn hắn dây rùa không đáng để lo. Nghe xong thông phá thiên, chúng lược đoạt giả biểu thị không có ý kiến. Cũng là lao đại bọn họ cơ chí chọn cái khen, chí ít mặt ngoài lên là như thế này, mà nội tâm như thế nào liền không biết. Sau đó, hài lòng các đội viên điểm khen thông phá thiên biểu thị phải lớn dương thân lật tay một cái, lúc này lấy ra cường đại chuyển vận hình đạo cụ, ngoại hình giống ảm sật dòng lượn vòng da tốc phun khí thức ảm sật dòng pháo đại pháo. Đương nhiên, đây nhất định không phải cái nào đó ảm sật dòng pháo, mà là ngoại hình tương tự, hoặc là nói siêu cấp thăng các bản. Bằng không mà nói, lấy cái kia đại pháo bản thân uy lực là không thể nào tại loại này trong chiến trường tạo tác dụng. Hiện nay đem đại pháo đem ra, khe hở bên trong âm thầm quan sát củ rù mì mộng kỳ lúc này nói ra, những lược đoạt giả kia chuẩn bị tiến công, tòa kia pháo là ảm sật dòng lượn vòng ra tốc phun khí thức ảm sật dòng pháo vô địch thăng cấp V5 hình, ta thật không nghĩ tới thật là có lược đoạt giả sẽ mua loại này pháo. Nghe cái này một dài vọt văn tự danh tự, đám người biểu thị có chút một bước, nói trở lại, cái này đại pháo tạo hình cũng là phong cách h Đều sẽ làm người ta liên tưởng đến một ít không thể diễn tả hài hòa vận, thuộc về nói ra liền sẽ làm cho cả đa nguyên vũ trụ bị hài hòa cái chủng loại kia, xuất ra loại này pháo làm vũ khí thật không quan hệ. Không thể không nói, cái này là một cái giá trị đến trầm tư vấn đề. Đáng tiếc hiện nay không phải làm chết học lúc nghiên cứu, Vương Hạo không khỏi hỏi, Kuzumi, cái kia pháo huy lực rất lớn sao. Kuzumi mộng kỳ nghĩ nghĩ nói, coi như lợi hại a Mặc dù đối với chúng ta bản thể trạng thái toàn thịnh đến nói. Cái gì đều không phải. Nhưng với cái thế giới này đến nói, cái kia đại pháo huy lực rất lớn, Tinh Linh Vương quốc kết giới khả năng một kích đều. Lời còn chưa nói hết, lược đoạt giả đã trải qua ná pháo, nương theo lấy vang một tiếng nổ rung trời, đại pháo ná pháo trong náy mắt, gây nên kinh khủng sóng xung kích và khí lưu, nhắc lên quần quần bùi bặm. Cái kia đánh đi ra đạn pháo, thì giống như thiên thạch trùng kích, mang lên hỏa diễm lưu tinh phá không mà đi, cuối cùng lấy không có gì sánh kịp tốc độ trực tiếp đánh vào Tinh Linh Vương quốc kết giới lên. Sau một khắc, mây hình nấm bay lên, phản phất tại nói công khai thế giới săn bằng. Đương nhiên, cái này cũng không phải thật sự là vụ nổ hạt nhân, chỉ là đơn thuần bạo tạc cùng trùng kích uy lực lớn, hình thành cỡ nhỏ mây hình nấm thôi. Chỉ là công kích kia mang tới to lớn uy năng, không khỏi phá hư tính cực lớn, còn mang đến năng lượng cường đại làm quay nhiêu, rất nhanh liền để tinh linh vương quốc phòng ngự kết giới nhận ảnh hưởng to lớn, cung ứng phòng ngự kết giới năng lượng tháp phòng ngự đột nhiên sụp đổ cuối cùng dẫn đến phòng ngự kết giới tại một kích này xuống bị phá hủy. Mặt đối một màn này, các tinh linh kinh hại không thôi, khe hở bên trong, gia cụ mọ rủ cả Dĩ bọn người cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, mà cụ rủ Mỹ Mộng kỳ thì nhún vai nói, "Nha, chính là như vậy rồi. Cái này đại pháo mặc dù bên ngoài đơn quá gì, nhưng tự mang năng lượng phá hủy công năng, giống phòng ngự kết giới loại vật này, gặp được loại này đại pháo không có nửa điểm tác dụng." Nghe xong cụ rủ Mỹ Mộng kỳ lại thêm lên vừa rồi chân thực biểu diễn Đám người coi là đối đại pháo huy năng có trực quan nhận biết. Dạng này đại pháo, cơ hồ đối tất cả mọi người đều có lấy to lớn uy hiếp, hoàn toàn liền là một cái đặc thủ phiên bản cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Cùng lúc đó, theo thông phá thiên một tiếng lệnh dưới, lực đoạt giả thuộc Hạ Hỗn hợp quân đội hướng Tinh Linh Vương quốc phát khởi tiến công, trong đó Kỳ Ẩn cũng mang theo hài lòng tiếng cười nói, "Hừ hừ hừ, ta nghe nói ở trong đó cũng có một cái cường đại hấp huyết quỷ, vừa vạn, ta liền đi cùng cái kia hấp huyết quỷ hảo, hảo giao lưu một cái đi." Hừ hừ. Mang theo vui vẻ tiếng cười, sắc mặt trắng bệnh, khí chất như cái thời trùng cổ châu Âu quý tộc kỳ ẹn liền tại một mảnh trong huyết vụ, hóa là rất nhiều con rơi nhỏ, sau đó mang theo chi chi tiếng thét trói thai hướng về tinh linh vương quốc bay đi. thấy thế, thông phá thiên liền đối mặt khác nhân đạo, ô tô, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến công, Giang Tiểu Minh, ngươi tiếp tục khống chế mộ quang lòng chiến đấu. Vâng. Tốt. Ô tô cùng Giang Tiểu Minh cùng têu lên đáp lại, sau đó, ba tên lược đoạt giả cũng hành động. Những sự tình này bị khe hở trong không gian đám người nhìn ở trong mắt, Cố Dù Mì mộng kỳ lúc này nói: "Các vị, lực đoạt giả nhóm khởi sướng tổng Tiên công, chúng ta có thể hành động." Ngay vậy, đại gia nhau nhau gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng sau đó từ dạ cụ mọ Dù cả gì sử dụng khe hở chi lực truyền tống đến ngoại giới, tiếp theo cấp tốc hành động. Trong nháy mắt, toàn bộ khe hở không gian chỉ có Vương Hạo một người đợi, Vương Hạo biểu thị bị thương rất nặng, những người khác đều có thể ra ngoài thu bạo, chỉ có hắn đến đợi ở một bên xem kịch. Thật là quá không hữu hảo, xoa bình. Vương Hạo Phiên muộn không người biết được, trước mắt cũng không ai sẽ để ý, theo củ rủ mi mộng kỳ nhóm lặng lẽ gia nhập chiến trường, thế cục lại phát sinh biến hóa vi diệu. Lúc đầu các tinh linh giờ này khắp này hoảng đến ép một cái, mà trên bầu trời mộ quang long nhóm trước tiên khởi xướng tiến công, các tinh linh hẳn là sẽ một hơi bị vùi dập giữa chợ một màn lớn. Nhưng mà tình huống cũng không phải như vậy, đem cái kia phiến địa khu các tinh linh gặp đả kích, tức đem bị mộ quang liệt diễm thôn vệ thời điểm. Các tinh linh chân xuống lại đột nhiên xuất hiện một cái khe hở lỗ lớn, ngay sau đó liền tại mộ quang liệt diễm đến trước đã rơi vào khe hở bên trong, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Mộ quang liệt diễm qua đi, hiện trường liền chỉ còn lại một mảnh cho tàn cùng ngọn lửa màu tím, phản phất các tinh linh đều bị tiêu chết. Cứ như vậy liền bảo đảm các tinh linh sinh mệnh, cũng mê hoặc lược đoạt giả thỏa thỏa nhất cử nhiều đến. Nguyên nhân chính là là có loại cảnh tượng này, lược đoạt giả nhóm thật coi là tinh linh vương quốc tử thương thảm trọng, trong nháy mắt cảm giác đến cái này là ổn. Sau đó đánh đến càng lên hăng hái. chương 310, 5 đôi thiết quyền có đủ hay không? Lược đoạt giả nhóm rất đơn thuần liền là muốn một đợt giết chết tinh linh vương quốc, thuận tiện từ chối thủ hộ giả nhóm, từ đó hoàn thành một đợt NZ thành cựu, đem hết thể đều giải quyết. Suy nghĩ một chút, thật là đẹp tư tư. Sau đó, lược đoạt giả nhóm tổng tiến công giáng lâm. Kỳ ẵn người đầu tiên tìm tới mục tiêu của mình, hấp huyết quỷ hạo khí tức rất rõ ràng, mặc dù là hấp huyết quỷ. Nhưng Hùng Hãn khí tức lại cùng hấp huyết quỷ loại này âm lánh sinh vật không hợp nhau, hết lần này tới lần khác hắn liền là hấp huyết quỷ, vẫn là lấy hấp huyết quỷ chi vương thân phận giáng lâm, lập tức liền để hắn lộ ra đến đặc biệt kỳ hoa, giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, là như thế loa mắt cùng xuất chúng, kỳ én liền là muốn bất chấp đều không được. Kỳ én mặt đối hấp huyết quỷ hạo, tuân theo phương tây quý tộc ưu nhã cùng quý khí, nhưng lại không thất lễ mạo cùng thân thiết hỏi, các hạ hẳn là chính là cái này thế giới hấp huyết quỷ thủ hộ Mặc dù là đang hỏi Nhưng ngữ khí lại là hố hình thái, đối hấp huyết quỷ hảo thân phận, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hấp huyết quỷ hạo nghe vậy, nhìn Kỳ ễn một chút, mở miệng liền nói: "Ngươi là cái thứ gì?" Kỳ ễn mặt lên lộ ra hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười, cũng xoay người thi cái lễ, "Kẻ hèn này tên là Kỳ ễn, giống như ngươi, là một tên hấp huyết quỷ, đương nhiên, ta sẽ không lấy huyết tộc loại hình xương hô đến hình dung chính mình, hấp huyết quỷ liền là hấp huyết quỷ, điểm này là sẽ không thay đổi, cho nên, tiếp đó, xin mời các hạ đem máu tươi tặng cho ta." Để cho ta tiến dai cao hơn thứ nguyên A Hấp huyết quỷ hạo như mày Sau đó trực tiếp một quyền đập tới Dùng cái này đến làm là câu trả lời của mình Mà hắn đã đoán được đến đối phương Là lược đoạt giả sự tỉnh Chỉ là không thể nói Lời nói ra sẽ đả thảo kinh xà Cho nên hấp huyết quỷ hạo quyết định không cần bì bì Trực tiếp chống Mặt đối hấp huyết quỷ hạo cuồng bạo một quyền Kỳ ẻn cũng không hoảng loạn Thân thể trực tiếp hóa là xương mụ phi tóc lui qua một bên Từ đó tránh thoát một cách này Cũng sau đó một lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, hóa Thành Nhân hình nói, "Hoa ở, các hạ thật đúng là là táo bạo đây, dạng này không tốt, dạng này không tốt đẹp gì. Làm là cao cấp hấp huyết quỷ, chúng ta muốn ưu nhã, không thể giống những cái kia cấp thấp hấp huyết quỷ, giống một con dã thú, nếu không há không là quá có lỗi với chúng ta thân phận sao?" "Các hạ, người cảm giác đến?" Lời còn chưa nói hết, hấp huyết quỷ hạo lại tới, lại đấm một quyền đánh tới. Kỳ En thấy thế, chuẩn bị bắt trước làm theo trêu đùa hấp huyết quỷ hạ một phen. Nhưng lần này hắn có chút tính sai, bởi vì là hấp huyết quỷ hạo một quyển kia đập tới về sau, đột nhiên siêu cấp phát lực bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, quyển phong trong nháy mắt hình thành âm bạo. Âm bạo chi dưới, khí lưu quần bạo, kỳ ẻn hóa là xương ngủ, trực tiếp bị âm bạo khét một đoạn, xương ngủ trực tiếp một trận bốc lên, mặc dù không có tản mất, nhưng xem ra tình huống không thật là tốt. Đợi xương mù dày ạ dạ tạ ngưng tụ là nhân hình thời điểm, liền thấy kỳ ẻn sắc mặt tương đối đen, trên người quần áo có chút lộn xộn. Phảng phất vừa mới bị một trận gió lớn thổi qua, nhìn qua không tốt lắm đâu. Nhìn thấy một màn này, Hấp Huyết Quỷ Hạo cuối cùng mở miệng, "Miếu môi khinh thường nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ quả đấm của ta cũng không là không hề có tác dụng." Kiễn nghe vậy sắc mặt trầm xuống, sau đó lộ ra cười lạnh, "Các hạ thật bản lãnh, ngược lại ta có chút coi thường. Đã như vậy, vậy ta liền lấy ra điểm chân chính bản sự đến cùng các hạ chiến đấu a." Dứt lời thời khắc, Kỳ Kiễn vung tay lên, trang phục trên người thay đổi, Y nguyên là thế kỷ 17 châu Âu Phong, nhưng lại đổi lại một bộ quần áo màu đen, phía sau còn hất lên một đầu màu đen áo tràng, nhìn qua liền có chút quái dị. Tiếp theo, kỳ ẻn tay phải vừa nhấc bày ra nắm chặt thứ gì tư thế, nhưng trong này lại không có cái gì, pháng phất cầm là không khí. Nhưng mà, hấp huyết quỷ hạo trong nháy mắt này tựa hồ nhìn thấy cái gì, cái kia tựa hồ là cái nào đó trong suốt đồ vật, nhìn qua mười phần quỷ dị, mà cái kia trong suốt đồ vật chung quanh, không khí tựa hồ tại bị áp xúc cùng xe rách trợ hô ẩn giấu đi một loại nào đó thần bí lực lượng cường đại. Gia hỏa này nắm trong tay lấy một thanh trong suốt vũ khí, với lại rất nguy hiểm, Hấp huyết quỷ hạo cơ hồ trước tiên liền có phán đoán, sau đó cơ bắp căng cứng, chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo, kỳ Kiễn liền đột nhiên phát khởi công kích, lấy như quỷ mị tốc độ trong nháy mắt đến Hấp huyết quỷ hạo phía trước, cũng đưa tay dùng trong suốt vũ khí công kích Hấp huyết quỷ hạo. Trong nháy mắt đó, tại trong suốt vũ khí đả kích dưới, không khí bị xé nứt, vô số khí nhận tùy theo tịch cuốn về phía Hấp huyết quỷ hạo. Phong tỏa hấp huyết quỷ hạo đầy trước hết thảy, phảng phất muốn đem vạn vật đều cắt thành mảnh vỡ. Vô hạn chân không lưới đao. Cái này là kỳ ẩn trong tay trong suốt vũ khí danh tự cùng thân phận, là một thanh đỉnh cấp vũ khí, đạn sinh tại cái nào đó hấp huyết quỷ trong thế giới, mà kỳ ẩn liền là tại thế giới kia thu được hấp huyết quỷ chi vương đức cổ lạ huyết mạch, từ đó chuyển hóa là cấp cao nhất hấp huyết quỷ, cũng thu được cái này thành siêu cấp vũ khí. Sau đó, theo lấy thực lực đề thăng, cùng đối cái này đem vũ khí thăng cấp Vô hạn chân không lưới đao uy lực đã trải qua vượt sang nguyên bản, trừ không cách nào sẽ rách không gian bên ngoài, thế gian hết thảy, cơ hồ không có có vô hạn chân không lưới đao không cách nào khắc hai. http Trọng yếu nhất là, vô hạn chân không lưới đao tốc độ công kích đơn giản là bắn nổ, tự mang phạm vi công kích, vung vậy một tí liền có thể đánh ra chí ít 5 đạo khí nhận không nói, như là toàn lực toàn khai, từ kỳ kiện xuất thủ, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem một tòa 6 tầng thức cư dân lâu cắt thành vỡ. Hiện nay Hấp huyết quỷ hạo liền là trực diện vô hạn chân không lưới đao công kích, hắn chọn làm thế nào đâu. Là lui. Vẫn là cản. Vẫn là trực tiếp thô bạo đi qua. Đều không phải. Hấp huyết quỷ hạo cách làm, là khi hắn đám tiểu đồng bạn một trái một phải, một sau một lên từ bốn phương tám hướng xong tới thời điểm, cùng hắn đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ để kỳ ẻn biết rõ, chơi đặc hiệu là không có ý nghĩa, chân nam nhân chính là muốn dùng nắm đấm giải quyết hết thẻ a Đúng, hấp huyết quỷ hạo trực tiếp kêu gọi viện quân. Sau đó cùng viện quân cùng một chô vây công kì en. Trung quanh lên, sáu cái chủ yếu phương vị bên trong, ngoại trừ một cái dưới, địa phương khác toàn bộ bị hấp huyết quỷ hạo bọn hắn công kích bao phủ. Trong nháy mắt, mặc dù có một mặt khí nhận tưởng lấy thiên đao vạn quả chi thế hướng hấp huyết quỷ hạo quần quật cuốn tới, nhưng mà kỳ en lại bị vô số thiết quyển từ bốn phương tám hướng tập giết tới. Trong nháy mắt để hắn mặt mũi tràn đầy mộng bước, hắn thậm chí đều không biết rõ chung quanh lúc nào tới như thế một phiếu không so hấp huyết quỷ hạo yếu đám nam. Lại xem xét Những này chẳng phải là đội trưởng trong miệng chỗ nói thủ hộ giả sao. Dài đến còn thật là một cái cái đều rất giống, mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng thực lực đều rất kinh người. Mặc dù những người này mỗi một cái thực lực cũng không bằng chính mình, nhưng kỳ ẻn lại biết rõ, những người này có được làm bị thương năng lực của hắn, đồng thời số lượng còn như thế nhiều, lập tức cảm thấy quá phận. Không phải hẳn là chờ lấy bị một một kích phá sao. Làm sao lại đột nhiên toàn bộ xuất hiện, còn không chút nào cường giả tôn nghiêm vây công. Các ngươi có xấu hổ hay không?" Kỳ En biểu thị hắn nội tâm là số đổ, mà hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, lúc đầu hắn công kích Hấp Huyết Quỷ Hạo liền không có đem hết toàn lực, mà là lưu không ít tác phẩm tâm huyết làm phòng chuẩn bị, một cô cự tuyệt lật thuyền trong mương thái độ. Mặt đối loại tình huống này, Hấp Huyết Quỷ Hạo áp lực giảm nhiều, mà hắn cũng sau đó lấy thiết quyền oanh kích, đem đánh út về phía mình, khí nhận toàn bộ triệt tiêu. Sau đó, Đối Kỳ En đến nói, tiếp xuống phát triển lại là để hắn nội tâm biểu thị mờ Bởi vì hắn lúc đầu muốn dùng năng lực bản thân hóa khí tránh thoát công kích, dù là dạng này sẽ bị quyền phong âm bạo mây các loại làm rất chật vật rất khó chịu, cũng so trực tiếp bị đánh muốn tốt. Chỉ là trong nháy mắt này, Kiễn lại lơ đã nghe được một cái thành thục giọng của nữ nhân. Cảnh giới hạn cùng định cảnh giới. Dạ Cù ngọ dù cả gi cảnh giới chi lực. Thoáng chốc, Kiễn cảm giác thân lên đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm, để hắn vừa sợ vừa giận, nhưng mà không đợi hắn nói ra lời gì đến, tiếp xuống trô đối mặt liền là phục chế thể nhóm mưa to gió lớn thiết quyền công kích. Mặc dù hấp huyết quỷ hạo bởi vì làm quan trọng cản khí nhận cho nên không có đánh tới, nhưng xung quanh còn có 4 cái phục chế thể a. Tại những này phục chế thể đả kích dưới, kỳ ển trong nháy mắt liền bị thiết quyền nuốt hết, tại vô số thiết quyền xuống run lẩy 7, thật là run lẩy 7, bởi vì là lập tức gặp phải đả kích quá nhiều, toàn thân lên xuống, cơ hồ mỗi một chỗ đều tại bị thiết quyền ẩu đả, cho nên thân thể liền tại ổ đả bên trong run rẩy không ngừng. Tại chỗ lơ lửng, không cách nào hành động, Cái này là kỳ ẹn trước mắt trạng thái, mà chung quanh phục chế thể nhóm, thì lại lấy mỗi giây không biết bao nhiêu quyển tốc độ vô hạn ra quyền, đánh đến kỳ ẹn sinh hoạt không thể từ để ý, trọng yếu nhất là, tại loại này mưa to gió lớn công kích dưới, phản kháng đều làm không được. Vương hạo võ đạo đặc điểm lớn nhất là cái gì? Liên là đánh đến vô hạn lơ lửng, tuyệt đối không cho địch nhân phản chiều cơ hội. Đương nhiên, nếu như có thể nhất kích tất sát, vương hạo cũng sẽ một kích không giết, không cách nào làm đến nhất kích tất sát tình hùng dưới. Liền dùng số lượng đến đụng, vô hạn ra quyền để cho địch nhân vô hạn lơ lửng, không cách nào ra đời, cũng vô pháp phản chiêu, bất luận cái gì phản kháng đều ách giết từ trong trứng nước, cho đến địch nhân bị sinh sinh oanh sắt đến cặn cản mới thôi. Phục chế thể nhóm mặc dù không phải vương hạo, nhưng lại là vương hạo phục chế thể, rất nhiều thói quen là giống nhau, hiện nay bốn người đồng thời xuất thủ, không, hẳn là là 5 người, bởi vì là hấp huyết quỷ hạo sau đó về đơn vị, gia nhập vô hạn ra quyền đội ngũ. loại tình huống này dưới Liền là 5 cái vương hạo đồng loạt ra tay, mặc dù mỗi một cái cơ sở sức chiến đấu cũng liền 300 ra mặt, mà kỳ ẻn cơ sở sức chiến đấu chừng hơn 380, nhưng không chịu nổi trực tiếp bị dạ củ mỏ dù cả gì âm một đợt, phong ấn vụ hóa chi lực, đồng thời để sáng nhóm bắt lấy cơ hội a Tiếp xuống cũng không cần lại lắm lời chi tiết, ngược lại kỳ ẻn là bị đánh đến toàn thân không một chỗ không đau, làm là hấp huyết quỷ hắn vốn nên sự nhẫn mại xa xa siêu việt nhân loại, dù sao hắn nhận vì nhân loại là có cực hạn, cho nên mới không là người Nhưng mà, tại sáng nhóm đả kích dưới, hấp huyết quỷ có sức chịu đựng, phòng ngự cùng thể năng đều biến thành một trường bi kịch, Kỳ En chưa bao giờ giống trước mắt thống hận chính mình HP rất cao sự tỉnh, cho nên, hắn liền là một mực bị đánh, đánh đến hoài nghi nhân sinh, đánh đến sinh hoạt không thể từ để ý, đánh đến mức hoàn toàn không biết rõ chính mình tại bị ai đánh. Cuối cùng, kỳ En đầy trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại ta là ai? Ta tại đâu? Ai đang đánh ta? Triết học vấn đề, mà vấn đề này cũng chú định không có câu trả lời. Bởi vì hắn không lâu sau đó liền tại 5 cái sáng đả kích dưới, bị chân chính ý nghĩa lên oanh sát đến cạn bã. Làm là cao cấp hấp huyết quỷ, kỳ ẻn sức khôi phục rất mạnh, coi như bị có thể xưng 17-18 khối thịt nát cũng có thể khôi phục. Nhưng mà, bị người ngạnh sinh sinh dùng thiết quyền oanh sát đến cạn bã thời điểm, cái gì sức khôi phục, cái gì sinh mệnh lực đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Hóa là thế gian bụi bạm, thành là thế giới một bộ phận, liền là hắn cuối cùng kết cụ. Lược đoạt giả 1. 311 Doàn diệt GG. Đem kỳ En bị tập kích đồng thời, tinh linh ngoài thành, khống chế mộ quang long tiến công Giang Tiểu Minh cũng tao nộ hắn đời này lớn nhất nguy cơ. Tại Giang Tiểu Minh quanh thân, có mấy tên tận lực lưu xuống ngụy anh linh, còn có mấy cái mộ quang long cùng chiến tranh cổ thụ bảo hộ, phòng ngừa có người đánh lén hắn, mà bản thân hắn cũng thực lực cường hăng hái, chừng hơn 340 cơ sở sức chiến đấu, còn có rất nhiều bảo mệnh kỹ năng. Loại tình huống này dưới, Giang Tiểu Minh hẳn là rất là an toàn mới đúng, dù là tao ngộ đánh lén lén Cũng có thể ứng đối một phen. Nhưng mà, không chịu nổi hữu tâm tính vô tâm, Giang Tiểu Minh chỗ phải đối mặt, là biết rõ lược đoạt giả nước tiểu tính, cho nên tuyệt đối sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội cù rủ mì mộng kỳ bọn người. Cho nên, đem Giang Tiểu Minh tự nhận là rất an toàn thời điểm, cùng nhau khe hở đột nhiên từ phía sau hắn đánh hai Làm là thân kinh bách chiến lược đoạt giả, Giang Tiểu Minh lập tức đã nhận ra không đúng, vô ý thức liền muốn rời đi, nhưng tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chân xuống bị người ta tóm lấy. Túi đầu xem xét, Giang Tiểu Minh phát hiện chân mình xuống cái bóng biến đến 10 phần lớn, mà cái bóng bên trong thì đưa ra 6 đầu trắng non kiểu nộn thiếu nữ cánh tay, cũng đem chân của hắn tóm chặt lấy. Sau một khắc, khe hở bên trong đưa ra một chi xuống kíp, chính là cụ rủ mì mộng kỳ xuống kíp, mà súng kíp cũng sau đó nổ súng, một viên đạn trực tiếp chúng đích không cách nào hành động Giang Tiểu Minh. Cái này là thuộc về tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lực lượng, thất chi đạn. Thất chi đạn hiệu quả liền là làm bị đánh trúng mục tiêu thời gian đình chỉ. Đơn giản nói liền là đem hắn định thân, với lại là không có có ý thức cái chủng loại kia, tương đương đáng sợ kỹ năng. Đương nhiên, chiêu này cũng không phải là vô địch, như là mục tiêu công kích quá cường đại, hoặc là tồn tại tính quá nồng, thất chi đạn liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng rất rõ ràng, Giang Tiểu Minh cũng không là có thể để cụ dù mì mộng kỳ lực lượng vô hiệu người, làm là cứu vất giả. Cụ dù mì mộng kỳ cơ sở sức chiến đấu thực tế lên đã vượt qua tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì bản tôn, chứng 350 đánh lén tính toán chi dưới, muốn để Giang Tiểu Minh trúng chiêu, thực tại không nên quá dễ dàng. Cho nên, chúng đạn Giang Tiểu Minh thời gian bị đình chỉ, cả người không gian chung quanh biến đến có chút vật mèo, mà bản thân hắn cũng ngừng tại nguyên chỗ, duy trì chúng đạn trước một khắc động tác, ngay cả ánh mắt đều không có một tơ một hào biến hóa. Đồng thời ở nơi này, phụ trách hộ vệ Giang Tiểu Minh Ngụy Anh Linh, Mộ Quang Long cùng chiến tranh cổ thụ kịp phản ứng, nhau nhau hướng khe hở cùng lên bắt lấy Giang Tiểu Minh cánh tay khởi xướng tiến công. Nhưng tại thời khắc này, Một đám người trôi ra, đều là vương hảo ý chí hóa thân phục chế thể, bọn hắn trực tiếp mở ra thô bạo xuyên hình thức, dùng vô song thiết quyền tại Giang Tiểu Minh chung quanh đánh ra một mảnh chân không khu, mà cụ rủ Mỹ mộng kỳ cũng thừa cơ từ khe hở bên trong đi ra, song cầm súng tiếp đối Giang Tiểu Minh liền là ngay cả khai N thường, mỗi một súng công kích các chô yếu hại. Mặc dù đã Giang Tiểu Minh lực lượng, cụ rủ mì mộng kỳ thất chi đạn chỉ có thể tạm dừng đối phương 3 giây, nhưng tại loại cấp bậc này chiến đấu giới. 3 giây đủ cụ rủ mì mộng kỳ khai rất nhiều súng. huống chi, cụ dù rủ mị mộng kỳ cũng không phải là một người nổ súng, tại nàng hiện thân đồng thời, rất nhiều phân thân cũng từ cái bóng bên trong đi ra, các nàng có đi cùng phục chế thể hạo cùng một chỗ đối phó chúng quanh lược đoạt giả hộ vệ, có thể cùng bản thể cùng một chỗ tiến công, cơ hổ qua trong giây lát liền để Giang Tiểu Minh toàn thân trúng đạn. đợi thất chi đạn hiệu quả kết thúc thời khắc, Giang Tiểu Minh cũng cảm giác toàn thân mỗi một chỗ đều chuyển đến kịch liệt đau nhức, mà ý thức của hắn cũng tiến nhập chết trình tự. Mà hắn nhìn thấy một lần cuối cùng, liền là hắn đã từng rất ưa thích một cái nhị thứ nguyên tiểu nữ. Tô kỳ xa kỳ Làm sao sẽ là nàng? Nàng làm sao tại cái này? Mang theo nghi vấn như vậy, Giang Tiểu Minh ý thức chìm vào vĩnh hàng hát cám, mà những người khác nhìn xem hắn, đã trải qua hóa là một đoàn thịt nát. Lược đoạt giả hai. Đem Giang Tiểu Minh tử vong thời điểm, hắn thi thể cũng bị lược đoạt không gian thu về, hóa vì điểm sáng, từ đó không có không hài hòa chẳng cảnh. Chỉ là hắn có một ánh sáng quyền trượng trực tiếp ngã rơi xuống đất, tựa hồ cũng không là bản thân hắn có đạo cụ. Mà mộ ánh sáng quyền trượng thì sau đó đột nhiên lấy không gian di động phương thức biến mất, tựa hồ là về tới nó chủ nhân chân chính trong tay. Cái này là cướp đoạt không gian cùng cứu vất không gian đạo cụ đã tính, bị người nắm giữ linh hồn ràng buộc, những người khác không cách nào cướp đoạt, chỉ có chính mình cho người khác sử dụng lúc, đạo cụ mới có thể từ người khác khống chế. Hiện đang sử dụng người giang tiểu mình đã chết. Mộ ánh sáng quyền trượng liền tự động về tới hắn chủ nhân chân chính nơi đó. Đối với loại tình huống này, Cú Dù Mì Mộng Kỳ cũng không kinh ngạc, chỉ là đối với một chuyện khác có chút tiểu khó chịu, không có đạt được điểm công hiến. Cứu vất không gian còn thật nhỏ mọn, thế mà bởi vì là là tấn thăng thí luyện quan hệ không cho điểm công hiến. Cú Dù Mì Mộng Kỳ biểu thị muốn cho cứu vất không gian một cái xoa bình. Đương nhiên, loại lời này cũng liền là nói rứt lời, dù sao coi như hoàn trách, cứu vất không gian cũng sẽ không ngừng. Cái này là cố định thủ tục sẽ không sửa đổi nguyên thủy quy tắc, cứu vất không gian có thể tăng thêm một chút công năng, lại sẽ không sửa đổi nguyên thủy quy tắc. Lập tức, cụ dù mì mộng kỳ ánh mắt nhìn về phía tinh linh thành, trong miệng nói nhỏ nói, tiếp đó, liền nên nhìn thân yêu bọn hắn bên kia. Giờ này khắc này, tổ tổ cùng thông phá thiên tuần tự nhận được Giang tiểu mình cùng kỳ ẹn bỏ mình tin tức, đều là sắc mặt đại biến, nguyên bản 10 phần chắc 91 trận chiến, làm sao đột nhiên liền tại vui cười bên trong đánh ra Gg đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người không thể nào hiểu được, với lại cũng không có thời gian đi tìm hiểu, bởi vì là hai người tại thời khắc này đồng thời bị tập kích. tổ tô bên kia, gặp phải là mấy cái phục chế thể hạo, còn có mấy người khác. Bất quá là chủ lực cái này một về cũng không phải là phục chế thể hạo, mà là cái gọi là mấy người khác. À Cù mang theo nàng hai cái quyến tộc từ đồ, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng hỉ kỳ gã hả kỳ mạn hướng ô tô phát khởi tiến công. Hiện nay, Ba người đã trải qua biết rõ Ạ Cùy sẽ xuất hiện ở cái thế giới này, là bởi vì là lược đoạt giả quan hệ, vô luận là Ạ Cùy cũng tốt, vẫn là Dụ kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỷ Nọ cùng Hỉ Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn cũng tốt, đều là đối lược đoạt giả tràn ngập ám nghiệm. Ạ Cùy là không muốn hút máu người, cũng không muốn sáng tạo quyến tộc, mà dù kỳ Nọ Xỉ Tạ cùng Hỉ Kỳ Gạ hai người còn không có từ biến thành tử đồ trong bóng tối đi tới, bọn hắn đều đối lược đoạt giả toán nghiệm sâu đậm. Loại tình huống này dưới, mặt đối lực đoạt giả Ba người liền là hào không nâng tay, trực tiếp hướng lược đoạt giả phát khởi hùng tàn tấn công mạnh. Hiện nay ba người so với một lúc bắt đầu, mạnh không biết bao nhiêu, ạ cù hịch vốn là cường đại, chỉ là vừa mới ráng lâm cái thế giới này thời điểm tương đối suy yếu, cho nên mới sẽ nhịn không được hút máu người, đồng thời hút máu người cũng không có gì chứng dụng, như trước là yếu gà, cho đến về sau nếm qua từ vương hạo cung cấp huyết dịch về sau, mới lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong, đồng thời bởi vì là vương hạo huyết dịch đã tính. Thế mà không có hút máu xúc động. Chỉ ít, trong ngắn hạn là không cần hút máu, thật đúng là đặc biệt meo là hấp huyết quỷ linh dược. Sau đó, Vương Hạo cảm giác đến Ạ Cùịch rất có thiên phú, liền muốn dạy bảo Ạ Cùịch võ đạo, mà Ạ Cùịch bởi vì là cảm kích Vương Hạo, tính tình lại tương đối là đơn thuần, không có nhân loại nhiều như vậy phức tạp tư tưởng, dứt khoát sẽ đồng ý. Ở loại tình huống này dưới, làm là quyến tộc hỷ kỳ gã Hà Kỳ Mạn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nó bởi vì là vừa mới thành là tử đồ, còn rất không thành thủ. Vương Hạo liền cùng nhau dạy. Kết quả là là cái này cả dù mạ xạ tổ hai tử đồ ba cái hút máu loại đều thành vương hạo võ đạo người thừa kế, mặc dù không có khí huyết, nhưng tử đồ cùng chân tổ lực lượng bản thân liền đủ cường đại. Tại vương hạo dạy rồi dưới, ba người thực lực đột nhiên tăng mạnh, đều đạt đến cực nó cường hãn tình trạng. Khi Kỳ gạ cùng rủ kỳ nọ sĩ tại trực tiếp cơ sở sức chiến đấu đột phá 244, song song đạt đến cái gọi là tử đồ 27 tổ trình độ, mà ạ cù càng là dứt khoát đột phá 400 thành vì đúng nghĩa cho tổ. Ở loại tình huống này dưới, ô tổ vẹn vẹn chỉ có 36 cơ sở sức chiến đấu, mặt đối tam đại hút máu loại vây công, lại thêm hơn mấy cái phục chế thể hạo lực trận, trong nháy mắt liền gg. Điểm chết người nhất là, đem ô tổ nghĩ muốn thời điểm chạy trốn, phục chế thể hạo nhóm liền sẽ lập tức khởi xướng tập kích, ngăn cản hắn chạy trốn lộ tuyến, mà hắn mặc dù có thể khống chế Ngụy Anh Linh nhóm đến giúp đỡ, nhưng Ngụy Anh Linh phân tán tại chiến trường các nơi, bên cạnh hắn chỉ có 5 cái Ngụy Anh Linh, mặt đối phục chế thể hạo nhóm Căn bản là không có cách cung cấp hữu hiệu trợ rút, thậm chí rất nhanh liền GG bị đánh phát nổ. Ở loại tình huống này dưới, ô tô mặt đối tập kích, cơ bản liền là giữ vững được đại khái nửa phút đồng hồ sau, liền bị ạ cụ hít bắt lấy cơ hội đánh một cái liên chiêu, đầu trực tiếp bị hái xuống, thân thể cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Ô tô GG Lược đoạt giả 3 Trong lúc nhất thời, tinh linh vương quốc lược đoạt giả chỉ còn lại thông phá thiên một người, mà thông phá thiên tình huống lúc này cũng không dễ chịu. Bởi vì hắn đang bị lấy võ giả Hạo cầm đầu mấy cái phục chế thể hạo vây công. Bất quá, Thông Phá Thiên dù sao là lược đoạt giả tiểu đội đội trưởng, đồng thời là vật luân hệ, cho nên đánh nhau không giống hắn đồng đội như vậy thê thê thảm thảm ưu tư, duy trì cực cao chuyển vận. Chỉ là đang nghe ổ tổ đều tử trận tin tức thông chi về sau, Thông Phá Thiên khỏe mắt cũng cảm nhận được sợ hãi thật sâu, lập tức liền chuẩn bị đường chạy. Nhưng mà, Thông Phá Thiên muốn chạy đường, cũng phải nhìn phục chế thể Hạo nhóm có cho hay không cơ hội. Hoặc là nói vương hạo có cho hay không cơ hội, tại tất cả lược đoạt giả đều bỏ mình, chỉ còn lại thông phá thiên ở đây tình huống dưới, vương hạo cũng không cần ẩn nút nữa. Giờ khắc này, vương hạo quả quyết xông ra khe hở không gian, bột phát toàn lực hướng thông phá thiên công tới, cái kia là không có gì sánh kịp khí thế, không người có thể địch, không ai có thể ngăn cản, đồng thời giản dị tự nhiên, một quyền đã ra, thiên băng địa liệt. Cái này là, thiên địa bang diệt quyền. Vương hạo mạnh nhất một chiêu, cũng là hắn đánh bột tất ra một chiêu. Đương nhiên, lấy hiện nay nhỏ yếu thân thể, vương hạo không cách nào đem thiên địa băng diệt quyền toàn bộ y có thể phát huy ra đến, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ, nhưng đối với hắn đến nói, lại đã đầy đủ. Hoặc là nói, dùng để đánh thông phá thiên đã trải qua đủ. Đem vương hạo khởi sướng tập kích, nối đất lớn nắm đấm một quyền hướng phía thông phá thiên đầu đánh tới thời điểm, thông phá thiên bên kia, cũng nhận được đến từ cướp đoạt không gian tin tức. Phát hiện cứu vất giả, tiêu diệt đối phương, có thể lấy được đến 5.000 cướp đoạt giá trị 5000 cướp đoạt giá trị. Cái này thật đúng là là một khoản tiền lớn a. Nếu như là bình thường, Thông Phá Thiên khẳng định trong hội tâm nửa kinh nửa vui, bởi vì là đại lượng cấp đoạt giá trị đại biểu mục tiêu cường đại, nhưng có thể đánh bại, liền có thể lấy được đến rất nhiều chỗ tốt, ngoại trừ cấp đoạt giá trị bên ngoài, còn có thể ngoài định mức lấy được đến đạo cụ. Cho nên, Thông Phá Thiên sẽ nửa kinh nửa vui. Vậy mà lúc này giờ phút này, Thông Phá Thiên không có một chút vui, có chỉ có kinh, với lại là hoảng sợ. Cái kia hủy thiên diệt địa một quyền, hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, tránh nẻ, ngăn cản, đối công, lưu lại, phòng ngự, kết giới. Trong ngay mắt, làm là chiến sĩ thông phá thiên trong đầu nghĩ đến vô số có thể dùng lên ứng đối phương pháp, nhưng mà lại không có một cái có thể dùng, hoặc là nói căn bản không có khả năng ứng đối cái này giản dị tự nhiên, lại lại hoàn mỹ vô khuyết một quyền. Phốc thử, nương theo lấy một tiếng dưa hấu bạo liệt thanh âm. Thông phá thiên bị vương hạo một quyền đánh nổ đầu chó. Lược đoạt giả, đoàn diệt gg. Trường 312, lược đoạt giả, đoàn diệt là không thể nào đoàn diệt. Lược đoạt giả đoàn nhạo, nhưng mà, vương hạo bọn hắn lại không có cái gì cao hứng tâm tình. Bởi vì là, vương hạo bọn hắn không có thu được cứu vớt không gian truyền đến tiêu diệt tất cả lược đoạt giả tin tức, rất rõ ràng lược đoạt giả y nguyên tồn tại. Tốt đa. Xem ra lần này tập kích tinh linh vương quốc lược đoạt giả cũng không có toàn bộ đến Lại hoặc là trong đó có lược đoạt giả có được đặc thù bảo mệnh đạo cụ Đâu sợ chết cũng có thể tại địa phương khắc phục sinh Sẽ phát sinh loại sự tình này Ta cũng không kinh ngạc Bởi vì là lược đoạt giả liền là loại này sẽ cẩu thả ra hỏa Cù dù mì mộng kỳ buông tay Một mặt bất đắc gì nói Vốn nên là một kiện giá trị đến chúc mừng đại thắng Bây giờ lại không có cách nào an tâm chúc mừng Đối với lược đoạt giả chạy trốn bản sự Cù dù mì mộng kỳ biểu thị không có cái gì dễ nói Cường liền là mạnh dùng lại nhiều lý do để giải thích cũng vô dụng Mặc dù loại này cường để cho người ta rất muốn đánh người chính là như vậy tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ Vương Hạo nói xảy ra vấn đề lông mi nhớ lại đối với lược đoạt giả chạy trốn bản sự hắn cũng là rõ ràng làm cho đối phương chạy thoát hoặc là có đề phòng muốn tìm ra liền khó khăn cu dù Mỹ mộng kỳ trầm ngâm nửa ngày nói trước mắt chúng ta có thể làm liền là chủ động đánh ra cái kia gọi đồng phương thừa ảnh người xuyên Việt là thời điểm đem hắn giải quyết Cũng chỉ có dạng này, mới có thể dẫn xuất lược đoạt giả. Bất quá, nếu như những lược đoạt giả kia thật một tâm trốn chạy, chúng ta cũng không có gì tốt biện pháp. Nói xong lời cuối cùng, Cú Du Mì Mộng Kỳ bất đắc dĩ buông tay. Vương Hạo sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, xác thực là như thế này, lược đoạt giả cái gì, thật muốn trốn, bọn hắn cũng không có cách nào. Trước kia bọn hắn có thể đoàn diệt lược đoạt giả, đều là lược đoạt giả chính mình tìm đường chết toàn bộ đưa tới cửa, hoặc là bị lược đoạt không gian bức đến không có cách nào Nhưng là, như lược đoạt giả không ngại cướp đoạt không gian xử phạt, một tâm cẩu thả đến cùng, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Cùng lúc đó, một tên sau cùng lược đoạt giả, Messer bên kia, nàng tiếp nhị liền ba nghe được đồng đội từ trận tin tức, mặt đều tối. Mặt đối loại tình huống này, Messer không khỏi tức giận thầm mắng, một đám giấc rưỡi, thế mà toàn bộ thất bại, các người đến cùng đã trải qua cái gì? Thật là một đám phế vật. Đối với các đội hữu phế vật, Messer là thật tâm bất mãn. sau đó Mẹ sớ lại lấy ra một đoàn thủy tinh cầu, bên trong tựa hồ thiêu đốt lên cái gì, đãi nàng đem ném ra về sau, thủy tinh cầu đột nhiên nổ tung ra, tách ra thuần trắng năng lượng thể làng ra, sau đó có cấp tốc nương tụ, cuối cùng biến thành một cái hình người, lại dần dần chuyển biến là thực thể. Đợi đây hết thể biến hóa kết thúc thời khắc, thông phá thiên vậy mà tái hiện. Cái này là cấp đoạt không gian xuất phẩm, trọng sinh thủy tinh. Hiệu quả liền là chứa được một người bộ phận linh hồn, đợi người kia sau khi chết, Linh hồn liền sẽ tiến vào trọng sinh thủy tinh bên trong, sau đó đánh nát trọng sinh thủy tinh liền có thể trọng sinh, là một loại khá đắt đỏ đạo cụ, tương đương với có cái mạng thứ hai. Xem ra thông phá thiên là trước đó đem chính mình trọng sinh thủy tinh giao cho mẹ sợ đảm bảo, mà không để mẹ sở tham dự tinh linh vương quốc một trận chiến, chỉ sợ cũng là vì bảo hiểm, chỉ là đoán chừng hắn chính mình cũng không ngờ tới, bảo hiểm thật đúng là dùng tới. Phục sinh về sau, thông phá thiên lập tức sắc mặt kinh sợ mà nói, vương bắt đạn, chúng ta bị Mẹ sợ, chúng ta bị gái bẫy Vương bắt đàn ba. Đang khi nói chuyện, thông phá thiên đã trải qua biến đến cuồng loạn, cả người tiến vào một loại trạng thái điên cuồng, Hiển nhiên là đối lần này kinh lịch mười phần phẫn nộ cùng khó mà tiếp nhận. Mẹ sợ thì lạnh lùng nhìn thông phá thiên một chút, dùng lạnh lùng giọng điệu hỏi, a ah, các người đã trải qua chuyện gì sao? Thông phá thiên không có phát giác mẹ sở ngựa khí đều không đúng, kích động tiếp tục nói ra, là cứu vất giả. Mẹ sợ, cái thế giới này có cứu vất giả. Chúng ta bị cứu vớt giả tính kế. Ngốc. Bức cấp đoạt không gian, nó thế mà không có phát hiện chuyện này, cho đến ta gặp được cứu vớt giả thời điểm, nó mới nói cho ta biết có cứu vớt giả. Nghe nói như thế, messer mí mắt run lên, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cũng mở miệng hỏi nói, cái kia cứu vớt giả cường sao? Thông phá thiên trọng trọng gật đầu, rất mạnh, hắn một quyền liền miểu sát ta, ta xem chừng cơ sở sức chiến đấu tối thiểu tại 500 trở lên. Ngay vậy, messer trong mắt để phòng cùng ngưng trọng tiêu tán câu ý cũng ác một tiếng nói, "À, dạng này à?" Đối với các ngươi đến nói, sát thực thật lợi hại. "Đúng vậy, tên kia rất mạnh, hơn nữa còn đánh lén, thật là một cái đáng giận nói đến đây." Thông Phá Thiên đột nhiên ý thức được bộ đội, không khỏi đưa ánh mắt về phía Messer. "Messer, ngươi là chuyện gì xảy ra?" Messer nợ nụ cười, chỉ không qua là ngoài cười nhưng trong không cười, ta có thể chuyện gì xảy ra. "Đội trưởng, ngươi là muốn nói cái gì đâu?" Thông Phá Thiên vô ý thức lui về sau một bước. Mặt lộ vẻ lạnh leo chi sắc, Messer nếu như ngươi nghĩ phản bội ta, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng điểm, dù là ta chết qua một lần, vứt bỏ rất nhiều đạo cụ cùng vũ khí, ta cũng là trong đội ngũ mạnh nhất. Còn có, đừng quên, phản bội đồng đội là phải bỏ ra to lớn đại giới. Messer ngoài cười nhưng trong không cười biến thành cười lạnh, ngươi nói không sai, phản bội đồng đội là cần phải bỏ ra to lớn đại giới, mà ngươi cũng là hoàn bảo trong tiểu đội người mạnh nhất, điểm này ta không phủ nhận. nhưng là cũng vẹn vẹn là hoàn bảo trong tiểu đội mạnh nhất thôi. Thông Phá Thiên nghe vậy sững sở, hắn ý thức được cái gì, mồ hôi lạnh không khỏi lưu dưới, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Messer, lời này của ngươi là có ý gì? Messer, ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Messer dùng khoan thai giọng điệu tự thuật nói, không thể không nói, ta đánh giá quá cao các ngươi hoàn bảo tiểu đội, rõ ràng tay cầm vương nổ các loại bài, kết quả vẹn vẹn một lần hành động liền trực tiếp thua đến quần thực chất đều không thừa, thật là uổng phí ta diễn lâu như vậy hí. Nói thật Ngươi rất tác tâm, cặn bã. Nghe mẹ sơ, thông phá thiên cảm giác càng ngày càng không xong, mồ hôi lạnh không được chảy xuống, cũng vô ý thức chậm rãi lui lại. Mẹ sơ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi! Không phải Messer Nói sau cùng lời nói lúc, thông phá thiên thanh âm đều đang run dậy, hắn là thật ý thức được một cái phi thường không tốt tình huống. Mẹ sơ khai lao một thanh tóc của mình, nha, bị ngươi nhìn ra được không? Không quan hệ rồi. Ngược lại đều như thế, chính như ngươi suy nghĩ. Ta không phải người đồng đội Mẹ Sơ, nàng đã sớm tại lên một màn trong thế giới, liền bị ta thôn phệ tồn tại, mà ta cũng ở sau đó giả dạng làm nàng, thế nào? Ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Nói xong lời cuối cùng, Mẹ Sơ lộ ra tà mị tiếu dung. Trong chấp nhóm này, thông phá thiên lông tơ trận nổi, vô ý thức vụt vụt vụt lui về sau, nhưng tại lúc này, một cố kinh khủng y áp bao phủ thông phá thiên toàn thân, trong nháy mắt để hắn toàn thân cứng ắc, động đậy không thể. Quá kinh khủng! Cái này uy áp quá kinh khủng, hoàn toàn không nên là cái thế giới này cùng cấp bậc này lược đoạt giả có khả năng có. Vô dụng bất luận cái gì đặc biệt kỹ xảo, chỉ là dùng thuần túy uy áp, hoàn bảo tiểu đội mạnh nhất thông phá thiên liền bị triệt để áp chế, động đậy không đến. Cùng lúc đó, mẹ sở thân thể cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, hắn thân lên xuất hiện một trận vạn vẹo cùng gợn sóng biến hóa, đợi biến hóa dừng lại thời điểm, nàng đã trải qua biến thành một người khác. Một nữ nhân, một tên nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi tóc ngắn ra thiếu nữ Mặc màu đen quần áo bó, làm nổi bật lên cái kia một thân hoàn mỹ vô khuyết khoa thể dục thiếu nữ dáng người, mang theo một chút xíu cơ bắp, nhưng lại không mất mỹ cảm, ngược lại để cho người ta càng muốn có. Đăng nhập HTTP, nét. Thấy thiếu nữ dáng vẻ, thông phá thiên trường lớn hai mắt, dùng không thể tin giọng điệu run giọng nói, ngươi, ngươi, ngươi là thiên diện. Cuối cùng thí luyện tiểu đội thiên diện đại lão Thiếu nữ nghe vậy nở nụ cười, úc, thế mà bị ngươi nhận ra, thật đúng là có chút ngoài ý muốn đâu. Ngươi trưởng nào thì gặp qua ta tư thế này sao? Thông phá thiên răng đều đang run rẩy, thiếu nữ trước mắt rất đẹp, rất xinh đẹp, cũng lộ ra một tia hoạt bát cùng hoạt bát, nhưng hắn nhưng không có một tơ một hào đoán mỏ, có chỉ là sợ hãi. Bởi vì là, cuối cùng thí luyện tiểu đội tại lược đoạt giả bên trong, càng là bọn hắn loại này bên trong đê đoan lược đoạt giả bên trong, có thể là nổi tiếng xấu đội ngũ, bởi vì bọn hắn thích nhất đen nan đen, cướp đoạt mặt khác đội ngũ. Một khi nhỏ yếu lực đoạt giả tiểu đội tao ngộ cuối cùng thí luyện tiểu đội, tuyệt đối sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Với lại, cuối cùng thí luyện tiểu đội tương đương không có thực chất tuyến, vì lợi ích chuyện gì đều làm được, nếu như cấp đoạt tiểu đội chỉ là cấp đoạt một cái thế giới một ít gì đó, rất ít sẽ làm ra hủy diệt thế giới chuyện, chủ yếu là làm không được, như vậy cuối cùng thí luyện tiểu đội chính là không có thực chất tuyến cướp đoạt, hủy diệt một cái thế giới là chuyện thường ngày sự tình. Loại tình huống này dưới, Cuối cùng thí luyện tiểu đội cũng liền thành hơn một cái nguyên vũ trụ cùng lược đoạt giả nhóm đều kiêng kỵ cùng sợ hãi đội ngũ. Bất quá cuối cùng thí luyện tiểu đội không phải hồi trước bởi vì là lợi ích vấn đề giải tán sao. Vì cái gì trong đó đội viên thiên diện sẽ xuất hiện ở đây? Không lẽ là sau khi giải tán chầm chầm lên bọn hắn? Đủ loại nghi vấn, thông phá thiên nghĩ mãi mà không rõ, cũng không rảnh suy nghĩ, bởi vì là hiện nay rất nguy hiểm, nếu như không thể để thiên diện bông tha hắn lời nói, hắn nhất định phải chết. Nghĩ đến nơi này, thông phá thiên cũng không đoái hoài đến cái gì tiết tháo, ngược lại lược đoạt giả cũng không tiết tháo, cho nên hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống, trực tiếp hướng thiên diện xin tha nói, thiên diện đại lao, văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý vì ngươi làm châu làm ngựa, bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý làm, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Thiên diện thấy thế sức sở, sau đó nở nụ cười, khoanh tay nói, thông phá thiên, ngươi cũng coi như là một cái cứng rắn người hắn vợ, cái này nói quỷ liền quỷ. Ngươi chưa phát giác đến mất mặt sao? Mất mặt A. Làm sao không mất thể diện? Nhưng mất mặt có tính mệnh có trọng yếu không? Thông phá thiên biểu thị mệnh mới là hết thể A. Cho nên, thông phá thiên không chút do dự tiếp tục mị tiêu nói, thiên diện đại lao nói đùa, vì lời của ngài, là chuyện đương nhiên A. Dù sao, cường giả mới có đặc quyền, cũng là các ngươi cuối cùng thí luyện tiểu đội dạy bảo chúng ta chân lý không phải sao. Thắng lợi, sau đó chi phối, nói không sai đâu. Thiên diện nở nụ cười. Tựa hồ đối thông phá thiên trả lời phi thường hài lòng. Thông phá thiên thấy thế, ám ám nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đến cái mạng nhỏ của mình bảo vệ. Nhưng mà, lời kế tiếp, lại để thông phá thiên trực tiếp tiến nhập mem mới run lầy bầy. GGG trạng thái. Cho nên, đã ngươi minh bạch điểm này, vậy thì do ta đến chi phối ngươi đi, để ngươi triệt để thực chất thực chất thành là chỉ là người ta phục vụ ta. Dứt lời thời khắc, thiên diện gậy cái búng tay, tại thông phá thiên giống to không trong tiếng kêu thảm. Một cỗ năng lượng từ thông phá thiên trong cơ thể bạo phát đi ra cấp tốc ăn mòn linh hồn của hắn cùng thân thể để hắn thần sắc biến đến ngốc trệ cuối cùng mặt không biểu tình phản phất như người chết cái này là thiên diện sớm tại thông phá thiên thủy tinh hồi sinh bên trong lưu xuống lực lượng hiện nay thì bạo phát đi ra khống chế thông phá thiên chương 313ô kệ Đông Phương thừa ảnh biểu thị chính mình đã từng là một cái vữ giả thẳng đến đầu gối che chúng một tiễn ân cái này là một cái để cho người ta bi thương cố sự Càng là mặt đối một đám hung thân ác sát, còn đặc biệt như bức nhân vật lúc, hắn liền minh bạch chính mình gờ, gờ. Lúc đầu Đông Phương Thừa Ảnh chính hấp tấp làm lấy hệ thống ban cho nhiệm vụ, tập trung tinh thần làm cái đại tin tức, tiện đường còn chuẩn bị công lược một tí tổ kỵ sĩ kỵ cụ Jumi, sau đó tại gần sổ kỳ ổ thành lập một cái to lớn hậu cung. Kết quả, một châu nước lạnh, không, hẳn là nói là lên đầu rợ dưới, để đồng Phương Thừa Ảnh mộng bước. Với lại, những này đột nhiên xuất hiện người không chỉ có một bộ hung thần ác sát bộ dáng, còn trực tiếp để hắn bàn giao cùng cái gì lược đoạt giả quan hệ trong đó. Rằng đạo lý, lược đoạt giả là cái quỷ gì? Hắn nghe đều chưa từng nghe qua tốt ta, danh tự này, không lẽ là một đám cường đạo. Còn có, những này hung thần ác sát người thái độ mười phần không tốt, hắn Đông Phương thừa ảnh làm sao có thể tùy tiện thỏa hiệp. Cho nên, Đông Phương thừa ảnh hiện ra một cái người xuyên Việt cái kia có tố chất, muốn phản kháng địch nhân uy hiếp, muốn địch thiên nha Lại sau đó, Đông Phương thừa ảnh liền bị treo ngược lên đánh cho một trận liên quan bị đánh, còn có Đông Phương Thừa Ảnh triệu hắn đi ra anh linh nhóm. Đương nhiên, cái này không phải để Đông Phương Thừa Ảnh khó chịu nhất sự tình, khó chịu nhất là, trong đó một cái con mai phong nam nhân, một mắt thấy hắn anh linh, liền nói những này anh linh là giả, càng là mặt đối lễ rỗ thời điểm, nói thẳng gặp qua chân chính lễ rổ, biểu thị nếu như là lễ rỗ, tuyệt đối không sẽ khéo léo như thế đối đại hắn, cái kia hậu cung tâm thái, thật nghệ rổ nhiều nhất chỉ sẽ đem xem như trailer tồn tại. Đối với loại sự tình này, Đông Phương Thừa Ảnh đương nhiên là lựa chọn nguy lượng. Khụ khụ, nói sai, đương nhiên là không thể nào tin tưởng rồi. Nhưng mà, Đông Phương Thừa Ảnh không tin cũng không có chứng dùng, khi tất cả anh linh đều bị đánh bạo, sau đó hóa là thuần túy hệ thở vật chất lúc, hắn liền ý thức được cái gì để hắn sợ hai sự tình. Đáng tiếc, trước đến gây chuyện người căn bản sẽ không để ý Đông Phương Thừa Ảnh đang suy nghĩ gì, tại giải quyết hết ngụy anh linh nhóm về sau, liền đem Đông Phương Thừa Ảnh bắt lại bức cung. Quá trình cũng không cần mảnh nói. Đông Phương thừa ảnh nguyên coi là chính mình sau khi xuyên việt xương cốt rất cứng, đồng thời có thiên đạo khí vận chiếu cố, sẽ không bị quá chuyện gì quá phận, nhưng rất nhanh hắn tâm tư liền bị đánh vỡ. Tại đã trải qua một trường đơn giản lại đẳng cấp thấp bức cung về sau, Đông Phương thừa ảnh liền phát hiện hắn xương cứng là chính mình y y đi ra, yếu gà thủy chung là yếu gà, sẽ không bởi vì là xuyên qua còn có hạc liền biến nhiều mạnh lên, đem vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật bị vô tình phá hủy thời điểm, còn thừa lại liền là đồ hèn nhát. ân Ngược lại tình huống chính là như vậy. Mà Đông Phương Thừa Ảnh trong mắt hung thần ác sát người, cũng liền là Vương hạo bọn hắn, cũng không có trên người Đông Phương Thừa Ảnh bộ đến tình báo hữu dụng, chính như ngay từ đầu phòng đoán, Đông Phương Thừa Ảnh hoàn toàn không biết rõ lược đoạt giả sự tình, thậm chí không biết rõ mình bị lợi dụng. Thậm chí, đám người còn nếm thử sử dụng đặc thù lực lượng thông qua Đông Phương Thừa Ảnh tìm tới lược đoạt giả, nhưng đều không có hiệu quả, lược đoạt giả ngấp rất kỹ, với lại có cấp đoạt không gian hỗ trợ che lớp vận mệnh cùng tiên cơ. Tổng mạng thế giới người muốn thông qua đông phương thừa ảnh tìm tới lược đoạt giả nhóm, cơ bản là không thể nào. Mặc dù cứu vất giả lời nói có thể, nhưng vô luận là vương hạo cũng tốt, vẫn là cụ dù mì mộng kỳ cũng được, đều không có phương diện này năng lực, cho nên tìm kiếm lược đoạt giả sự tình lập tức kẹp lại. Mặt đối loại tình huống này, cụ dù mì mộng kỳ bất đắc dĩ buông tay, không có biện pháp, chỉ có thể trước dạng này, để cho người ta tận lực chầm chầm một cái đi. Nhìn xem có hay không nhân vật khả nghi có có lời nói lại nói lại không có cũng liền không có cách nào. Vương hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn cũng không có mặc khác biện pháp tốt, dù sao lược đoạt giả trốn tránh không hiện thân, người nghị thô bạo đi qua cũng tìm không thấy mục tiêu. Với là, lược đoạt giả sự tình trước hết được buông xuống, kế tiếp, vương hạo cũng muốn mở ra khiêu chiến mặc khác phục chế thể hạo hạng mục công việc. Chỉ là rằng thật, vương hạo cũng không là rất muốn đem phục chế thể nhóm đánh chết, dù sao đã trải qua cộng đồng hợp tác đại chiến sự tình, có chiến hữu tri chi tình, lại không có có thâm cửu đại gì Càng là lý niệm nhất trí, lấy hắn tính cách, lại há sẽ đi đem phục chế thể hạo nhóm cho đánh chết đâu. Mặt đối loại tình huống này, vương hạo đem phiền não của mình nói cho cụ dù mì mộng kỳ, cụ dù mì mộng kỳ biết rõ về sau, lại là nở nụ cười, thân yêu, ngươi phần này phiền não hoàn toàn là dư thừa bởi vì bọn họ sinh ra là bởi vì thế giới này, mà như là thân yêu ngươi muốn chừng cứu bọn hắn mà nói, có thể khi lấy được thế giới quyền hạn thông qua thí luyện về sau, lại đem bọn hắn phục sinh là được rồi Bọn hắn tồn tại đã trải qua khắc vào cái thế giới này, chỉ cần ngươi nguyện ý, bọn hắn liền có. Thể phục sinh, cũng lấy thế giới thủ hộ giả thân phận tồn tại. Nghe xong lời này, vương hạo nhãn tình sáng lên, lập tức nở nụ cười, sau đó bốc cháy lên hừng hực chiến ý cùng kích tỉnh giản thật, cùng khác biệt phục chế thể hạo chiến đấu, cảm giác kia thật là bổng đồng đắc so cùng những người khác chiến đấu càng bồng đâu Suy nghĩ một chút lúc trước cùng gấu hạo chiến đấu trắng cảnh, thật là muốn ngừng mà không được. Với là... Chuyện này liền vui sướng quyết định, mà Vương Hạo cũng mở ra cùng khác biệt chính mình đại chiến 300 hiệp, hoàn thành cơ bắp va chạm sự nghiệp to lớn. Đem Vương Hạo tại vui sướng cùng mặt khác chính mình giao chiến thời điểm, một bên khác, Thái Bình Dương tòa nào đó đảo lên, có một cái bí ẩn căn cứ, mà bên trong phòng họp lớn bên trong, một đám tại ngoại giới xuất hiện, liền có thể gây nên tinh phong huyết vũ bột cấp nhân vật. Những người này, có thể nói đều là tổng mạng thế giới từng cái vòng tròn, ngoại trừ phục chế thể hạo nhóm khống chế thế lực bên ngoài. Mặc khác tà ác nhân vật phản diện đại bột tất cả mọi người. Có nhiều yêu quái, có nhiều hấp huyết quỷ, có nhiều người sói có nhiều hắc ma pháp sư, có nhiều sát nhân cuồng võ giả. Chòe nu à toài. Đủ loại tồn tại, đều không ngoại lệ toàn bộ là cứng, giả, với lại đại bộ phận đều là đã sống thật lâu. Tổng cộng 12 người, ngồi tại một trường bàn dài trước, cùng sử dụng riêng phần mình phương thức xem kỹ lấy những người khác. Sở dĩ nói là riêng phần mình phương thức, là bởi vì là những người này có trang ngủ gật, có yên lặng uống rượu có thể cùng người chung quanh chuyện trò vui vẻ, còn có nhiều trần trùi quan sát. Đồng dạng, người nơi này đều là rất có lòng dạng, cho nên dù là bởi vì là một ít nguyên nhân không thể không cưỡng ép tới chỗ này, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều không kiên nhẫn, chỉ là sẽ thỉnh thoảng nhìn một tí vách tường lên trung treo, tựa hồ là đang đợi ai đến. So với những người này, tay của bọn hắn xuống ngược lại kiên trì không phải tốt như vậy, rất nhiều người mặt lên đều lộ ra khó chịu biểu lộ, tựa hồ đã nhanh muốn nhịn không được. Rốt c� Theo bên một thanh âm vang lên, phòng họp bên một tiếng mở ra, lập tức dẫn tới phòng họp ánh mắt mọi người. Sau đó, liền nghe đến một trận khàn khàn quỷ dị ha ha tiếng cười chuyển đến, thanh âm kia bên trong lộ ra vận vẹo cùng điên cuồng, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu vang lên tiếng cười, để hiện trường một chút nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nhân vật phản diện đại bột bên trong, đều có một ít người nhìn không được lông tơ dựng ngược. Ngay sau đó, tiếng cười chủ nhân xuất hiện, khi nhìn đến đối phương thời điểm, tất cả mọi người đều có một loại phong cách vẽ không cần đối cảm giác. Sắc thực là loại cảm giác này, bởi vì là người tới là một tên cao hơn 2 m bắp thịt cả người phát đạt, nhưng hết lần này tới lần khác mặc màu tím áo đuôi tôm, mà mặt lên thì dùng đồng trang hóa thành rổ kẹ bộ dáng quái nhân. Rổ kẹ cái gì, hoặc là béo, hoặc là gầy, cái này vạm vỡ đến đem áo đuôi tôm âu phục cho đỉnh đến phản phất muốn bạo tạc cảm giác là cái quỷ gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lộ ra vẻ quái gì. Nhưng mà, cái kia cái rổ kẹ căn bản không để ý, chỉ là mang theo trêu tức mỉm cười. Phát ra tiếng cười quái dị, chậm dãi đi vào phòng họp, sau đó trở về bàn dài phía trước nhất chủ tọa lên, mà tư thái của hắn, phối hợp cái kia quái dị rổ kẹ nụ trang, liền có vẻ hơi. Vạn vèo điên cuồng. Đợi ngồi xuống chỗ ngồi lên về sau, rổ kẹ mới cười, thuyết pháp này không thích hợp, bởi vì hắn cũng không có cười, chỉ là hắn rổ kẹ trang tại mặt lên hóa ra phi thường vạn vẹo hồng sắc nết miệng cười, cho nên miễn cưỡng có thể nói là cười. Cười rồ kẹ nhìn xem hiện trường động một chút liền có thể để một phương run rẩy lên một nhóm, mở miệng nói: "Các vị, nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ không quá cao hứng, cần ta kể chuyện cười đến để cho các ngươi cười cười một tiếng sau. Chúng bọn trầm mặc, bọn hắn nhìn nhau, đều cảm nhận được bị khinh thị, nhưng bọn hắn đều là có lòng dạ, trọng yếu nhất là sẽ lại tới đây là bởi vì là một ít không tốt mở miệng nguyên nhân, để bọn hắn không có đâm thủng một số việc. Nhưng là, những này bọn nhóm mang tới thuộc hạ cùng tiểu lại không nhất định có một ít người đưa tay xuống cùng tiểu đệ nhìn đến rất nặng, cho nên mới trước đó đã nói lên tình huống, nhất định không nên vọng động cùng làm loạn, còn có chút đưa tay xuống cùng tiểu đệ xem như đơn thuần công cụ, cho nên không có nói rõ ràng một số việc. Hiện nay, liền có một vị đại lão bột hát nhân thuộc hạ không biết rõ tình hình, khi lấy được hắn nhà đại lao ra hiệu về sau, liền lộ ra một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ nói, dô okay, kẻ, ngươi đến chậm nửa giờ, cho ta một cái không cần đánh nát đầu ngươi lý do. Ngay vậy, Hiện trường những người khác bất động thanh sắc nhìn một chút hắt nhân cùng dồ kẻ, mà dồ nhìn người kia một chút, dùng có vẻ như thương lượng giọng điệu nói, ta biến cai ảo thuật như thế nào. Cái này đầu trâu không đáp ngựa miệng hoa ngữ để hắt nhân không khỏi sức sở, sau đó nết nết miệng lộ ra người đặc biệt meo đùa ta biểu lộ. Sau đó, dồ kẻ đột nhiên xuất ra một cây chùy thủ, dùng sức đem trùy thủ cắm vào trước mặt cái bàn lên, những người khác cũng đem ánh mắt quay đầu sang, suy tư cây trùy thủ này có chỗ đặc thù gì. Về phần thì ngồi sổn tại trùy thủ trước, tay phải tại trùy thủ lên đảo quanh nói, ta muốn thanh cây trùy thủ này biến không có. Ngay vậy, hắc nhân lại cũng chịu không được, hắn cảm giác đến mình bị lường gạt, lúc này lấy tấn mánh tốc độ phóng tới rổ kẹ, nhưng mà, rổ kẹ lại lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt bắt lấy hát nhân, sau đó đem hắn đầu đột nhiên hương cái bàn lên một đẻ. Phốc thử! Bình! Hai cái thanh âm bất đồng cơ hồ lấy hoàn toàn không có chênh lệch tốc độ tuần tự phát ra, Mà cái bản kia cũng không biết rõ là dùng cái gì làm, mặc dù run lên một tí, lại lông tóc không tổn hao gì, về phần tên kia hát nhân, thì đã trong nháy mắt bỏ mình cũng ngã xuống đất lên, thanh trùy thủ kia thì đã trải qua từ mắt trái của hắn vảnh mắt hoàn toàn chui vào trong đại não. Về phần dồ kẻ, thì rang hai cánh tay, phát ra đương đương tự mang âm thanh, sau đó một lần nữa ngồi về cái ghế lên, dùng khoa trương tư thế buông tay đối vừa rồi trùy thủ cắm địa phương nói một câu, nhìn, truy thủ không có, ta là nói tất cả. Nói lời này lúc, Dục Kệ dùng cái kia dùng màu đen yên hơn trang dụ kẻ hai mắt nhìn về phía đang ngồi những người khác, cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, Phảng phất tại biểu đạt cái gì. Sau đó, phản phất Phật ấn chứng dụ Kệ lời nói, cái kia tử vong hạt nhân hốc mắt đột nhiên giấy lên ngọn lửa đen kịt, hỏa diễm không có nhiệt độ, lại thiêu hủy hạt nhân, mà cảm nhận được hỏa diễm truyền lại giống như luyện ngục lực lượng hủy diệt, hiện trường đại lao bọn nhóm không khỏi biến sắc, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng cái này màu đen chi hỏa đại biểu cái gì cái kia là có thể để bọn hắn đều bị thiêu đốt hầu như không còn địa ngục chi hỏa. Ngọn lửa màu đen cũng không có tiếp tục quá lâu, hoặc là nói rất nhanh, bởi vì vì nó từ đen đầu người bắt đầu, rất nhanh liền kéo dài đến hắc nhân toàn thân, đem đốt đến không còn sót lại một chút cạn, thật là không còn sót lại một chút cạn, hiện trường còn thừa lại, chỉ có bị đốt đen mặt đất bóng ma, hình người bóng ma. chương 314, lược đoạt giả trí mạng cho đùa. Dô okay, cái này không biết rõ từ đâu xuất hiện ra hỏa. Dùng thủ đoạn đặc thù đem bọn hắn triệu tập lại, mà hiện nay cũng thành công cho hiện trường tất cả mọi người một hạ mạ uy. Cái kia điên cuồng, van mẹo, quái dị, lại lại mạnh mẽ tư thái, để hiện trường tất cả mọi người đều trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ hắn, mà hắn cũng sau đó phát đơn ý kiến của mình. Dù kẻ nhìn xem bị chính mình trấn nhiếp đám người, dùng một loại có vẻ như rất hoang mang giọng điệu nói, các ngươi đều là tại riêng phần mình lĩnh vực kiệt xuất nhất người, đồng thời là có dã tâm cũng có trả thù người, nhưng là vì cái gì các ngươi bây giờ lại cái gì ra dáng thành tích cũng không có chứ. Thật có lỗi, xin tha thứ ta dùng loại phương thức này nói chuyện, nhưng trong mắt ta, hoặc là ở trong mắt các ngươi, các ngươi hiện nay lấy đến thành tựu, cùng các ngươi thật chính là muốn hoàn thành lý tưởng, tựa hồ chênh lệnh đều rất lớn đâu. Như vậy, cái này là vì cái gì đây? Lời nói này không thể nghi ngờ nói đến chúng bộ đại lao tâm ngạnh bên trong, bọn hắn đều là chúa tể một phương nhân vật kiêu hùng cũng một mực có chính mình vĩ đại lý tưởng. Nhưng là... Tổng sẽ bởi vì là đủ loại nguyên nhân, chủ yếu nếu bị một số người ảnh hưởng, cho nên lý tưởng từ đầu đến cuối không có thực hiện, ngược lại rơi đến đầy đất lông gà. Ừm, cái này là nhân vật chính cùng nhân vật phản diện bột kinh điển đối dựng lên. Nhân vật phản diện buộc các đại lão bình thường có được lý tưởng vĩ đại cùng mình xác kế hoạch, mà các nhân vật chính bình thường được trang hay chớ, không có lý tưởng gì, gặp được vấn đề cũng là gặp chiều phá chiêu. Nhân vật phản diện buộc thói quen cô độc tiến lên, lấy ý chí bất khuất chiến thắng hết thảy khó khăn thành tựu lý tưởng của mình. Các nhân vật chính thì bình thường người khác làm sao an bài làm thế nào, rất nhiều thậm chí ý chí lực rất yếu đối, nhất định phải dựa vào đồng bản trấn an cùng trợ giúp mới có thể tỉnh lại. Nhân vật phản diện buộc bình thường có được sản nghiệp của mình cùng nhân viên, căn cứ bị phá hư hoặc là một ít địa phương bị phá hư, sẽ chính mình xuất tiền chữa trị phá hư đồ vật, sáng tạo ra rất nhiều GDP mà các nhân vật chính chỉ là tại trong vòng nhỏ loạn chuyển, nếu có chiến đấu bình thường sẽ đem chiến trường phá rất hư nát mà kết thúc công việc làm việc bình thường đối với bọn họ chuyện gì, thậm chí không thèm để ý chút nào. Cho nên nói, nhân vật chính cái gì, ném khai nhân vật chính quan hoàn, cơ bản đồng đẳng với chướng ngại kiêu hùng nhóm thành đại sự gậy quay phân heo. Bây giờ bị rổ kẻ để lộ vết xẻo, hiện trường nhân vật phản diện các đại lao từng cái sắc mặt rất khó coi, sau đó, trong đó một tên nhân vật phản diện đại lao, tên là Lam Nhiễm, nhìn qua 10 phần cơ chí bột mở miệng nói, như vậy, rủ kẻ các hạ đem chúng ta những này kẻ thất bại tới đây Là có chuyện gì không? Dô kẹ đập quay hàm trưởng vấn đề này hỏi ý tưởng lên. Nói đến đây, hắn liếm môi một cái, mới tiếp tục lấy tà mị dọng điệu đạo, gần nhất cái thế giới này có một ít người quá mức phách lối, đồng thời còn liên hợp lại thành một cái tự xưng là thủ hộ thế giới trật tự thế lực, mà dạng này thế lực, đối với ta cùng các vị đang ngồi ở đây để nói, cũng không là một cái giá trị đến an tâm tồn tại. Cho nên, cá nhân ta để ý chúng ta có thể liên hợp lại, cộng đồng đối phó cái thế lực này. Nghe nói như thế, hiện trường rất nhiều người đều như mày, bộ phận như có điều suy nghĩ, tựa hồ thật đang suy nghĩ đề nghị này khả thi. Bất quá, khác một cái buồn, tên là Isaac, đầy trong đầu tinh linh sự tỉnh tóc vàng phương Tây Nam tử lại trên mặt mỉm cười thản nhiên đưa ra một cái nghi vấn. Đây quả thật là là cái ý đồ không tồi, nhưng là, các vị đang ngồi đều là có bản thân kiên trì cùng lý tưởng người, thật có thể tiếp nhận cùng những người khác hợp tác sao. Hoặc là nói, đại gia có nguyện ý hay không thả xuống chính mình kiên trì cùng lợi ích. Như cầu hợp tác đâu? Cả đám trầm mặc, bởi vì là cái này là một cái vấn đề rất thực tế, làm là nhân vật phản diện buốt bọn hắn đều có lý tưởng của mình cùng kiên trì, hoặc là nói là giã tâm. Những này giã tâm có cũng không xung đột, nhưng có lại xung đột rất lớn. Như vậy, muốn để bọn này đại lao thả xuống thành kiến, cùng một chỗ hợp tác, độ khó thật đúng là rất lớn. Mặt đối loại tình huống này, dù kẽ lại là nở nụ cười, cũng vỗ tay nói, không sai, vị này. Ơn, y sạc tiên sinh nói không sai ta nghĩ, ngươi sẽ không để ý ta sưng hô như vậy ngươi đi. Ý sạc đúng vai, đương nhiên không ngại, dù kẻ tiên sinh ngại nguyện ý sưng hô như thế nào đều được. ân vậy ta liền không khách khí rồi. Ý sạc tiên sinh thuyết pháp rất đúng, cho nên, ta cũng không có ý định cùng các ngươi giảng đạo lý, để cho các ngươi toàn tâm toàn ý đi làm chuyện này. Nghe được dù kẻ, không khí hiện trường lập tức trở nên lạnh, mặc dù không có rõ ràng nói, nhưng dù kẻ thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là muốn gây sự, làm một trường đại sự. Vẫn là biết dùng không biết thủ đoạn gì, buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Mặc dù là bởi vì bị huy bức lợi dụ quan hệ tới chỗ này, nhưng làm là một phương bột đại lão đám người này đâu một cái là không có ngạo khí. Nếu như muốn cưỡng ép bức bách bọn hắn mà nói, bọn hắn tự nhiên là mánh liệt không muốn. Mặc dù có chút người sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng cũng có một số người chuẩn bị lật bàn. Mặt đối loại tình huống này, đem trường liền có người muốn phát tác. Nhưng tại lúc này... Dù kệ móc ra một viên vẽ lấy rổ kệ tiêu chí kỳ quái lửu đạn. Nhìn xem cái này viên lửu đạn, hiện trường tất cả mọi người đều trong nháy mắt bản năng đã nhận ra mối liệt nguy cơ, cơ hồ từng cái đều lông tơ nổ tung, căng thẳng toàn thân cơ bắp. Mặt đối loại tình huống này, một đám đại lao bột đều là trong lòng hoảng sợ, một viên nho nhỏ lưu đạn, bọn hắn tự nhiên sẽ không sợ sệt, thậm chí có thể bình tĩnh mặt đối. Nhưng là, cái này trái lửu đạn còn không có nổ, liền làm cho tất cả mọi người bản năng sợ hãi. Nếu như không phải liều đạn có cái gì quỷ dị năng lực, cũng chỉ có thể chứng rõ ràng một sự kiện, liều đạn có thể trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Đương đương đương rổ kẹ một bên phát ra âm thanh, một bên khoa trương lay hoay trong tay liều đạn, tay trái tay phải đến về quăng lên đến, cái kia nguy hiểm động tác, để mọi người tại đây nhìn đến trong lòng ma mau. Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng, rổ kẹ vạn nhất tay trượt đi đem trong tay liều đạn rất xuống lên nên làm cái gì. Sau đó, rổ kẹ lại mở miệng. Các vị thấy được chưa? Cái này là một viên rất đặc biệt lưu đạn, nó không như bình thường lưu đạn, tên là lượng tử lưu đạn, mặc dù uy lực của nó không có đạn hạt nhân lớn như vậy, nhưng vương viên 500m bên trong, hết thảy vật chất đều có thể phá hủy. Ân, trí ít ở địa cầu lên là như thế. Cho nên, không quản các ngươi bên trong có tử thần, ma pháp sư, người sói, hấp huyết quỷ vẫn là mà khác, tại cái này trái lưu đạn ở dưới, căn bản cũng không có ý nghĩa, bởi vì các ngươi đều sẽ chết. À, đúng. Bán kính một cây số bên trong không gian cũng bị quá nhiễu, nếu như các người muốn dùng truyền tống loại hình biện pháp thoát đi, cũng là không có cách nào làm được. Khúc, đơn giản nói, các vị đã trải qua đã rơi vào ta trò đùa bên. Trong, đúng, đây là ta cùng đại gia đùa giỡn, thế nào? Có được hay không cười? Nói xong lời cuối cùng, dù kẻ khoa trương nở nụ cười, một bộ phản phất hắn thật nói cái gì trò cười biểu lộ. Cái kia điên cùng mà vặn mẹo tư thái, để hiện trường đám người không khỏi nội tâm có chút phát lệnh, cũng bắt đầu chờ mặc. Rồ kẹ một người tại cái kia cười, nhưng người một sẽ tựa hồ ý thức được những người khác không có cười, lúc này mới đình chỉ cười quái gì, sau đó nhìn chúng nhân đạo, vì cái gì đây? Ngay vậy, đám người dùng xem kỹ bên trong mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía rồ kẹ, tựa hồ đang suy tư rồ kẹ đang hỏi cái gì? Rồ kẹ lúc này mới tiếp tục nói, tại sao phải nghiêm túc như vậy đâu? Đám người không khỏi sướng sở, lập tức biểu thị rất muốn đầu đen rau muống, người đặc biệt meo ngủ mấy thanh làm. Còn hỏi chúng ta vì cái gì nghiêm túc như vậy, ngươi nha là náo tàn a Không đúng, gia hỏa này đầu hóc vốn là không bình thường, hoàn toàn liền là một người điên. Nhất để chúng đại lão buộc khó chịu là, cái tên điên này thế mà còn có uy hiếp bọn hắn lực lượng, để bọn hắn Nghị phát tắc đều không có cách nào. Sau đó, dô kẹ nháy hạ miệng ba nói, tốt à? Xem ra các ngươi thật quá nghiêm túc, dạng này không tốt, thật không tốt, cho nên, sau này thời gian, liền để cho ta tới dẫn đầu đại gia nhẹ nhọn sung sướng đứng lên đi. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, dô kẹ lần nữa thâm trầm quái tiếu. Chúng đại lão bột nghe đến muốn nói miệng, nhưng đồng thời ở nơi này, bọn hắn nhao nhao sinh ra cảm giác phi thường không tốt, tựa hồ có cái gì hỏng bét sự tình muốn phát sinh. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, cùng nhau bao táp tinh thần đột nhiên trong phòng bạo phát đi ra, trong nháy mắt nuốt sống hiện trường tất cả mọi người, ngoại trừ dô kẹ. Tất cả chúng bao táp tinh thần người, đều lộ ra khỏe mắt giữ tợn biểu lộ, dù là là bình thường lại lạnh nhạt nhân vật cũng giống vậy Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy mình linh hồn, ý chí của mình đang bị khắc một cổ ý chí cường đại ăn mòn cũng chi phối. Những người này đều vận dụng toàn lực nếm thử phản kháng, nhưng vô dụng, cái kêu báo táp tinh thần lực lượng quá mạnh, viễn siêu bọn hắn có khả năng ngắm lại. Mà dù kẻ cũng đồng thời ở nơi này ha ha cười quái dị nói, các vị, cùng các ngươi trò chuyện lâu như vậy, ta rất vui sướng. Hiện nay, tại các vị cuối cùng có thể bảo trì bản thân thời khác, liền để ta tới là các vị giải đáp một cái đi, có lẽ là trước kia. Ta liền tại cái này trong phòng họp chuẩn bị xong khống chế tinh thần dụng cụ, chỉ là nó cần thu thập các vị tinh thần ba động sau đó mới có thể hoàn mịn sử dụng, cho nên, ta liền đến bồi các vị hàn huyền một sẻ. Thế nào? Cái này cho đùa, có phải không là thật buồn cười à? A a a a ba? Một đám đại lão buồn nghe được dồ kẻ, đều là trong lòng vừa kinh vừa sợ, trong bọn họ không thiếu thông minh chắc tuyệt hạng người, hoặc là nói trong bọn họ liền không có đồ đần cho nên rất nhanh liền nghĩ đến rổ kẹ lời nói bên trong ý tứ. Cái kia chính là, trước đó rổ kẻ ở trước mặt mọi người biểu hiện, đều là vì kích thích đám người xuất hiện tinh thần ba động, tốt để cái kia cái gọi là khống chế tinh thần dụng cụ có thể thu tập được tinh thần của mọi người tình huống, đồng thời, cũng là vì kéo dài thời gian, dù sao đài này thần bí dụng cụ nhìn là cần phát động thời gian. Nhưng là, bởi vì là rổ kẻ quan hệ, đài này dụng cụ thành công phát động, đồng thời thả ra báo tắp tinh thần, là hiện trường đại lão bột nhóm không cách nào chống cự. Cái này kinh khủng, kinh khủng nhất là, cái thế giới này lên lại còn có khủng bố như vậy dụng cụ, đến cùng là ai phát minh ra tới, lại là lúc nào phát minh. Đủ loại nghi vấn, bọn này đại lao bột là không có cách nào biết rõ, bởi vì bọn hắn ở sau đó liền liên tiếp lâm vào trầm mê, linh hồn cùng tinh thần cùng nhau hôn mê. Các loại những người này tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền lại biến thành thuộc về dồ kẻ cùng nhiệt búp bê. Nghĩ tới đây, dồ kẻ ha ha quay tiếu Tiếng cười tràn ngập tại an tĩnh trong phòng họp, cho người ta một loại phi thường trí mạng điên cuồng cảm giác. Đồng thời, tại trụ sở bí mật khác một cái bí ẩn địa phương, toàn bộ hành trình giám sát hội nghị thiên diện khỏe miệng dương lên cười lạnh, dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói nhỏ nói, cái này thông pha thiên, vẫn có chút tác dụng, chí ít cổ xấu ra cái gì, vẫn là có như vậy chút giống. Cũng tốt, tiếp đó, liền nên ở cái thế giới này làm ra điểm làm cho tất cả mọi người đều cả đời khó quên chuyện chương 315 không nghe lời đánh một trận liền tốt Vương Hạo đánh nổ 10 tên phục chế thể không có người ảnh hưởng Vương Hạo liền một đường tiến vào không ngừng khiêu chiến hình thức 10 cái phục chế thể Vương Hạo toàn bộ cho lấy mỗi một cái phục chế thể thực lực tại cái này tổng mạng thế giới đều là mạnh đến làm cho người sợ hãi mỗi một lần chiến đấu Vương Hạo đều là dùng hết toàn lực bởi vì là những phục chế thể kia thật rất mạnh với lại lẫn nhau ở giữa hiểu do trình độ cũng không so chính mình cùng chính mình đánh kém bao nhiêu Loại tình huống này dưới, dù là là vương hạo, cũng muốn lâm vào khổ chiến. Mặc dù loại này chiến đấu rõ ràng là phục chế thể là vương hạo hiến thân, nhưng thực tế lên mỗi một lần chiến đấu đều là sinh tử chi chiến. Nhiều khi, vương hạo đều là hiểm tượng hoàn sinh, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mỗi một lần, vương hạo đều bằng vào ý chí của mình, kinh nghiệm, thực lực, giúp khí cùng trực giác cuối cùng chiến thắng phục chế thể nhóm. Mười tên phục chế thể hạo bị đánh bại, thêm lên ngay từ đầu gạo ô hạo. Vương Hạo đã trải qua đánh nổ 11 tên phục chế thể còn thừa lại 8 tên thực lực cũng là phục chế thể hạo bên trong mạnh nhất nhưng cùng hiện nay Vương Hạo so ra đã trải qua kém xa 8 người nếu như muốn đối Vương Hạo có uy hiếp nhất định phải phải liên thủ mới được thực tế lên phía trước 10 tên phục chế thể bên trong ngoại trừ đệ nhất nhân bên ngoài còn lại cùng Vương Hạo lúc chiến đấu cơ bản đều là mấy người liên thủ cùng Vương Hạo chiến đấu chuyện qua tôi lốt nét ngay từ đầu là hai người tiếp lấy là ba người cuối cùng là bốn người Dù sao Vương Hạo mỗi đánh bại một cái phục chế thể liền sẽ thu nạp phục chế thể hết thảy thực lực từ đó lấy được đến đề thăng nếu như như trước đơn đấu bọn này phục chế thể thật đúng là cầm Vương Hạo không có biện pháp gì hiện nay Vương Hạo cùng phục chế thể nhóm chiến đấu trước hết ngừng một tí cũng không là lại có người nhảy ra gây sự để bọn hắn không có cách nào truyền tâm tự giết lẫn nhau mà là Vương Hạo thực lực để thăng gặp một cái bình cảnh nhất định phải tiến hành một phen tiêu hóa cùng củng cố vì thế Vương Hạo dự định nếm thử từ không tới có, đem khí huyết chi lực sáng tạo đi ra. Đúng, Vương Hạo dự định đem thất lạc thật lâu khí huyết chi lực tìm trở về. Mặc dù bởi vì là thân thể hoàn toàn thay thế, đồng thời cứu vớt không gian không có đem khí huyết chi lực mang tới quan hệ, Vương Hạo không thể đạt được chính mình am hiểu nhất lực lượng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền từ bỏ. Tại đánh bại rất nhiều phục chế thể cũng dung hợp phục chế thể lực lượng về sau, Vương Hạo đã trải qua thể nghiệm qua các loại khác biệt thể hệ lực lượng, đối lực lượng cảm ngộ càng thêm khắc sâu lại thêm lên cùng phục chế thể nhóm lúc chiến đấu, biết dùng lên các loại khác biệt lực lượng, liền để hắn đối khác biệt thể hệ lực lượng vận dụng cũng thuận buồn xuôi gió, mà không phải không có sức mạnh, lại không biết rõ như thế nào sử dụng đồ bướm. Sự thật lên, ngoại trừ vận dụng bên ngoài, Vương Hạo thậm chí ngay cả những lực lượng này nhược điểm cùng khắc chế phương pháp đều biết đạo, có thể nói đem hệ thống sức mạnh nghiên cứu thông thấu. Bất quá, càng là hiểu rõ, Vương Hạo liền càng minh bạch, những lực lượng này mạnh thì mạnh, đồng thời đều có đặc sắc, nhưng lại không thích hợp hắn thích hợp cho hắn nhất, vĩnh viên đều là cái tia để hắn có thể thuận buồm xuôi do khí huyết chi lực. Đương nhiên, cũng không là nói lấy được hệ thống sức mạnh liền vô dụng, mà là để hắn tại hiểu rõ về sau, lại nắm giữ khí huyết chi lực lúc, liền có thể dùng khí huyết chi lực suy luận ra các loại thể hệ lực lượng vận dụng, đồng thời tiến hành khắc chế cùng ứng đối. Cái này mới là cứu vớt không gian cho vương Hạo chiến đấu phục chế thể thí luyện nguyên nhân lớn nhất, chỉ có dạng này, mới có thể để hệ thống sức mạnh nguyên bản đơn một hắn đi ra khí huyết dàn cùng để bản thân tiến dài đến cao hơn thứ nguyên. Hải nạp bách xuyên, có dung thì đại. Vương hạo hiện nay chỗ đi con đường, đã là như thế. Một khi thành công, vương hạo khí huyết chi lực đem đạt được thăng hoa, triệt để từ tiền nhân giản khung bên trong đi tới, hóa là mới, thuộc về hắn khí huyết chi lực. Tới lúc đó, vũ tổ tên, mới là danh phụ kỳ thực. Cho nên, hiện nay vương hạo muốn làm, liền là từ không sinh có, lấy tự thân chi năng đem khí huyết chi lực sáng tạo ra đến lại dung nạp bản thân các loại thể hệ lực lượng ưu điểm, sáng tạo ra thuộc về chính mình khí huyết chi lực. Loại tình huống này dưới, bế quan liền là không thể tránh được, Vương Hạo liền tùy theo mở ra bế quan hình thức. Đương nhiên, trước khi bế quan còn tìm Củ Du mì Mộng Kỳ giao lương thực nộp thuế, tiện đương một nói, quá trình trực tiếp tại Mộng Kỳ tinh thần mạng lưới bên trong trực tiếp, Vương Hạo không biết rõ, nhưng tất cả Mộng Kỳ biết rõ, người sau biểu thị nhìn đến say sưa ngon lành, còn hiện trường chỉ huy Củ Du Mỹ Mộng Kỳ sử dụng các loại tư thế Thật là muốn song kích 666 đâu. Vương hạo bế quan về sau, những người khác cũng nhao nhao tán đi, đại địch đã diệt, vương hạo cũng không có nhiệm vụ gì cho những người khác. Về phần phục chế thể hạo nhóm, thì tại riêng phần mình địa bàn yên tinh cùng đợi vương hạo ra nhốt. Hiện nay, phục chế thể hạo nhóm tâm tình rất bình tĩnh, ý chí rất vi diệu, bởi vì là vương hạo đã sớm tỏ thái độ sẽ tại nắm giữ thế giới quyền hạn thành là thế giới chi chủ sau đem phục chế thể nhóm phục sinh. Mặc dù phục chế thể nhóm là bị cứu vất không gian sáng tạo ra đến, đồng thời giao phó hẳn phải chết sứ mệnh, nhưng rằng thật, trong bọn họ đại bộ phận đều không muốn chết, nếu như có thể bất tử, chí ít có thể phục sinh, tâm tình của bọn hắn liền sẽ tốt hơn. Thời gian liền ở trong quá trình này một ngày trời đi qua, đột nhiên có một ngày, Đông Phương thừa ảnh chết. Chết đến không minh bạch, đột nhiên liền chết. Từ khi bị bắt lại về sau, Đông Phương thừa ảnh một mực đang bị nốt, lực lượng cũng bị phong ấn. vất quá. Vương hạo bọn hắn cũng không có làm khó Đông Phương thừa ảnh, bởi vì là đối phương cũng không có làm ra cái gì chuyện sai, thậm chí chưa từng giết người, mặc dù làm sự tình, nhưng thực tế lên cũng không có làm chuyện xấu, chỉ là ưa thích bạo nước tiểu một chút không thể nói sự tình, đồng thời gia nhập một chút lịch sử tính sự kiện mà thôi. Loại tình huống này dưới, vương hạo bọn hắn cũng không có lung tung đem Đông Phương thừa ảnh giết, chỉ là đem giam lỏng, dù sao không chừng tương lai còn hữu dụng đến lên Đông Phương thừa ảnh thời điểm. Với là Đông Phương Thừa Ảnh ngoại trừ mỗi ngày chỗ ở trong phòng vọc máy vi tính, chuyện khác cũng không làm được. Mà hắn mặc dù không quá cam tâm, nhưng cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể mang tính lựa chọn hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Còn chớ nói, không có áp lực chút nào chỗ ở sau khi đứng lên, Đông Phương Thừa Ảnh cũng cảm giác hiện nay sinh hoạt rất tốt, mặc dù không giống trước đó có lẽ rô bọn người phục thị, nhưng cũng không có hệ thống mang tới nhiệm vụ áp lực, cho nên hắn liền thanh thản ổn định chỗ ở, đồng thời trầm mê một cái mới nhất ăn gà trò chơi không thể tự kiểm chế. Coi như là loại này càng ngày càng người vật vô hại, hướng về phế nhân tiến hóa đông phương thừa ảnh liền tại có một ngày chơi ăn gà trò chơi thời điểm đột nhiên chết. Cứ như vậy thẳng tắp ngược lại tại bàn phim lên, để cái kia chút cùng nhau chơi đùa trò chơi các đội hưu không hiểu đấu không ngừng hỏi thăm hắn là thế nào. Đáng tiếc, đông phương thừa ảnh lại cũng nói không ra lời. Về sau bị người phát hiện thời điểm, đông phương thừa ảnh đã trải qua triệt để gờ, gờ một phen kiểm tra về sau, phát hiện hắn là trực tiếp linh hồn bị hủy diệt. Cho nên thân lên không có một tơ một hào vết thương, thậm chí thân thể cơ năng đều vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Chỉ là linh hồn chôn vùi dưới, thân thể cơ năng coi như không đoạn tuyệt, cũng chỉ là thi thể, nhiều nhất liền là tươi mới thi thể, nội tạng tương đối hữu dụng thôi. Đương nhiên, đám người cũng không có công phu cầm Đông Phương thừa ảnh thi thể cầm lấy đi bán nội tạng, Đông Phương thừa ảnh cái chết chỉ đã chứng minh một sự kiện, vậy liền là lược đoạt giả còn không có ly khai cái thế giới này, đồng thời tựa hồ còn chưa có chết tâm, y nguyên chuẩn bị gây sự. Bằng không mà nói, ly khai cái thế giới này mới là lựa chọn tốt nhất, coi như muốn giết chết đông phương thừa ảnh, từ hắn thân lên thu về hoặc xử lý sạch cái gọi là hệ thống, cũng chỉ sẽ trước kia liền làm, mà không phải đợi đến hiện nay. Đương nhiên, cũng có khả năng là lược đoạt giả hiện nay mới ly khai, đồng thời thuận tay đem đông phương thừa ảnh xử lý, chỉ là khả năng không lớn. Như vậy vấn đề tới, giả thiết lược đoạt giả không có rời đi, bọn hắn hiện nay ở chỗ nào? Còn có, bọn họ có phải hay không còn chưa có chết tâm? Như trước dự định gây sự. Nếu quả thật muốn làm chuyện, vậy bọn hắn hiện nay lại dự định tại đâu gây sự? Một chuỗi giải nghi vẫn nói ra, cụ dù mì mộng kỳ là đang hỏi những người khác, cũng là đang hỏi chính mình. Trước mắt vương hạo chính tại bế quan, nàng minh bạch cái này là vương hạo thuế biến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể đánh quá yếu nhiều vương hạo, cho nên cũng không tính đem chuyện này nói cho vương hạo, mà là lôi kéo những người khác cùng nhau thương nghị. Giảng thật, không có vương hạo tỏa chấn, bọn hắn bên này thế lực mặc dù cường đại Nhưng nhân viên phong phú, đồng thời từ thủ tự thiện lương đến hôn độn ác tồn tại đều có, không có thực lực tuyệt đối cùng uy tín, muốn khiến cái này người toàn bộ tâm phục khẩu phục phối hợp, thật đúng là không phải bình thường khó. Tốt tại củ rủ Mỹ Mộng Kỳ cũng không có trông cậy vào tất cả mọi người đều ngoan ngoan hợp tác, chỉ cần đừng làm sự tình liền tốt, có gây sự, vậy liền đánh một trận nếu như không nghe lời, vậy liền lại đánh một trận một mực đánh tới trung thực xuống tới mới dừng tay. ân nơi này nói là một ít kiệt ngạo bất tuân võ Đêm võ giả hạo đã đã bị vương hạo đánh nổ, mà vương hạo đã tắc kinh nốt thời điểm, hát cám võ giả tập đoàn một ít ra hỏa liền không nhẫn lại được. Đối với những cái kia mặc dù có trí tuệ, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là nhìn lớn nhỏ cỡ nắm tay nói chuyện người kiến hạo, cụ dù mì mộng kỳ cũng không khách khí, hết thể đánh nạ dưới, để những người kia đầy đủ minh bạch nàng cũng không phải là là tại vương hạo che chở xuống lười biếng thư mẹo, mà là một cái thu hồi nhanh nanh, chỉ tại trượng phu phía trước giả ngây thơ cầu gái nhưng ly khai Trượng phu về sau liền sẽ lộ ra hung thú diện mạo hồng hoang manh thú. Có thể nói, những cái kia kiệt ngạo hắc hệ võ giả, đầy đủ hiện ra pháo hôi nhóm cái kia có tố chất, để cụ rủ mì mộng kỳ rất nhẹ nhàng làm được lập vi sự tình. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, tại cụ rủ mị mộng kỳ chủ trì dưới, thế lực khắp nơi cao tầng ngồi cùng một chỗ mở một trường hội nghị, mà hội nghị nội dung liền là lược đoạt ra sự tình. Kết quả, tại cái này trường hội nghị bên trong, Châu Mỹ thuận tiện đại biểu mang đến một cái để củ dù Mỹ mộng kỳ cùng những người khác rất hứng thú tin tức, gần nhất vừa vừa lấy được tình báo, toàn thế giới cắt phe một chút nguy hiểm đại lao, tự hồ đột nhiên thúc đẩy một cái bí ẩn liên hợp, mở ra các phương diện hợp tác hình thức, đồng thời đang tìm nào đó cái nam nhân. Đem mọi người thấy cái này cái gọi là nào đó cái dáng vẻ của nam nhân về sau, liền đều hiếp mắt lại, bởi vì là nam nhân kia chính là vương hạo. Vương hạo thân phận, tại cái này tổng mạng thế giới cũng không tính bí mật gì. Dù sao bởi vì là trước kia cao điệu hành động, lại thêm lên cùng gầu hạo thời điểm chiến đấu không có xử lý tốt tình huống, cho nên vương Hạo sự tình đã sớm lộ ra ánh sáng rồi. Nhưng tại cái kia về sau, vương Hạo liền rất điệu thấp, chuyện của hắn cũng liền dần dần biến đến không người hỏi thăm. Có thể hiện nay, một đám nguy hiểm gia hỏa vứt bỏ thành kiến, tạo thành một cái mê chi liên hợp tổ chức, còn đang tìm kiếm vương Hạo tung tích, cái này không thể không để cho người ta coi trọng cùng nghiêng ấm. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này tất nhiên cùng lược đoạt giả có quan hệ, thậm chí rất có thể cái gọi là liên hợp tổ chức liền là lược đoạt giả nhóm làm ra. Như vậy vấn đề tới, mặt đối dạng này tổ chức cùng thế lực, cụ rù mì mộng kỳ các nàng dự định như thế nào ứng đối đâu. chương 316, có thể đánh lén, tại sao phải quang minh chính bại đánh? Đương nhiên là gặp chuyện không suy nghĩ thô bạo một đợt rồi. Khu khu, cái này là vương hạo cách làm, không phải cụ rù mì mộng kỳ cách làm của bọn hắn. Thực tế lên, ngoại trừ vương hạo. Những người khác gặp chuyện không suy nghĩ thô bạo một đợt liền là tìm đường chết, dù sao, những người khác nhưng không có vương hạo loại kia ép cấp trực giác, dựa vào trực giác liền có thể làm ra phán đoán chính xác nhất, để cho địch nhân một mặt mộng bức gờ, gờ. Cho nên, cú dù Mỹ mộng kỳ cùng dạ cú mỏ dù cả gì thương nghị một tí về sau, quyết định trước lợi dụng khe hở chi lực, ẩn nút đến cái kia trùm phản diện tổ chức trô bí mật quan sát một tí. Không thể không nói, khe hở chi lực thật đặc biệt meo dùng tốt, hoàn toàn liền là thâu thần khí Trốn sau khi đi vào, trừ phi là thực lực cao tới trình độ nhất định, hoặc là cảm giác lực siêu cường, lại hoặc là vương hạo như thế trực giác S, nếu không thật đúng là khó phát hiện. Chỉ ít, cô cụ rủ mị mộng kỳ cùng dạ cụ mò rủ cả gì hiểu rõ, những cái kia nhân vật phản diện trong liên minh, có thể phát giác khe hở người là ít càng thêm ít. Hai nữ lựa chọn mục tiêu thứ nhất, là một tên gọi bị sặc dây hẻm hẹt cột ra hỏa, sở dĩ lựa chọn hắn, là bởi vì hắn là một tên nhân loại, đối với còn lại mấy cái bên kia tử thần Hấp huyết quỷ, người sói, ma nhân loại hình ra hỏa, muốn hơi nhỏ bé dễ đối phó một chút. Bất quá hai nữ cũng sẽ không bởi vì là xem nhẹ ý sặc, càng là cụ rủ mị mộng kỳ, nàng và đối phương vẫn là có nguồn gốc, hoặc là nói nàng biến hóa tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mị cùng ỷ sặc có ân đoán. Phần này ân đoán là thuần tùy hoán cùng thủ, bởi vì là ý sặc người này, là tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mị kiểu nhân, đến từ cùng một cái tên là Đạt A Lai Thế Giới, tại ước chiến thế giới bên trong, ý sặc tại Yêu thích gây sự, hứng thú gây sự, sở trường cũng là gây sự. Cái gọi là thủy tổ tinh linh, liên là ý sắc liên hợp mà khác mấy người triệu hoán đến cái thế giới này, cũng bởi vì là thủy tổ tinh linh đến, là thế giới mang đến thai họa thật lớn. Tổng mạng thế giới coi như tốt, chỉ là chết mấy trăm và người, mấy tòa thành thị bị hủy. Có thể tại góc chiến trong thế giới, có thể là tạo thành Âu Á đại lục đại thai nạn, đủ hơn 1.5 triệu năm nghìn vạn người chết tại vụ thai nạn kia bên trong, thủ thương gặp thai họa người càng là bất kể hắn số. Có thể nói yạc loại người này liền là nhân loại lớn nhất từ trước tới nay tội phạm giết người dù là là lúc trước tại ô á đại lục làm đại đồ sát người mông cổ tạo thành thương vong đều không thể cùng hắn cùng nhau so đương nhiên cái này là tại ước chiến thế giới mà tại tổng mạng trong thế giới ỷ sạc tội nghiệt không coi là nặng như vậy bất quá như là việc này bị người biết lời nói cũng khẳng định sẽ có vô số người muốn giết chết y xác lại cứ con hàng này mặc dù thích làm sự tỉnh năng lực nhưng rất mạnh không khỏi rất thông minh Còn chế tạo một cái cự đại thương nghiệp đế quốc, tại tư bản chủ nghĩa xã hội lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, dù là có lịch sử đen, cũng có thể bằng vào tư bản lực lượng đẻ xuống. Cho nên nói, vạn ác tư bản chủ nghĩa xã hội liền là nhân loại tội ác chi nguyên, vẫn là chủ nghĩa xã hội mới là tuyệt nhất. Cái gì yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái đều muốn tại ánh sáng màu đỏ xuống bị hoanh giết tới cạn bã. Khu khu, kéo xa. Tóm lại, tìm tới ý sặc về sau, hai nữ liền mở ra bí mật quan sát trạng thái Mà Isaac cũng không có phát hiện hai nữ, lấy hắn cùng dạ củ mọ rủ cả gì trên lệch to lớn thực lực, còn thật sự không cách nào phát hiện dạ củ mọ rủ cả gì. Bất quá, Isaac cũng không có làm chuyện gì, cho nên hai người bí mật quan sát cũng không có phát hiện vấn đề gì, mà ở đây đồng thời, những người khác cũng đang điều tra ỷ sặc tương quan sự tình, bao quát ỷ sặc Gem công ty, còn có ỷ sặc người bên cạnh, làm là hắn phụ tá đắc lực, danh xưng thế lên mạnh nhất khoa học kỹ thuật hệ vù sư Yêu Sen Mi là một sở tư. Hết thể tất cả đều tiến hành một phen điều tra, đồng thời điều tra ra một chút tình huống. Vậy liền là lúc đầu ị sặc còn rất bình thường, nhưng tại hồi trước đi một cái không biết nơi nào địa phương về sau, hắn trở về liền bắt đầu triệu tập công ty lực lượng, tạm thời buông xuống nhiều năm truy tra tinh linh sự tình, đi điều tra vương hạo truyện. Tới cùng một chỗ cải biến, còn có lúc trước cùng ị sặc cùng đi cái kia không biết tên địa phương Yêu Sen. Hai người này là dèm công ty đệ vừa cùng người thứ hai, hai người cùng một chỗ truyền đạt chỉ thị. Dù là trong công ty đồng sự sẽ cùng nhân viên rất có phê bình kín đáo cũng không tốt lại nói cái gì. Húng chi, hai người cũng không là hoàn toàn bông xuống tinh linh sự tình, mà là phân ra đại bộ phận lực lượng đi dày vò vương hạo bên kia mà thôi. Vì thế, gem công ty còn thành lập một cái chuyên án bộ môn, trực tiếp hướng ỉ sặc phụ trách, để mà điều tra vương hạo sự tình. Không thể không nói, thật đúng là là ra sức. Đối với cái này, cụ dù mì mộng kỳ biểu thị nghĩ nhảy ra đem bị Sạc một thương đánh chết. Lúc đầu bởi vì là ị sắc cùng tổ kỵ xạ kỷ, kỷ cụ dù mì có thù quan hệ, kế thừa tổ kỵ xạ kỷ, kỷ cụ dù mì hết thẻ cụ dù mì mộng kỳ liền muốn lộng chết ị sắc, bây giờ đối phương thế mà còn dám tìm bản thân lão công gốc dạng, đơn giản là tự tìm đường chết ta. Giờ khắc này, cụ dù mì mộng kỳ có học vương hảo thô bạo một đợt lại suy nghĩ chuyện xúc động. Tốt tại giả cụ mò dù cả gì ngăn trở cụ dù mì mộng kỳ. Tiếp xuống bí mật quan sát xuống cùng ngoại bộ điều tra giới. Rất nhanh liền tra được ị sặc cùng mặt khác 11 cái thế lực lớn bột tạo thành đồng minh, đồng thời có cộng đồng minh chủ. Dỗ kẻ. Liên lã như thế một cái tên, một cái thần bí, chỉ là lấy danh hiệu là sưng, đồng thời xuất hiện ở các nơi, cũng chỉ có dỗ kẻ xì sơn làm tiêu chí người thần bí. Không ai biết rõ dỗ kẻ chân thực diện mạo, chỉ là đến dỗ kẻ mỗi lần xuất hiện, đều là lấy dỗ kẻ nùng trang hình tượng gặp người, đồng thời thân xuyên màu tím áo đôi tôm, cả người điên điên khủng khủng, phi thường tố chất thần kinh đồng thời rất nguy hiểm hoàn toàn liền là một cái không thể nói lý ra hỏa trọng yếu nhất là cái này cái rổ k kẻ rất mạnh mạnh đến cho dù là đại bột liên hợp bên trong mặt khác buột mặt đối rổ kẻ đều muốn túi đầu thần sưng. những này đại bột nhóm mỗi một cái đều rất mạnh mặc dù cũng có phần chia mạnh yếu nhưng yếu nhất cũng là cấp S tồn tại cường đại thậm chí có thể cùng cùngạ củ mọr dù cả gì loại này huy tín lâu năm ẩn thế đại yêu quái định nổi 12 cái đại bột liên hợp phối hợp bọn hắn thế lực sau lưng nếu như cùng một chỗ làm loạn dù là là trong thế tục tối cường quốc nhà nước Mỹ hợp Trung Quốc cũng muốn quỷ. Có thể nói, cái này là một cái cực kỳ khủng bố thế lực, dung lắc một cái liền có thể để thế giới rung động ba xuống cái chủng loại kia. Đem điều tra ra những này thời điểm, dù là mạnh như dạ cụ mỏ rủ cả gì, cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng, bởi vì là đối phương nếu là nguyện ý, thậm chí ngay cả che giấu gần sổ kỳ ô đều có thể tìm tới cũng giúp cho phá hủy. Nhưng mà, cụ dù mì mộng kỳ tại hơi vi kinh một tí về sau. Nhưng lại bình tĩnh vô cùng, bởi vì là nàng minh bạch, những thế lực này mặc dù cường đại, nhưng đối các nàng võ minh chiến đội người đến nói, thật tính không lên cái gì. Dù là là yếu nhất Tony tới, đoan chừng đều có thể nhẹ nhõm đem cái này cái gọi là tà ác tổ chức treo ngược lên đánh. Đương nhiên, hiện nay củ rũ Mỹ Mộng Kỳ cũng không phải là Mộng Kỳ chính thể, mà Vương Hạo cũng vẹn vẹn là một cái ý chí dáng lâm thể, xa không phải bản thể thời đỉnh cao mạnh như vậy. Nhưng là... Cái này cũng không đại biểu liền lấy tà ác tổ chức không có biện pháp. Đừng quên, bởi vì là phục chế thể hạo nhóm quan hệ, vương hạo bên người cũng giữa bất chi bất giác tập hợp ra một cái cực kỳ cường đại, thậm chí so tà ác tổ chức còn hơn thế lực lớn. Có thể điều tra ra tà ác chuyện của tổ chức, không phải chính là cái này kết hợp lại thế lực có lực lượng thể hiện sao. Cho nên nói, tà ác tổ chức mặc dù mạnh, nhưng còn không đến mức để cụ rủ mì mộng kỳ sợ hãi. Bất quá, tà ác tổ chức cường đại cũng để Cụ Dụ mì Mộng Kỳ phi thường cẩn thận, Càng là Tại nhìn thấy cái kia cái rổ kẻ thời điểm. Hắn rổ kẻ hình tượng, Cụ Dụ Mỹ Mộng Kỳ rất quen thuộc, chính là giờ cờ vũ trụ trong thế giới siêu cấp nhân vật phản diện, một cái hô tất nhân tâm, thậm chí có thể để mạnh nhất siêu anh hùng siêu nhân sa đọa kinh khủng ra hỏa. Bất quá, cái kia cái rổ kẻ chỉ tồn tại ở giờ cờ vũ trụ, cứu Vứt Không Gian sẽ không thu loại người này, như vậy chỉ có khả năng là đến từ cấp đoạt không gian. Nếu như là rổ kẹt, hắn liên hợp lớn như vậy thế lực Tất nhiên là muốn làm cái phi thường khủng bố đại tin tức, hơi một không thận, liền có thể tác động đến toàn bộ thế giới. Nếu là lúc trước, nhiều nhất liền là làm cho nhân loại văn minh bị dày vò một phen, qua về sau vẫn có thể đi ra. Nhưng hiện nay số 1314 tổng mạng thế giới gần như sụp đổ, hơi một không thận liền có thể để thế giới sụp đổ tăng lên, như là dồ kẻ muốn làm chuyện, thật khả năng sẽ làm ra đại sự. Nghĩ tới đây. Cố dù Mị Mộng Kỳ liền hiểu không có thể bởi vì là sợ Đả Thảo Kinh Sà liền không hề làm gì, nhất định phải chủ động xuất kích, mà không phải là bị động chờ lấy ta ác tổ chức tại rủ kẻ dẫn đầu xuống làm ra đại tin tức. Lấy rủ kẻ tính cách, một khi bắt đầu gây sự, cái kia tất nhiên là phản ứng dây chuyển, dù là dậy vò ra chiến tranh hạt nhân cũng không phải cái gì không thể nào sự tình, rủ kẻ liền là có năng lực làm đến loại sự tình này, mấu chốt tại ở hắn có nguyện ý hay không đi làm. Tại giờ cờ vũ trụ, có đủ loại siêu anh hùng Có bạt mạn cái này cùng rổ kẹ tương ái tương sát túc địch, rổ kẹ cũng khinh thường với đi làm để toàn bộ thế giới Gg sự tỉnh nhưng hiện nay gia nhập cướp đoạt không gian, lấy rổ kẹ tính cách liền thật không nhất định phải làm xảy ra chuyện lớn. Như vậy vấn đề tới, cái này cái rổ kẹ có phải hay không giờ cờ vũ trụ cái kia cái rổ kẹ bị lược đoạt không gian thu nạp là lược đoạt giả sau thành đây này. Cái này là một vấn đề, cũng là một cái chí mạng cho đùa. Cù dù mì mộng ký biết rõ, mặt đối với vấn đề này, tuyệt đối không thể chần chờ. Trực tiếp thừa dịp địch nhân còn chưa chuẩn bị xong, đem tất cả địch nhân giải quyết mới là chính xác lựa chọn. Lấy đám người này thực lực, muốn tùy tiện giải quyết không phải một chuyện dễ dàng, như là trực tiếp cùng thế lực khai chiến, tất nhiên sẽ có một chút động toàn thân, cho nên như không cần thiết, thế lực chiến là tuyệt đối không được. Nghĩ phải giải quyết địch nhân, biện pháp tốt nhất liền là tạo thành tinh anh đội ngũ, thừa dịp địch nhân không có phản ứng kịp, dùng vây công tập kích thủ đoạn, đem những này đại bột nhóm trực tiếp tận diện. Rắn mất đầu dưới Dù là dồ kẻ vẫn còn, cũng khẳng định một cây chẳng chống vương nhà, dù sao, thế lực khắp nơi nhìn chính là bọn hắn buột mà không phải dồ kẻ, dồ kẻ không qua là thống lĩnh các phương bột mà thôi. Cho nên nói, chỉ cần dồ kẻ thành lưu manh tư lệnh, như vậy trang nguy cơ này tự nhiên là giải một nửa con thưa lại, vậy thì chờ vương hạo ra nhốt à, chỉ cần vương hạo ra nhốt, tất nhiên thực lực lươn trướng, đến lúc đó, dựa vào S cấp trực giác, dù là dồ kẻ lại có thể trốn, cũng khẳng định sẽ bị vương hạo tìm ra. Ân, Cụ Dụ Mi Mộng Kỳ liền là đối Vương Hạo như thế có lòng tin. Với là, tại Cụ Dụ Mì Mộng Kỳ dẫn đầu dưới, Vương Hạo thế lực đỉnh tiêm cao thủ nhóm tập hợp, sau đó được sự giúp đỡ của dạ Cù Mở rủ cả gì, mở ra khe hở thông đạo đánh lén hành vi. Ân, liền là đánh lén, Cụ Dụ Mi Mộng Kỳ mới không có cái gì công chính ý nghĩ, có thể đánh lén, tại sao phải quang minh chính đại đánh. Với lại, một đường đánh lén, ngoại trừ thế lực khắp nơi tổng bột bên ngoài, thế lực khắp nơi thứ 2 đến nhân vật số 10 ngoại trừ xác nhận không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mà khác hết thể được giải quyết. Mặc dù những thế lực này bột nhóm rất mạnh, cũng rất sâu, với lại rất nhiều đều có năng lực kỳ lạ, nhưng không chịu nổi mỗi một lần đều muốn mặt đối 10 tên trở lên cấp S cường giả vây công a. Loại tình huống này dưới, dù là võ công lại cao hơn, cũng không chịu nổi nhiều người, cơ hội từng cái đều chống đỡ không đến 10 giây liền gg, đại bộ phận đều là còn không có phản ứng kịp liền trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, có thể nói sự thượng biện cốt nhất một bại trận chi pháp. Trường 317, thiên diện kinh khủng, mộng kỳ miệng đột. Cái gọi là siêu cấp tà ác tổ chức, cứ như vậy lấy rất không siêu anh hùng thủ đoạn đoàn diện. Mặc dù rổ kẻ y nguyên tại, nhưng bởi vì là các cái thế lực đại lao bị vùi dập giữa chợ, hiện nay rổ kẻ thành quang can tư lệnh, nội tâm gặp 10.000 tấn bạo kích tổn thương. Chỉ ít, đối khống chế rổ kẻ, cũng liền là lược đoạt giả thông phá thiên thiên diện liền rất sinh khí. Lúc đầu muốn lợi dụng bản thổ thế lực gây sự, nhưng lại bị địch nhân phát hiện Với lại không nghĩ tới địch nhân xuất thủ như thế quả quyết, đồng thời đạt được bản thổ đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực trợ rút, liên hợp lại trực tiếp tại nửa ngày bên trong đưa nàng chế tạo thế lực tà ác tận diệt Cái này để thiên diện cảm thấy bất mãn. Nhưng là, làm làm một tên có nội hàm, có nội tình, có lòng dạ lược đoạn giả, mặc dù thiên diện đối loại này hố so kết quả có chút bất mãn, lại cũng không trở thành hoàn toàn thất thố. Bởi vì là, thiên diện tà ác tổ chức kế hoạch mặc dù thất bại Lại cũng tìm được vương hạo thế lực các phương đầu lĩnh, nàng chuẩn bị tự mình xuất thủ, đối với những người này làm điểm rất hòa hài rất kịch liệt chuyện. Dù sao, liền cơ sở sức chiến đấu mà nói, thiên diện đã trải qua ép để ép toàn bộ thế giới, mà vương hạo phương nhưng không có thể hiện ra có thể cùng thiên diện định nổi, thậm chí có thể để thiên diện coi trọng thực lực. Chỉ cần cẩn thận một chút, chớ bị một chút năng lực đặc thù làm đến lật thuyền trong mương, thiên diện liền có lòng tin giải quyết hết thảy Dù sao... Với cái thế giới này tham dò cũng không xê xích gì nhiều, mặc dù nhưng cái này tổng mạng thiết kế đẳng cấp hạn mức cao nhất không thấp, nhưng đối với nàng loại này cao dai lược đoạt giả đến nói, thật đúng là tính không lên cái gì, mấu chốt cũng giới hạn với những cứu vất giả kia thôi. Bất quá, mặc dù là cứu vất giả, bày ra thực lực cũng kém xa nàng, loại tình huống này hô hiếm, địch nhân lại đã trải qua bạo lộ ra, nàng lại có cái gì phải sợ chứ. Cho nên, thiên diện bắt đầu hành động, nàng tìm kiếm mục tiêu thứ nhất. Liền là hát cám võ giả tập đoàn, bởi vì vì nàng người tại Bắc Mỹ, mà ở trong đó vừa lúc có hát cám võ giả tập đoàn thế lực. Với là, hát cám võ giả tập đoàn cứ như vậy gặp xui xẻo, Bắc Mỹ thế lực bị thiên diện mang theo dổ kẻ, còn có dổ kẻ vừa mới xây dựng không lâu, toàn là một đám nguy hiểm phần tử dổ kẻ giúp cho tận diệt Bất quá loại này phản kích là cụ ru mì mộng kỳ các nàng đã sớm phỏng đoán đến một loại, cho nên, các nàng trước tiên triển khai hành động, đứng ở thiên diện cùng kẻ trước mặt Thực tế lên, cái này cũng là thiên diện muốn làm, đã đã trải qua xác định thực lực bản thân ép đè hết thảy, nàng cũng sẽ không lại sợ, liền là đứng ở nơi đó, chờ lấy địch nhân hiện thân. Có thể nói, song phương ý nghĩ đều đụng phải cùng nhau đi, đồng thời kết quả cũng như song phương hy vọng như thế, thành vì song phương chính thức gặp mặt thời cơ. Nhưng mà, khi nhìn đến thiên diện trong nháy mắt, cũ rủ mị mộng kỳ không khỏi trường lớn hai mắt, sau đó mồ hôi lạnh thẳng soát soát chảy xuống, tiếp lấy hạ một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc mệnh lệnh biết gặp phải cường địch, rút lui. Vừa đến đã rút lui, còn chưa đánh liền chạy, làm cho tất cả mọi người đều sứng sốt, chỉ là cụ rủ mỹ mộng kỳ thái độ rất rõ ràng là đang bày tỏ sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt quá tưởng tượng, cứng rắn liều không có chỗ tốt gì, chỉ có chạy trốn mới là cách làm chính xác. Dạ cụ mò rủ cả gì không chần chờ, chạy trốn cái gì, kỳ thật đã sớm chuẩn bị, bởi vì là trước khi đến cũng đã nói, một có vấn đề lập tức rút lui, tuyệt không chần chờ. Ở phương diện ph Dạ cụ mọ rủ cả gì biểu thị nàng là đại tông sư cấp. Cơ hội là trong khoảnh khắc, dạ cụ mọ rủ cả gì mở ra một đống lớn khẽ hở, đem chuyển qua phe mình nhân viên toàn bộ đưa tiễn, chỉ có cụ rủ mì mộng kỳ không có. Không phải dạ cụ mọ rủ cả gì muốn đối cụ rủ mì mộng kỳ làm cái gì, mà là thiên diện dạ cụ mò rủ cả gì hành động thời điểm, liền động, mà luôn có chuẩn bị cụ rủ mì mộng kỳ trước tiên sông lên trước, thả ra hơn ngàn phân thân cùng một châu ngăn cản thiên diện. sau đó thiên diện một quyền một quyền cái Đem cụ dù mì mộng kỳ phân thân tùy tiện đánh giết, cơ hồ từng cái đều là tàn nhẫn đánh nổ, muốn là để rất nhiều thưa thích cụ dù mì chạch nam chạch nữ nhìn thấy, khẳng định sẽ hô to lãng phí tài nguyên. Nhưng mà, thiên diện như trước như thế, xuất thủ không lưu tình chút nào, uy lực vô cùng, tàn nhẫn vạn phần, căn bản vốn không để lối thoát, hoàn toàn liền là đại sát đặc sát. Cơ hội là qua trong dây lát, liền có trên trăm danh phận bỏ mình ở phía trước trong tay. Bất quá cái này cũng cho những người khác tranh thủ thời gian Để dạ cụ mọ rủ cả gì có thể đem những người khác toàn bộ đưa tiễn. Lập tức, ra cụ mọ rủ cả gì muốn cứu cụ du mì mộng kỳ, nhưng mà thiên diện mắt thấy những người khác chạy thoát, liền dứt khoát toàn lực tiến công cụ du mì mộng kỳ, đuổi theo cụ rủ mì mộng kỳ bản thể không thả, cũng không biết rõ nàng là như thế nào tại hơn ngàn cái cụ du mỹ bên trong tìm tới cụ du mỹ mộng kỳ bản thể, ngược lại liền là một tìm một cái chuẩn. Ở loại tình huống này dưới, dạ cụ mọ rủ cả gì liền không có cách nào thành cụ du mỹ mộng kỳ mang đi. Có đến vài lần, nàng nghĩ mạo hiểm nếm thử một tí, lại kem chút để thiên diện bắt lấy cơ hội cho lấy một kích trí mạng, mặc dù cuối cùng tránh qua, tránh lẽ, lại là vô cùng chật vật để nàng vừa sợ vừa giận. Nhưng tương tự, gia cụ mỏ dù cả gì cũng rung động vạn phần, bởi vì là thiên diện quá mạnh, cảnh giới của nàng chi lực cùng khe hở chi lực ở trước mặt đối phương, vậy mà lấy không là cái gì chỗ tốt, bởi vì là lực lượng của đối phương, tốc độ cùng lực phá hoại đều đạt đến một cái cực cảnh thuộc về mọi loại kỹ xảo đều bị dốc hết sức phá đi tình huống. Như vậy, có thể nói kỹ xảo điển hình dạ cụ mọ dù cả gì cũng có chút kinh ngạc, nàng thậm chí một lần muốn ném đạn hạt nhân, đúng, liền là cái kia cây ngấm lớn đạn hạt nhân. Dạ cụ mọ dù cả gì có xuất quỷ nhập thần cảnh giới yêu quái, đối với ngoại giới, càng là đối với nhân loại tình huống vẫn rất có hiểu rõ. Nhân loại vũ khí hạt nhân, dù là là nàng cũng rất sợ hãi, bởi vì là cái kia là có thể trong nháy mắt phá hủy gần số kỳ vũ khí. Cho nên c cụ mỏ rủ cả gì liền trước kia len lén lẻn vào Mỹ hợp Trung Quốc vũ khí hạt nhân kho sau đó vùng trộm trộm lấy một viên đạn hạt nhân thậm chí còn lấy được đạn hạt nhân khởi động mật mã thuộc về có thể đem đạn hạt nhân ném ra nổ tung loại kia H.T.T.P.T. httptọủ ạ toàni nếu như ép ra cụ mỏ rủ cả gì thật không ngại ném đạn hạt nhân nhưng mà cụ dù mì mộng kỳ ngăn trở dạ cụ mỏ rủ cả gì một bên trốn tránh thiên diện truy sát một bên để phân thân hướng dạ cụ mỏ rủ cả gì tiến hành nói rõ ràng Đi, đi tìm ta nhà thân yêu, nữ nhân này, chỉ có ta nhà thân yêu có thể cùng nàng đánh. Nhanh đi! Nghe nói như thế, ra cụ mỏ rủ cả gì hơi chần chờ liền đi, bởi vì là nàng minh bạch, những người khác đối lên cái này cường đại nữ nhân, thật không có tác dụng gì, toàn bộ đều là chịu chết tiếp đấu. Chỉ là, vương hạo thật có thể tới địch nổi sao. Nên biết đạo, hắn bởi vì là không phải bản thể dáng lâm quan hệ, dù là chiến thắng một đống lớn phục chế thể, thực lực lớn tăng. Thực tế lên cơ sở sức chiến đấu cũng liền là hơn 500, mặc dù đối giả củ mỏ rủ cả gì đến nói đã trải qua phi thường cường đại, nhưng đối so thiên diện, vẫn là kém một chút. trừ cái đó ra, còn có một việc, để giả củ mỏ rủ cả gì hơi nghi hoặc một chút, vậy liền là, vì cái gì nữ nhân kia phương thức chiến đấu sẽ cùng vương hạo tăng giống như vậy đâu. Cái này là giả củ mỏ rủ cả gì lớn nhất nghi vấn, vương hạo phong cách vẽ cùng phương thức chiến đấu, ở cái thế giới này có thể nói nhất chi độc tú, trọng yếu nhất là. Hắn còn có phục chế thể, đồng thời có được cường đại phong cách vẽ sức cuốn hút, có thể để hắn dạy bảo những người khác, cũng cùng hắn phong cách vẽ biến giống. Tại giả cụ mò rủ cả gì mấy ngàn năm. Khu khu, vĩnh viễn 17 tuổi sinh mệnh lực, nam nhân như vậy, có thể nói chưa bao giờ có, cùng cái thế giới này đều phong cách vẽ không đúng. Nếu không có biết rõ vương hạo là đến từ thượng giới vũ thần, giả cụ mò rủ cả gì đều sẽ hoài nghi vương hạo có phải hay không thế giới ý chí kỳ hòa thân nhi tử. Kết quả Hiện nay trong địch nhân, thế mà xuất hiện một cái cùng vương hạo phong cách vẽ rất giống nữ nhân, với lại thực lực còn xa siêu nàng thấy qua vương hạo, đơn giản là muốn hủ chết bác gái. Tiểu tỷ tỷ tiết ấu. Là bởi vì là nữ nhân kia cùng vương hạo tăng bọn hắn, là đến từ thượng giới sao. Dạ cụt mỏ dù cả gì không khỏi nghĩ như vậy, mà những vấn đề này, nàng chú định tìm không thấy đáp án. Hiện tại lời nói, đến mau chóng đem sự tình nói cho vương hạo mới được, vô luận vương hạo phải chăng có bế quan hoàn tất Một phương diện khác. Cụ dù Mị Mộng Kỳ phần bụng chúng thiên diện một quyền, cơ hội là trong nháy mắt, bụng của nàng lên liền ra một cái đậu lớn, máu tươi theo thịt nát xương mảnh cùng một chỗ vảy ra mà ra, bộ dáng phi thường thê thảm. Bất quá, biết rõ mình đã bị trí mạng trọng thương, Cụ dù Mị Mộng Kỳ trước tiên sử dụng bốn chi đánh, để thương thế của mình khôi phục. Bốn chi đánh hiệu quả là làm mục tiêu thời gian đảo lưu, Cụ dù Mị Mộng Kỳ chính mình sau khi chúng đạn, liền có thể lập tức khôi phục lại 10 giây trước đó trạng thái, giống như bây giờ thụ vết thương chí mạng liền có thể dựa vào bốn chi đánh khôi phục thương thế điểm này thiên diện là biết đến tô kỳ xạ kỳ c cụ dùmị năng lực làm là lược đoạt giả nàng rất rõ ràng cho nên nhìn thấy củ dù mì mộng kỳ khôi phục nàng cũng không kinh hãi lập tức liền chuẩn bị tiếp tục tiến công mà lần này nàng sẽ không cho củ dù mì mộng kỳ khôi phục cơ hội một hơi đem củ dù mì mộng kỳ đánh nổ c cụ dù mì mộng kỳ chẳng phải gg sao ôn loại này đơn giản dễ hiểu bưu Hàn ý nghĩ thiên diện lập tức liền chuẩn bị tiếp tục độc thủ Cú dù mì mộng kỳ thấy thế, minh bạch nếu như tiếp tục để thiên diện tiến công, nàng nhất định phải chết, cơ hội là trong nháy mắt, nàng liền mồ hôi lạnh chảy dòng không chừng. Đồng thời ở nơi này, mộng kỳ mạng lưới bên trong cũng sôi trào, một đám mộng kỳ đều đang nghĩ lấy đối sách. Cái này là mộng kỳ mạng lưới ưu thế, cú dù mì mộng kỳ sở dĩ biểu hiện đến phi thường cơ chí, thậm chí có thể cùng dạ cù mò dù cả gì so sánh, liền là dựa vào mộng kỳ mạng lưới, dù sao một người kế ngắn nhiều người kế dài Tất cả mộng kỳ cùng một chỗ nghĩ biện pháp, luôn có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Hiện nay, mộng kỳ mạng lưới liền là như thế, sau đó, tại thời khắc mấu chốt, trong đó một tên mộng kỳ nghĩ đến một cái biện pháp, cứng rắn liều là không có kết quả tốt. Ba ba, dùng miệng đột, cùng nàng kéo dài thời gian, nhất định phải kéo tới thân yêu đổi tới. Cù dù mì mộng kỳ nghe vậy ra mặt co lại, miệng đột. Làm sao cái miệng độn pháp A? Đối phương có thể là thuộc về sát phạt quả quyết lược đoạn giả. Làm sao có thể bởi vì là đơn giản một chút lời nói liền dừng lại cùng ngươi dùng miệng giao lưu a Có thể ngươi có những biện pháp khác sao? Hiện nay chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một chút xem sao. Trực tiếp liền đối phương năng lực cùng thân phận đến nói sự tình tốt. Đúng, đó là cái biện pháp tốt. Ta nhớ cho nàng rất muốn thứ nguyên biến thân năng lực, liền dùng năng lực này kéo dài thời gian, có thể kéo một tí tính một tí. Nhanh! đối đúng đúng, thiên diện cái này biết bị... Nàng xác thực đối thứ nguyên biến thân năng lực có nhu cầu. Ngõ kỳ mạng lưới bên trong, theo một phen nhắc nhở, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến tin tức trọng yếu, đồng dạng nghĩ tới, cũng có Cửu Vũ Mị Mộng Kỳ, mà nàng cũng nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng có đối sách. Tại mạng lưới bên trong giao lưu chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, mà hiện nay thiên diện còn chưa kịp đối Cửu Vũ mì Mộng Kỳ phát động chí mạng công kích, cho nên để Cửu Vũ mì Mộng Kỳ có cơ hội. Cụ Vũ mì Mộng Kỳ tự nhiên sẽ không phí, mở miệng liền nói: "Hừ." Thiên diện, ngươi cái tên này, đến cùng thôn phệ bao nhiêu cá nhân tồn tại a chương 318, truy thần đại phát tốt. Miệng độn một loại vượt qua đa nguyên vũ trụ, vô số cường giả đều muốn nuốt hận tại chỗ thần cấp kỹ năng. Kết hợp tự thân ý chí cùng trí tuệ, còn có ai lý cùng hàng trí thuộc tính duy nhất một lần hội tụ tại miệng lên, thông qua lời nói chuyển vào địch nhân ngũ giác, đầu tiên lô thai, miệng độn đối lô thai tổn thương là cả đời. Bị công kích sau triệu chứng là, lại nghe không vô những vật khác. Tiếp theo là con mắt, Miệng Độn cũng là nhìn cảm giác tính huyễn thuật, loại này hình thái giao tại chủy thần để cho địch nhân Vĩnh Viễn Lâm vào vô tận chủy thần khế kính. Lại đến là khiếu giác, Miệng Độn đối khiếu giác tổn thương càng lợi hại, thông qua lực lượng chế tạo ra không khí, từ trong miệng bị địch nhân hút vào chế tạo ra địch nhân khiếu giác mất linh. Lại đến là chi giác, lực lượng cường đại thông qua lời nói trực tiếp đánh tại địch nhân thân lên, trực tiếp để cho địch nhân dừng lại an tính bị Miệng Độn công kích. Sau đó là đại náo cùng ngôn ngữ. Bởi vì miệng độn đối ngũ giác tổn thương to lớn địch nhân đã trải qua đánh mất tất cả năng lực phòng ngự, chỉ có thể mặc cho hắn thiệt C Á, có thể nói, miệng độn liền là danh phủ kỳ thực đa nguyên cấp vũ trụ đại chiêu. Tại đa nguyên trong vũ trụ, nắm giữ miệng độn không ít người, nhưng có thể luyện đến đăng phong tạo cực lại là không nhiều. Tại những cái kia đăng phong tạo cực trong đám người, đến từ hỏa ảnh thế giới Vũ dù mà kỳ nạ dù tổn là một cái đại biểu, hắn đã từng thành công dùng miệng độn đem địch diện Hoán hận thế giới hung thú các loại cường đại tồn đang thuyết phục từ đó hoàn thành cứu vứt thế giới đại nghiệp. Đồng dạng đối miệng độn thuần thủ còn có mạ véo đội trưởng Mỹ, đã từng tại đại bột thạ nổ tay cầm vô hạn bao tay cùng vô hạn bảo thạch tình huống giới, bởi vì là đại bột quá mức vô địch, đoàn diệt phe mình, cho nên dùng miệng độn lắc lư đối phương, làm cho đối phương nhận là vô hạn bao tay đã trải qua vô dụng, từ đó từ bỏ vô hạn bao tay, sau đó hoàn thành tuyết địa phản sát. Hiện nay... Cú Dũ Mị Mộng Kỳ liền muốn dùng lên miệng thần cái này một nàng đã từng đã khịt mũi coi thường, lại vô cùng sợ hai thán phục uy năng cấm kỵ đại chiêu. Chỉ không qua cùng những cái kêu miệng độn tông sư khác biệt là, Cú Dũ Mị Mộng Kỳ chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi, hiệu quả như thế nào, tạm thời không biết. Hy vọng có hiệu quả. Cú Dũ Mị Mộng Kỳ chỉ có thể như thế cầu nguyện. Tốt tại bắt đầu là tốt, bởi vì là nghe được Cú Dũ Mị Mộng Kỳ lời nói về sau, thiên diện không khỏi ngây ngẩn cả người Đối cụ dù mì mộng kỳ trí mạng công kích cũng theo đó ngừng lại. Sau đó, thiên diện thân lên để lộ ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, gắt gao nhìn chầm chằm cụ dù mì mộng kỳ nói, Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ngươi vậy mà quen biết ta. Ngươi lại như thế nào quen biết ta? Ngươi là cứu vất giả. Không đúng, không có tin tức nhắc nhở, ngươi không phải lược đoạn giả, ngươi đến cùng là ai? Vì sao sẽ biết rõ chuyện của ta? Thiên diện đang khi nói chuyện, đột nhiên buông xuống trước đó thư giãn cùng kinh miệt biến đến để phòng cùng ngưng trọng lên. Dù sao, Cụ Dù hủy mộng kỳ bởi vì là tình huống quan hệ địch thủ, tốc đoạt không gian cũng không có kiểm chắc đến hắn là cứu vớt giả sự tình, mà không phải cứu vất giả, lại quen biết Thiên Diện, cái này để Thiên Diện kinh hãi. Cổ quái, thực sự quá cổ quái. Dễ nhủi một cái tổng mạng thế giới tổ kỳ xạ kỳ Cụ Du mị mà thôi, làm sao sẽ biết rõ nàng Thiên Diện sự tình. Với lại, thậm chí ngay cả năng lực của nàng tựa hồ đều biết đạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này tổ tổỷ xả kỳ củ rủ mì đến cùng là tình huống như thế nào không lẽ là cứu vất không gian đối với nàng làm cái gì vẫn là nói có cứu vất giả tới tiếp xúc qua http thế giờ Huệủ ạtòi nét trong lúc nhất thời thiên diện suy nghĩ rất nhiều chuyện ánh mắt sắc bén gắt gao khóa chặt củ dù mì mộng kỳ. một khi củ rủ mì mộng kỳ có cái gì dị động hoặc là không thể cho nàng hài lòng đáp án nàng đều sẽ đem danhh sát đến tận bã cụ dù mì mộng kỳ mắt gặp phản ứng của đối phương Liền biết rõ đối phương không có nhìn ra nàng là cứu vất giả sự tình, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, miệng độn bước đầu tiên là làm, tiếp đó, liền muốn nhìn có thể hay không thừa dịp đối phương tâm thần động dao động lúc thêm một mồi lửa, làm cho đối phương tiếp tục bị dao động ở. Nghĩ đến nơi này, cụ Du Mì Mộng Kỳ mở miệng nói, thiên diện, xem ra ngươi rất ưa thích hiện nay tư thái đây, như vậy, ngươi còn nhớ được ngươi chân chính bộ ráng là cái gì không? Ngay vậy, thiên diện trên người sát cơ trong nháy mắt bành trướng. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì. Biết rõ rất nhiều a Cù dù mị mộng kỳ giống như không thèm để ý chút nào khiêu khích lấy thiên diện. Ngươi hết thảy, bao quát. Bản thể của ngươi thực tế lên là một cái phân đất. No. Đủ. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cù dù mị mộng kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị thiên diện một tí bóp lấy cổ, mà thiên diện mặt lên, đã trải qua chỉ còn lại lạnh leo sắc cơ, lấy lực lượng của nàng, chỉ cần hơi nhỏ bé dùng sức chút liền có thể bóp chết cụ rù mì mộng kỳ. Nhưng mà, cụ rù mì mộng kỳ nhưng lại chưa bởi vậy sợ hãi, ngược lại dùng một loại ánh mắt cợt nhã nhìn xem thiên liên diện, phản phất cái kia bị bóp cổ ách ngạt thở cảm giác, đối với nàng đến nói không có ảnh hưởng gì. Ách, còn giống như thật không có ảnh hưởng, tinh linh cái gì, thực tế lên cũng không cần dưỡng khí cùng hô hấp mới có thể sống sót, các nàng đặc hữu á không gian thế giới bên trong, có thể là trạng thái chân không, nếu là thật sự cần không khí mới có thể sống sót lời nói, Tinh Linh đã sớm chết Cụ dù mì mộng kỳ đùa cợt ánh mắt thành công để thiên diện càng thêm tức giận đang lúc thiên diện muốn phát tác thời điểm cụ dù mì mộng kỳ chật vật gạt ra mấy chữ thứ nguyên biến thân thiên diện ngay vậy con ngươi co rụt lại vô ý thức bôngỏ ra cụ dù mì mộng kỳ cụ rủ mì mộng kỳ cũng sau đó trong vòng bát tự tư thế ngồi trồn hổm trên mặt đất cũng bưng bít lấy cổ ho khan một trận tại cổ nắng lên bởi vì là thiên diện bốp hãm đã trải qua xuất hiện máu tú động đương nhiên Cái này đối cụ ru mì mộng kỳ đến nói không tính là gì, ngược lại thiên diện bởi vì là nàng, sắc mặt liên biến mấy lần, cuối cùng tức giận chất vấn, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì. Cụ ru mì mộng kỳ ta mị cười một tiếng, ta đã nói rồi, ta biết rõ rất nhiều chuyện, bao quát ngươi muốn nhất, thứ nguyên biến thân năng lực. Ngay vậy, thiên diện hiếp mắt lại, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn chầm chằm cụ ru mì mộng kỳ, mà cụ ru mì mộng kỳ cũng không để ý chút nào cùng thiên diện đối mặt, trong ánh mắt lộ ra mê nụ gợi ý Ánh mắt của song phương trong không khí đan vào một chỗ tựa hồ ma sát bách hợp hương thơm ân trở lên đơn thuần nói bậy tám đạo thực tế lên là thiên diện suy nghĩ rất nhiều chuyện mà củ rủ mỉ mộng kỳ thì một mặt tà mị mỉm cười trang thâm trầm thực tế lên là tương đương cẩn trường chỉ không qua nàng diễn kỹ rất tốt ngay cả tốc độ tim đập đều không có thay đổi gì cho nên không có để thiên diện phát hiện dị dạng nửa ngày qua đi thiên diện nhìn chầm chầm cũ du mỉ mộng kỳ dùng lạnh leo giọng điệu nói người biết rõ thứ nguyên biến thân năng lực tại đâu Cái này thôi đi. Vung, ai biết được. Cù dù mị mộng kỳ vũ mị cười một tiếng, không trả lời thẳng. Thái độ như thế, lập tức để thiên diện sắc mặt càng thêm ấm lãnh, nàng không nói gì, dơ tay lên liền đối lấy cù dù mị mộng kỳ một cái chân đập tới, chuẩn bị dùng hành hạ đến chết phương thức bức bách cù dù mị mộng kỳ thành thật một chút. Ngược muội cái gì, thiên diện không có áp lực chút nào, càng là mặt đối xinh đẹp mị nữa lúc, nàng càng là có thể làm được cực độ tàn nhẫn. Bởi vì vì nàng đối cái gọi là mị nữ tràn đầy ước cao kiến thị, đã từng làm là thổ phỉ viên muội tử hắc ám kinh lịch, để nàng người cách đều bặm méo. Chỉ là đáng tiếc là, cố sự này giọng chính liền không phải ngược người, ngược mọi cái gì, cái kia là không tồn tại. Cho nên, tại thiên diện công kích đến trước đó, một thân ảnh đột nhiên thoát ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ lập tức đem củ rủ mị mộng kỳ ôm đi. Chương 319, số mệnh tử thủ, giết mọi chứng đạo. Bị người ôm vào trong ngực, Cú Dù Mì Mộng Kỳ nở nụ cười, bởi vì là, nàng kéo dài thời gian muốn chờ người kia, cuối cùng đã tới. Thời khắc mâu chốt, Vương Hạo tới. Đem Cú Dù Mì Mộng Kỳ cứu sau đó, Vương Hạo trước tiên nhữ mày hỏi, Mộng Kỳ, không có sao chứ? Cú Dù Mì Mộng Kỳ cười lắc đầu, không có việc gì, thân yêu, bất quá, người này cùng ngươi có rất sâu nguồn gốc ca. Nghe nói như thế, Vương Hạo sưng sờ, lúc này mới lần thứ nhất đưa ánh mắt về phía thiên diện, không phải hắn tự đại, địch nhân cũng không nhìn mà là thần trí của hắn kinh người, cảm giác nhạy cảm, cho dù không nhìn đối phương, cũng có thể biết rõ đối phương là cường đại cỡ nào tồn tại, đồng thời đối phương có cái gì dị động cũng có thể trước tiên biết được, không cần con mắt đi xem thôi. Hiện nay, thấy rõ thiên diện chân diện ngục, Vương Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt, sau đó hắn khí tức trên thân thay đổi, nguyên vốn thuộc về nội liễm cực hạn, dung nhập tự nhiên khí tức, biến đến sôi trào, giống như một tòa tức đem phun trào núi lửa. Nhìn thấy một màn này, Cố Du Mị Mộng Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút đau lòng nhìn một chút phảng phất ẩn chứa cực hạn tức giận Vương Hạo, sau đó từ Vương Hạo trong ngực xuống tới, cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Diện, mở miệng hướng Vương Hạo giải thích nói: "Thân yêu, nàng gọi Thiên Diện là lược đoạt giả bên trong chưa siêu thoát sinh mệnh cấp độ đỉnh tiêm tồn tại, có được thôn phệ người khác tồn tại, cũng biến thành người khác năng lực, cùng thứ nguyên biến thân năng." Lực có như vậy một chút tương tự, nói là thấp kém bản cũng có thể. Nghe vậy, Vương Hạo thanh âm trầm thấp vang lên theo Cho nên nói, nàng hiện nay tư thái, liền là thôn phệ những người khác tồn ở phía sau biến thành. ân đúng vậy. Cù dù mị mộng kỳ lạnh lùng nhìn về phía một mặt đề phòng nhìn chầm chầm vương hạo, bởi vì vương hạo khí tức cùng biểu hiện cho nên kiêng rẻ không thôi thiên diện, nàng bản thể, chỉ là một cái lại xấu lại béo lại thấp ra hỏa thôi. Vương hạo nghe hiểu, trầm mặt nhẹ gật đầu, sau đó trầm rãi, từng bước từng bước hướng thiên diện đi đến, mà thiên diện thấy thế, cũng càng thêm đề phòng. Đem vương Hạo xuất hiện thời điểm Thiên diện liền thu được tới từ cấp đoạt không gian tin tức, biết rõ đối phương liền là hàng trước khi cái thế giới này cứu vất giả, mà vương hạo cùng cụ dù mì mộng kỳ thân mật tư thái, cũng để nàng đương nhiên nhận là cụ dù mì mộng kỳ sở dĩ biết rõ nhiều như vậy, liền là vương hạo cáo chi. Đồng dạng, vương hạo từ tay nàng bên dưới tùy tiện đem người cứu đi, đồng thời khí tức nội liễm cùng tự nhiên hòa làm một thể tư thái, để thiên diện minh bạch vương hạo rất mạnh, dù là không bằng nàng, cũng cùng nàng chênh lệch không là rất lớn Đem vương hạo khí tức cải biến, hóa là tức đem phun trào núi lửa thời khắc, thiên diện liền càng thêm xác nhận vương hạo thực lực rất mạnh mẽ. Cho nên, bây giờ vương hạo đi tới, thiên diện lập tức căng thẳng thần trải qua, một bộ tùy thời đều sẽ động thủ tư thế. Cuối cùng, vương hạo tại rời thiên diện ước 20 m vị trí ngừng lại, hắn nhìn đối phương trầm mặt sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi nói, Ngươi, cái này tư thái, là như thế nào lấy được? Thiên diện khẽ giật mình, không ngờ tới đối phương vì sao có thể như vậy hỏi Sau đó lạnh lùng cười một tiếng, ta vì sao phải nói cho ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi những mày, các loại một tí, ta tựa hồ tại đâu gặp qua ngươi. À, đúng, ngươi liền là cái kia rác rưởi võ đạo thế giới bên trong nhân vật nữ trinh chết thừa loại ca, ca Ta nhớ được ngươi gọi. Vương hạo. Lời vừa nói ra, giống như chạm đến long chi vảy ngược, vương hạo thân lên ớp vũ khí tức buộc phát ra, cơ hồ trong ngáy mắt, không khí chung quanh đều bị xé nước, vi sinh vật trực tiếp sụp đổ Trên đất đá vụn nhau nhau phiêu lên, phản phát sinh ra phản trọng lực lập trường. Lại cứ vương hạo bản thân, lại là tóc đều không động một tí, giống như lại cùng ngoại giới hết thể cách rời đi. Cái này tư thái biến hóa, để thiên diện hai mắt nhữ lại, cũng làm nàng xác nhận vương hạo thân phận. Vương hạo, chính là nàng hiện nay cái này tư thái, tên là vương vũ trúc thiếu nữ ca ca. Hai người đều là đến từ một cái khí huyết võ đạo thế giới, cái kia là một cái tiểu thế giới, bản thân thực lực đẳng cấp không tính thấp, cũng không cao lắm nhưng võ đạo thịnh hành, tiềm lực rất lớn. Lúc trước cuối cùng thí luyện tiểu đội còn tại thời điểm, thiên diện làm là đội viên chi một, cùng đồng đội cùng một chỗ tiến nhập thế giới kia. Sau đó, tại cứu vất giả nhóm kịp phản ứng trước đó, một hơi giết chết nhân vật nữ chính một nhà, ngoại trừ nhân vật nữ chính ca ca vương hạo bên ngoài tất cả mọi người, mà nhân vật nữ chính vương vũ trúc tồn tại, cũng bị thiên diện thu hoạch đến. Về sau, vương hạo bị chạy đến cứu vất giả nhóm cứu đi, thiên diện không để ý việc này. Dù sao chỉ là một cái phối hợp diễn, mà đồng đội bên trong có người đuổi theo giết, nàng liền tập trung tinh thần làm chuyện của mình, nếm thử sử dụng một tí vương vũ trúc tồn tại. Kết quả thiên diện ngạc nhiên phát hiện, cái thế giới này đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng tiềm lực lại là to lớn, chí ít làm là nhân vật nữ chính vương vũ trúc tiềm lực cao, cho tới siêu việt một số nhân khi ạ niểm thế giới nhân vật nữ chính nhóm, chỉ là bị thế giới hạn chế, một khi có thể siêu thoát thế giới hạn chế, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Đợi thế giới kia bị hủy diệt về sau, thiên diện liền trở về cấp đoạt không gian, cũng chủ tu vương vũ trúc thân thể, mãi cho đến hiện nay đội ngũ giải tán đều là như thế. Bây giờ, thiên diện cái này tư thái cơ sở sức chiến đấu, liền cao tới 884, có thể nói là đến gần vô hạn sinh mệnh thuế biến siêu thoát chi cảnh, cũng liền là cơ sở sức chiến đấu đột phá 1.000 cảnh giới. HTTP. Lúc đầu thiên diện chuẩn bị các loại số 1.314 tổng mạng thế giới cấp đoạt sau khi hoàn thành. Liên nếm thử trùng kích siêu thoát chi cảnh, nghĩ không ra tại cái này vốn nên sẽ không gặp phải cứu vất giả địa phương gặp cứu vất giả, vẫn là cái này tư thái ca ca, thật là thật trùng hợp, xảo đến để cho người ta hoài nghi có phải không là có cái nào đó thần bí bàn tay lớn ở sau lưng trợ rút. Giờ khắc này, thiên diện không thể không nghĩ như vậy, bởi vì quá đáng với trùng hợp sự tình, cũng làm người ta không thể không hoài nghi. Kỳ thật thiên diện hoài nghi không sai, đây quả thật là không phải trùng hợp, mà là nhân quả chỉ không qua cũng không phải là có cái nào đó bàn tay lớn ở sau lưng trợ rút, vẹn vẹn là bởi vì là trọng sinh chi nguyên mang tới siêu việt thời không cự đại nhân quả, dẫn đến thiên diện cùng tấn thăng thí luyện bên trong vương hạo gặp mặt. Về cứu thức chất, vẫn là bởi vì là vương hạo cùng Liễu Mộng Kỳ. Thiên diện thân phận, Cuju Mi Mộng Kỳ rất rõ ràng, hoặc là nói Mộng Kỳ nhóm đều rất rõ ràng, thông qua Mộng Kỳ mạng lưới, đại gia đều thấy được thiên diện, cơ hội trước tiên liền biết rõ thân phận của đối phương. Bởi vì là kiếp trước thời điểm Liễu Ngọng Kỳ làm là Vương Hạo đồng đội là gặp qua thiên diện không qua cái kia là hậu kỳ chuyện kiếp trước cùng thiên diện lúc gặp mặt thiên diện có thể so hiện nay mạnh hơn nhiều đã trải qua lợi dụng Vương Vũ Trúc làm là khí huyết võ đạo thế giới đứa con của số phận kiêm vị diện chi tử thân phận đã vượt ra bản thân thành vì chân thần cấp tồn tại ánh sáng là cơ sở sức chiến đấu đã đột phá hơn 2.000 đúng Vương Hạo khí huyết võ đạo thế giới Vương Hạo bản thân cũng không phải là nhân vật chính chỉ là một cái phối hợp diễn thôi Chân chính tuyệt đối nhân vật chính cùng thiên mệnh chỗ tại là muội muội của Hắn Vương Vũ Trúc Nếu như không phải lược đoạt giả loạn nhập Vương Vũ Trúc sẽ kinh lịch rất nhiều chuyện thành tựu cuối cùng võ đạo chí cao cũng làm ra ảnh hưởng toàn bộ thế giới đại sự có lẽ là cứu vất thế giới có lẽ là cải biến thế giới vận mệnh hết thể khả năng đều có tồn tại về phần Vương Hảo thành tựu sẽ không thấp nhưng khẳng định không bằng muội muội của mình nhưng mà bởi vì là lược đoạt giả loạn nhập hết thể cũng thay đổi Vương Hạo thân nhân chết hết Mội mội tồn tại đều bị người cướp đoạt, càng là ở kiếp trước thời điểm, lấy cựu nhân thân phận, cùng mội mội thân thể quyền cướp gặp nhau. Mặc dù cuối cùng Vương Hạo vẫn là thắng lợi, nhưng trong lòng đau nhất, dù là là lúc ấy vẹn vẹn là thân mật đồng đội, mà không phải tình lữ hoặc vợ chồng liễu mộng kỳ đều cảm giác được. Bây giờ, thiên diện cùng Vương Hạo lại gặp nhau, mà gặp mặt thời điểm so trong dự đoán trước thời hạn rất nhiều, nhưng giác quan lên lại càng thêm khắc sâu. Vợ chồng đồng tâm, mộng kỳ phi thường rõ ràng Vương hạo lúc này nội tâm có bao nhiêu phẫn nộ cùng thống khổ, đồng dạng, cái kia một mực kiềm chế tại nội tâm diệt thế cựu hận, cũng không thể tránh khỏi bộc phát ra. Bất quá, cụ dù mì mộng kỳ không có đi khuyên giải vương hạo tỉnh táo, cũng không lo lắng vương hạo bởi vì là phẫn nộ mất khống chế, chúng địch nhân mà tính, bởi vì là sớm trưởng thành quan hệ, vương hạo thực lực cùng tâm cảnh đều so cùng thời kỳ còn mạnh hơn nhiều, dù là hiện nay chỉ là cái ý niệm giáng lâm, cũng sẽ không bởi vì là phẫn nộ cùng cựu hận liền mất khống chế. Tương phản, càng là phất nộ, vương hạo liền càng bình tĩnh hơn, tâm cảnh đến hắn loại tình trạng này, đã trải qua là phản pháp quy chân, dù là dù có diệt thế mối thủ, cũng sẽ không bị cừu hận tả hữu tâm trí của mình. Chỉ bất quá, vương hạo khẳng định phải báo thủ, điểm này không có biến, mà hiện nay chính là báo thủ tốt cơ hội, mặc dù từ tu vi đi lên rằng, không phải bản thể vương hạo không bằng thiên diện, nhưng thiên diện cũng không phải kiếp trước nàng, đồng dạng không có siêu thoát tình hùng dưới, rất nhiều chuyện liền muốn nhìn trước khi trường phát huy. chí ít, hiện tại giải quyết thiên diện, so kiếp trước đến cuối cùng mới gặp được thiên diện phải tốt hơn nhiều. Nội tâm nghĩ như vậy, cụ dù mì mộng kỳ hướng vương hạo lớn tiếng nói ra, thân yêu, muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm đi. Ta, ngươi không cần lo lắng. Ngay vậy, vương hạo trong lòng ấm áp, vợ chồng cùng tâm, hắn hiểu được, cái này là cụ Du mì mộng kỳ đối với hắn lớn nhất duy trì. Lập tức, vương hạo quay đầu xong cụ dù mì mộng kỳ khẽ gật đầu Sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thiên diện, mở miệng liền nói, cạn bã, ngươi không có tư cách dùng mội mội ta dáng vẻ, ta sẽ dùng quả đấm của ta kết thúc ngươi. Lần này, vương hạo là muốn thật giết mội chứng đạo. Nghe được cái này có vẻ như phách lối ngôn ngữ, thiên diện khinh thường cười lạnh, khẩu khí rất lớn, đáng tiếc, ta nhìn không ra như ngươi loại này yếu gả nam nhân có bản lĩnh làm đến chuyện này. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật là cái muội khống, bởi vì là muội muội chết rồi. Cho nên cả người đều biến thành run Jun-M, chờ mong ta đem ngươi theo trên mặt đất lên ma sát. Thật đúng là là không chút khách khí kéo cửu hận, phản phất ước gì vương hạo bạo cầu. Thực tế lên thật đúng là là như thế, cao thủ đối chiến, tinh khí thần cùng tâm tình đều là nhân tố trọng yếu. Một khi tâm tính lên xuất hiện sơ hở, dù là bởi vì là nổi giận mà tạm thời thực lực gia tăng, cũng rời thất bại không xa. Hiện nay thiên diện nói những này, nó mục đích liền là chọc giận vương Hạ Ngược lại Vương Hạo hiện nay lộ ra khí tức cũng là nổi giận bên trong, lại giận một điểm, để hắn triệt để mất khống chế liền tốt nhất rồi. Đối với cái này, Vương Hạo phản ứng cũng rất đơn giản, nháy mắt sau đó liền chân đạp đại địa mang theo không có gì sánh kịp vi thế xông về thiên diện, cơ hội trong khoảnh khắc đã đến thiên diện trước mắt, cũng một quyền hướng phía trương này đi qua vô cùng quen thuộc, bây giờ lại lại cực độ xa lạ Mỹ lệ lại, lại ghê tẩm sắc mặt đánh qua. Một quyền này, hào không nương tay, phá không mà tới. Vào tay liền là thiên địa bang diệt quyền, lấy hủy thiên diệt địa chi thế tập đến. Thiên diện thấy thế, cũng không khỏi con ngươi co dù lại, sau đó nhưng lại toát ra một tiêu ý mừng bởi vì là vương hạo một quyền tuy mạnh, lại không đến mức để nàng không cách nào ứng đối. Trọng yếu nhất là, vương hạo một kích toàn lực, trực tiếp bại lộ hắn Tu Vi. Cơ sở sức chiến đấu nhiều nhất 600, không thể cao hơn nữa. chương 320, họ rổ xì thiên diện lực lượng. 600 cơ sở sức chiến đấu, đối lên 884 chính mình. Thiên diện tin tưởng chính mình nhất định có thể thắng. Đương nhiên, thiên diện cũng sẽ không chủ quan, làm là đạt được khí huyết võ đạo thế giới nhân vật nữ chính tồn tại người, nàng rất rõ ràng khí huyết võ đạo đặc sắc, vậy liền là kinh khủng lực bộc phát, đánh ra gấp bội tổn thương đều là bình thường. Tỷ như một quyền này, mặc dù vương hạo cơ sở sức chiến đấu vẫn chưa tới 600, nhưng đánh sau khi ra ngoài, vi lực chí ít lật ra 4 lần, ít nói cũng có 2.500 sức chiến đấu. Như thế lực phá hoại, coi là thật coi là tương đương kinh khủng Bất quá, đối thiên diện đến nói, một chiêu này còn không đủ để để nàng sợ hãi, trọng yếu nhất là, nàng cơ hồ trong nháy mắt liền cảm giác được, vương hạo một quyền bên trong lẩn chứa rất nhiều lực lượng, lại duy trì có không có có khí huyết. Võ đạo là khí huyết võ đạo, nhưng không có khí huyết chi lực, thật là ngu không ai bằng. Làm ra phán đoán thiên diện lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay thi triển chiêu thức của mình, một đạo bạch sắc vầng sáng đột nhiên từ tay phải bạo phát đi ra, lại là sau đó một khắc ở trước mặt nàng hình thành một mặt màu trắng kiên tr Vương Hạo một quyền đánh tại khiên tròn lên, khiên tròn bình một tiếng vỡ vụt. Nhưng đồng thời ở nơi này, phản phất không gian cũng theo đó sụp đổ. Lực lượng khổng lồ phản vệ Vương Hạo, trong nháy mắt đem Vương Hạo đánh bay ra ngoài, nắm tay phải cũng bởi vì cái này phản vệ mà mao mạch mạch máu băng liệt, nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Phản vệ cự lực để Vương Hạo trong nháy mắt bay ra trăm mét xa, hắn ở giữa không trung ngay cả lật số giới, cuối cùng rơi xuống lên, hai chân trên mặt đất lên vạch ra thật dài kéo ngấn cuối cùng phía trước sau tổng cộng bay ngược hơn 150 m lúc mới ngừng xuống. Nhìn thấy một màn này, trốn khe hở bên trong cụ rù mì mộng kỳ không khỏi những mày, nàng nhìn một chút bên người dạ cụ mò rủ cả gì, bật thốt lên hỏi, lão công ta bế quan còn không thành công. Dạ cụ mò rù cả gì nhẹ gật đầu, mặc dù dung hợp rất nhiều lực lượng, nhưng hắn muốn khí huyết chi lực còn không có lựa ra. Cụ rù mì mộng kỳ im lặng, nội tâm không khỏi có chút lo lắng, nàng sở dĩ sớm để vương hạo ra nhốt. Một phương diện là địch nhân mang tới to lớn nguyên lai, một phương diện khác thì là vương hạo bế quan đã trải qua có một hồi, lấy vương hạo thiên phú, hẳn là đã trải qua luyện được khí huyết chi lực mới đúng, chí ít đổi thành kiếp trước, sớm đã thành công, làm sao đến cơ sở tốt hơn một thế này, lại phản mà không có thành sự đâu. Trong lúc nhất thời, cụ rủ mì mộng kỳ đối vương hạo không phải như vậy có lòng tin, nội tâm bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào trợ giúp vương hạo. Tựa hồi nhìn ra cụ rủ mì mộng kỳ lo lắng. Dạ Cụ ngọ rủ cả gì mở miệng nói, mặc dù Vương Hạo Tang không có luyện được khí huyết chi lực, nhưng trước đó ta nói cho hắn bên này tình huống thời điểm, hắn tựa hồ cũng không ảo nào bế quan bị đánh gãy, ngược lại rất chờ mong cùng cường địch chiến đấu, một bộ muốn cùng cường địch chiến đấu bộ dáng, tựa hồ hắn cảm giác được từ mình thời cơ đột phá, liền tại cùng cường địch chiến đấu lên. Nghe nói như thế, Cụ Du Huy ngậm kỳ sở, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngoài giới, thiên diện một kích nhẹ nhõm đánh lui Vương Hạo, lòng tin tăng mạnh cũng không giống trước đó khẩn trương như vậy, khiêu khích hai tay ôm trước người nói, "Ai nha, xem ra ngươi không hề giống ngươi nói lợi hại như vậy nha, với lại, ngươi thế mà ngu xuẩn bỏ khí huyết chi lực, ngược lại sử dụng mạc khác phồn tạp chí lực, thật là thật quá ngu xuẩn. Lúc đầu ta còn có chút kiêng kỵ ngươi, nhưng đã ngươi từ bỏ thích hợp nhất ngươi, đồng thời vẫn là đại đạo chi cơ khí huyết chí lực, ta cũng đối ngươi không có hứng thú gì, dù sao, ngươi bây giờ đã không có tư cách làm đối thủ của ta." Đang khi nói chuyện Thiên Diện dang hai cánh tay, bày ra một cái rất có bột phạm đại khí tư thế, thân thể tùy theo không gió phiêu khởi, hai chân ưu nhã cách mặt đất, đứng lơ lửng giữa không trùng, mà thân thể của nàng lên, khí huyết chi lực bốc lên, trừ cái đó ra, còn có khắc một cỗ lực lượng thần bí quấn lượn quanh tại nàng quanh thân, tựa hồ có thể xuyên thấu qua quần áo, thấy được nàng thân bên trên tán phát lấy màu trắng quang văn. Nương theo lấy loại biến hóa này, Thiên Diện nghiêng đầu một chút hỏi Vương Hạo, ngươi có biết đạo quyển hoàng thế giới? Vương Hạo nghe vậy híp mắt, Quyền hoàng thế giới hắn tự nhiên biết rõ, bởi vì là Liễu Ngọng Kỳ từng nói với hắn, cái kia là một cái vũ lực giá trị rất cao thế giới, có rất nhiều cao thủ, chỉ không qua những cao thủ kia rất nhiều mang sở hữu dị năng, đồng thời không tự xưng võ đạo nhà, mà là cách đấu ra, có chư cường đại cỡ nào kỹ xảo cận chiến cùng năng lực đặc thủ. Đã từng vương hạo có nghĩ qua đi thế giới kia, chỉ là không có bị cứu vất không gian an bài đến, cho nên một mực vô duyên. Bất quá, thiên diện hỏi vấn đề này là làm đi. Cái này để vương hạo có chút không hiểu. Giống như minh bạch vương hạo nghi hoặc, thiên diện cũng không có chờ lấy vương hạo trả lời, mà là nét miệng dùng tấm kia vương hạo vô cùng quen thuộc gương mặt xinh đẹp cười lạnh nói, ta được đến mội mội của ngươi tồn ở phía sau, lại đi một cái quyền hoàng thế giới, cũng tại thế giới kia đứng đầu nhất tồn tại, nắm giữ địa cầu ý chi chi một, họ rồ si lực lượng, ngươi có thể ngẫm lại sao? họ rồ si lực lượng, có thể là vô cùng thích hợp mội mội của ngươi A. mà bởi vì là đạt được si lực lượng ta cũng đã nhận được siêu thoát chi cơ, hiện nay, liền để cho ta dùng cỗ thân thể này siêu thoát chi lực, đưa ngươi xuống địa ngục A. Dù sao, cái này cũng là muội muội của ngươi lực lượng, có thể chết tại mội mội trong tay, ngươi có đúng hay không rất cao. Hướng đâu? Thân yêu ca ca. Nói hai chữ cuối cùng thời điểm, thiên diện cô y âm thanh tuyến biến đến 10 phần thân mật, phối hợp tấm kia vui vẻ khuôn mặt tươi cười, có thể nói là ác ý tràn đấy. Không hề nghi ngờ, cái này trọc giận tới vương hạo. Mà vương hạo cũng sau đó lần nữa hướng thiên diện công tới. Mặt đối loại tình huống này, thiên diện chỉ là nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào thượng thiên, trên người kinh khủng năng lượng bột phát, trong miệng thổ lộ thanh âm lạnh lùng, để hết thể quy về không. Dứt lời thời điểm, ánh sáng lực lượng bạo phát đi ra, từ thiên diện đỉnh đầu, chấu ngón tay chỉ phía trên, một đoàn thuần trắng ánh sáng xuất hiện, giống như đem chung quanh ánh sáng toàn bộ thôn phệ cùng thu nạp. Sau đó, lại lấy chiếu sáng hình thức, hướng về vương hạo phương hướng tới Mà tốc độ ánh sáng có bao nhanh, hoàn toàn không cần nói rõ ràng, cơ hồ trong nháy mắt, liền bao phủ vương hạo hết thể trước mặt. Trong ngáy mắt đó, chiếu sáng phạm vi, vương hạo phán phất mỗi một tức đều gặp trọng kích, chính diện chi dưới, chỉ cần bị chiếu sáng rượu, không chỗ không bị trọng kích. Chiếu sáng chỉ kéo dài một giây, nhưng một giây bên trong, lấy thiên diện là bên trong tâm, phía trước đường kính hơn 1.000m một, một mảnh hình quạt phạm vi, bị nạnh sinh sinh phá đi một mảng lớn, hình thành một cái cự đại hình quạt hố đạo. Mà Vương Hạo tại trong lúc này, chí ít gặp hơn vận kích, mà hắn cũng tại chiếu sáng công kích dưới, cả người tùy theo bay lên, trên người quần áo toàn bộ hóa là mảnh vỡ, quần mặc dù rách dưới, nhưng bởi vì là đại vũ trụ ý chí quan hệ, còn giữ, mà hắn thân lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện hiện các loại máu ứ động cùng xương đỏ, thậm chí còn có máu tươi chảy ra. Lần nữa ra đời thời điểm, Vương Hạo không khỏi quỳ một chân trên đất, tay phải chống đỡ tại mặt đất lên, cũng thở hổn hển. Vẹn vẹn một chiêu này, Vương Hạo bị hao tổn thật đúng là không nhẹ. Mặt đối loại tình huống này, khe hở bên trong cụ du mì Mộng Kỳ không khỏi nắm chặt song quyền, dã cụ mọ dù cả gì mặt lên lộ ra vẻ lo lắng, mà Mộng Kỳ mạng lưới bên trong, từng cái Mộng Kỳ trực tiếp mắng lên, một bộ đáng chết tiểu biểu lệnh dám đánh các nàng lao công mặt thái độ. Mặc dù Vương Hạo cũng không đẹp trai, nhưng cái này không phải có thể đánh mặt lý do, tất cả dám động Vương Hạo ra hỏa, đều muốn đi chết 10.000 ngàn người ta. Đương nhiên, Mộng Kỳ nhóm cũng liền là rống rống. Dù sao không qua được, giống đến lại hùng cũng không có gì chứng dụng. Ngược lại thiên diện tại nhìn thấy vương hạo bị trọng thương về sau, ngược lại kinh ngạc như mày cũng nói, ngươi cái tên này còn có chút cứng rắn nha, thế mà không có đem ngươi một tí đánh chết, liền thực lực của ngươi mà nói, ta muốn đối ngươi mắt khác đối đãi. Vừa rồi một chiêu kia đánh đi ra, lực tổn thương chí ít là 4.000 con số, với lại là chính diện toàn phạm vi 4.000 công kích, một giây hơn vạn kích, khỏi phải nói cơ sở sức chiến đấu 600. Coi như là cơ sở sức chiến đấu 900, làm không cẩn thận đều có thể bị miêu sát. Nhưng mà, Vương Hạo lại chịu đựng lấy một cách này, mặc dù bị hao tổn không nhẹ, nhưng liền cái này sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự mà nói, hoàn toàn siêu việt 600 cơ sở sức chiến đấu trình độ. Vừa nghĩ đến đây, thiên diện nghĩ rất nhiều, nheo mắt lại nhìn xem Vương Hạo vừa rồi ngươi dùng Vương ra quyền bên trong trùng dương bá thể. Không đúng, dù là là trùng dương bá thể loại này toàn phòng chiêu thức, cũng không có khả năng ngăn trở hết thẻ quy về không. Ngươi là dùng thủ đoạn là gì? Xem ra, người võ đạo tu vi cũng không như ta trong tưởng tượng thấp như vậy a Hô hô hô. Vương hạo chỉ là thở dốc không có trả lời thiên diện, vừa rồi cái kia một tí, hắn tại thời khắc mấu chốt điều động lực lượng của mình toàn bộ đi vào ra, cũng liền là nhập vi lực lượng không chế, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đổi lên, lấy toàn lực phòng ngự thiên diện công kích, từ đó đỡ được cái kia chí mạng đại chiêu Bất quá, mặc dù thụ trọng thương, đồng thời tình huống có vẻ như thật không tốt. Nhưng Vương Hạo trong mắt nhưng không có một tơ một hào như Lâm Đại Địch cảm giác, phản ma biểu lộ ra một tia hẩn hàm tinh mang, tựa hồ suy tư điều gì sự tình, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Sau một khắc, thiên diện lần nữa công đi qua, lại là thân thể một trận hư hảo, nháy mắt sau đó đã đến Vương Hạo sau lưng. Cái này tựa hồ là không gian chuyển vị năng lực, mặc dù không phải thuấn gian di động, nhưng lại có hắn chỗ huyền diệu, mà thiên diện cũng đang chuyển chỗ về sau, một cái cổ tay chặt bổ về phía Vương Hạo cổ. Một kích này nhanh rất chuẩn võ giả tầm thường căn bản không có khả năng cản giới bởi vì là bình thường cảm giác được thời điểm đều đã chậm nhưng mà Vương Hạo khác biệt ép cấp trực giác giao phó hắn không có gì sánh kịp nguy cơ lẩn tránh lực thậm chí trước đó bị hết thể quy về không chiêu này lúc công kích cũng là tại trực giác thúc làm xuống khẩn cấp phòng ngự công kích hiện nay đem thiên diện có thể tùy tiện chặt đứt Vương Hạo cổ một cái mang theo bạch quang đặc hiệu cổ tay chặt bổ khi đi tới Vương Hạo thì cơ hồn là đồng thời nghiêng người lấy chỉ trong gang tốc tránh thoát công kích cũng đồng thời ở nơi này một quyền oanh kích tại thiên diện cánh tay lên, để hắn cổ tay chặt tùy theo vung hướng một bên. Vụ 4. Nương theo lấy một trận phán phất công nghiệp cắt chém trói hai tiếng vang, thiên diện cổ tay chặt sức mạnh công kích bạo phát đi ra, lại là như một mặt kinh khủng cự nhận bạo phát đi ra, hóa là thuần trắng màn ánh sáng chợt lóe lên. Về sau, cái kêu một mảnh địa khu thẳng tuyến phạm vì hơn ngàn mét chi địa toàn bộ bị cắt hai, mặt đất lên càng là lưu lại sâu không thấy thực chất nhỏ bé với cắt kinh khủng một kích uy lực này Đơn giản muốn tạc thiên. Chỉ là vương hạo nhìn ở trong mắt, lại là trong mắt dị sắc lóe lên, giống như đang suy tư điều gì, mà không đợi hắn nghĩ quá nhiều, thiên diện sau đó một kích liền đánh tới, đùi phải đột nhiên vừa nhất, tại vương hạo phía trước vạch ra một cái hoàn mỹ đường cong, lại là một cái xuất khí mà phiêu giật đá chân. Chỉ là bởi vì là tốc độ rất nhanh, đồng thời ẩn chứa cực đại lực lượng quan hệ, không khí đều trực tiếp xé rách, từ phương xa nhìn, hình thành cùng nhau trăng non hình nguyện nhà, giống như các chém. Mà Vương Hạo cũng tại một kích này dưới, vai trái bị đá ra cùng nhau đào cắt dài đến 10cm vết cát, máu tươi vẩy ra mà ra, bản thân hắn cũng đồng thời ở nơi này phi tốc lui lại. Nếu không có dựa vào S cấp trực giác trước tiên tranh trốn, Vương Hạo đã trải qua tại một kích này xuống bị trực tiếp cắt khai thân thể. chương 321, gần như đạo lực lượng. Thiên diện công kích không có ngừng dưới, ở sau đó không ngừng lấy chính mình tấn mãnh hoa lệ lại đáng sợ công kích đối Vương Hạo không ngừng tạo thành tổn thương. Mà Vương Hạo cũng chỉ có thể không ngừng tranh trốn cùng phòng ngự, thậm chí phản chiêu đều làm không được, một mực bị đẻ lên đánh, thân lên không ngừng xuất hiện mới vết thương, rất nhanh liền bị đánh đến toàn thân máu me đầm đìa, hiển nhiên một cái huyết nhân. Mặt đối loại tình huống này, thiên diện cũng là không đổi, mặc dù không thể trực tiếp đem Vương Hạo giết chết, nhưng toàn bộ thế cục đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay, Vương Hạo không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị nàng vô hạn ép đè cùng ẩu đả, tiếp tục như vậy đi xuống. Vương Hạo sớm muộn sẽ bị nàng giết chết. Khe hở bên trong, cụ dù Mỹ mộng kỳ đã sớm biểu thị không thể nhịn, nàng rất muốn xông ra giúp trợ vương hạo, nhưng mà lại bị dạ cụ mỏ rủ cả gì cưỡng ép đẻ ép, nàng khẳng định đã trải qua sông ra. Về phần dạ cụ mỏ rủ cả gì, cũng không phải không nghĩ cứu vương hạo, mà là nàng biết rõ, các nàng lao ra, không cách nào là vương hạo mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ ảnh hưởng vương hạo, thành là vương hạo liên lụy, bởi vì là thiên diện quá mạnh. Dùng ra họ rồ xỉ chi lực thiên diện chỉ cần vừa đối mặt liền có thể miểu sát các nàng. Cùng lúc đó, Vương Hạo mặc dù một mực bị án lấy ma sát, nhưng thực tế lên, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, dù là bản thân bị trọng thương, dù là máu me đồng địa, ánh mắt của hắn đều không có biến hóa quá lớn, thủy chung một bộ gặp không kinh sợ đến mức tứ thái. Mặc dù lấy tình huống hiện tại, Vương Hạo nhìn qua tựa như là cố giả bộ trấn định, có thể dạ cũ mọi dù cả gì lại ẩn ẩn ý thức được, Vương Hạo là thật rất tình táo. Tâm tính cũng không có chịu ảnh hưởng, càng là tại cảm ngộ làm cái gì. Đem giả củ mò rủ cả gì đem quan sát được tình huống nói cho củ dù mì mộng kỳ thời điểm, củ dù mì mộng kỳ cũng ý thức được, không phải nàng đần, mà là vương hạo tao ngộ sinh mệnh tình huống nguy hiểm dưới, nàng không có cách nào tỉnh táo đi quan sát tình huống. Cho đến hiện nay, trải qua giả củ mò rủ cả gì nhắc nhở, củ dù mì mộng kỳ mới phát giác được những tình huống này. Củ dù mì mộng kỳ phát hiện, mộng kỳ mạng lưới tự nhiên phát hiện lập tức Nguyên bản bởi vì là vương hạo bị treo đánh mà lòng căm phẫn khó bình mộng kỳ nhóm cũng tỉnh táo lại, sau đó từng cái biến đến hết sức kích động. 17 tuổi thiếu nữ, không sai, thân yêu cái này là tại lấy thể cảm ngộ. Rất hiểu nhân tâm chăn đông vương, không sai, võ giả, có đôi khi dùng thân thể trực tiếp cảm ngộ lực lượng, so cái gì trống rông đi học càng hữu hiệu. Bản thể chính là ta, chỉ là có chút run em mở cảm giác. Bán tinh linh vĩnh viễn không bao giờ làm nô, nhưng là thân yêu thật thế thảm. Vĩnh viễn đỏ tươi hấu tháng, ai ai ai, những này máu nhiều như vậy, quá lãng phí, cho ta tốt bao nhiêu. Mặc khác mộng kỳ, lâu nay lệch ra đến thật là khiến người ta im lặng. Bất quá, tất cả mộng kỳ đều đã nhìn ra, vương hạo liền là lấy thân thể tiếp nhận thiên diện công kích, từ đó trực tiếp dùng thân thể cảm giác thiên diện lực lượng, chính yếu nhất là khí huyết chi lực. Đúng, thiên diện dùng y nguyên là khí huyết chi lực, chỉ không qua là dung hợp quyền hoàng thế giới họ rổ xì lực lượng khí huyết chi lực, nhưng y nguyên là khí huyết chi lực tương đương với nội lực khí huyết, chân khí khí huyết một loại chi nhánh tồn tại. Vương Hạo cần có, liền là những ngày, mặc kệ cái gì khí huyết chi lực, chỉ cần là khí huyết chi lực, hắn đều cần, lấy thân thể đi cảm ngộ, lấy tế bào đi phân tích, lấy ý chí đi dung nạp. Hiện nay Vương Hạo, liền là danh phủ kỳ thực cầm mạng của mình đi thăng cấp, dùng cho chơi thuật ngữ đến nói, hắn liền là dùng cực đoan không huyết thủ đoạn, để chính mình tiến vào chân chính trí cường trạng thái. Điểm này, thiên diện lại là hồn nhiên không biết Như trước tại từ coi là tựa như đối vương hạo tiến hành không lưu tình chút nào công kích. Đương nhiên, thiên diện làm như vậy cũng không là hoàn toàn tư địch, chí ít nếu như nàng có thể tại vương hạo hoàn thành mục đích của mình trước đó, đem vương hạo đánh chết lời nói, như vậy vương hạo sở tác chỗ là liền không có chút ý nghĩa nào. Cái này là một trường so với ai khác càng nhanh chiến đấu. Các loại ý nghĩa lên. Theo thời gian chuyển rời, mặc dù vương hạo bị đánh rất thảm, nhưng một mực không có bị thua, thiên diện cũng liền dần dần đã mất đi tính nhấn lại Mặc dù thiên diện thật thích ngược người, nhưng một mực ngược lại giết không chết, nàng liền sẽ không có kiên nhẫn. Trọng yếu nhất là, địch nhân là một cái cứu vất giả, trời biết đạo có bài tẩy gì, hoặc là có viện quân hay không, như là kéo quá lâu, phức tạp lời nói sẽ không tốt. Cho nên, thiên diện quyết định dùng đại chiêu cho vương hạo một kích cuối cùng. Vừa vận đại chiêu thời gian cùn đầu cũng đến. Nghĩ đến nơi này, thiên diện chủ động cùng vương hạo rút ngắn khoảng cách, tiếp lấy lần nữa ngón trỏ tay phải cao nữa là mà đứng. Một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tư thế Nhìn thấy một màn này Vương hạo sắc mặt trầm xuống Cũng khe hở bên trong Cụ dù mì mộng kỳ cùng dạ cụ mỏ dù cả gì Cũng là sắc mặt xếp chặt Bởi vì là cái này là thiên diện trước đó Đã dùng qua đại chiêu hết thẻ quy về không Trước đó vương hạo chúng chiêu này Dùng cho chơi thuật ngữ lời nói đến Nói liền là HP trong nháy mắt giảm phân nửa Mà hiện nay tàn tật thân thể như là lần nữa chung cái này một cái công kích Hẳn phải chết không nghi ngờ Lại cứ chiêu này phạm vi công kích cực quang, vương hạo làm là thuần túy võ giả, lại không có phạm vi lớn phòng ngự kỹ năng, cơ bản không có gì phòng ngự thủ đoạn. Đây là muốn tiện lợi tiết tấu sao. Cù dù mị mộng kỳ cơ hồ trước tiên liền sông giả cụ mỏ rủ cạ gì nói, tím, ta thả ra phân thân, ngươi mau cứu hắn. Không còn kịp rồi. Giả cụ mọ rủ cả gì cũng muốn cứu vương hạo, nhưng mà các nàng hiện đang xuất thủ, tuyệt đối không kịp. Giờ khắc này, vận mệnh tựa hồ đã đã trải qua mệ Để hết thể quy về không, nương theo lấy thanh âm lạnh lùng, thiên diện làm lớn, lại một lần nữa bị thu nạp ánh nắng, cũng lại một lần nữa bao phủ vương hạo, mà tại không. không một giây sau, vương hạo cũng đem tiếp nhận lần này đã kích trí mạng. Mặt đối một kích trí mạng này, tựa hồ vương hạo vận mệnh đã trải qua chú định. Nhưng mà, thật sẽ như thế sao? Vương hạo thật sẽ tiếp nhận dạng này vận mệnh. Đương nhiên không có khả năng. Hắn có thể là loại kia coi như vận mệnh nhất định phải giày vò chính mình. Liên tất nhiên biết dùng một đôi thiết quyền đem vận mệnh oanh sát đến cặn bã của ma hệ đại lao a. Trọng yếu nhất là, thời khắc sinh tử, mới là cơ ma hệ đại lao dễ dàng nhất đột phá thời khắc. Hoặc là đột phá, hoặc là chết. Vương Hạo, lựa chọn tử vong. Khu khu, nói đùa, Vương Hạo làm sao có thể lựa chọn tử vong? Cái này sinh tử trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác hết thảy xung quanh đều trở nên chậm, cảm giác của hắn lực tựa hồ về tới bản thể trạng thái. Không, hẳn là nói là tại thời khắc này Vương Hạo lực lượng linh hồn chân chính bộc phát ra, đó là chân chính siêu thoát cấp thần thức, đã đạt đến đúng nghĩa thần cấp linh hồn. Nương theo lấy lực lượng linh hồn thức tỉnh, Vương Hạo rốt cục lĩnh ngộ, lĩnh ngộ thuộc về hắn khí huyết chi lực. Cái kia không còn là thân thể lên khí huyết chi lực, càng là linh hồn lên khí huyết chi lực. Thân hồn hợp một, bất hủ bất diệt lực lượng. Cái này là chân chính thuộc về Vương Hạo, cũng chỉ thuộc về Vương Hạo, đồng dạng bắt nguồn từ Vương Hạo lực lượng. Dù là thế giới hủy diệt, dù là thân thể bị hủy Dù là hồn phách vỡ nát, cũng không sẽ biến mất, nguồn gốc từ với vương hạo này từng cái thể tồn tại lực lượng. Vương hạo khí huyết chi lực, ra đời. Hoặc là nói, cái này đã trải qua không phải khí huyết chi lực, hẳn là dùng cái khác danh tự đi xưng hô, bởi vì vì nó tồn tại, đã trải qua siêu việt truyền thống ý nghĩa lên khí huyết chi lực, bao quát đã dung nạp những lực lượng khác khí huyết chi lực. Cái này, là gần như đạo, hoặc là nói căn nguyên lực lượng. Cái này, chỉ cần là vương hạo sử dụng. Như vậy tại đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều không sẽ biến mất lực lượng. chương 322, đặc hiệu là không có tiền đồ. Thời gian phản phất tại thời khắc này bị tạm định, cũng không phải là vương hạo thần thức quá cường đại, mà là cứu vất không gian vĩ lực giáng lâm. Bởi vì là, vương hạo hoàn thành chính mình giáng lâm giới này mục đích lớn nhất, siêu thoát với nguyên bản lực lượng trói buộc, chân chính sáng tạo ra thuộc về chính mình, cũng nguồn gốc từ chính mình khí huyết chi lực. Phần này mới khí huyết chi lực, vương hạo liền là căn nguyên Cũng là tổ tiên, hắn nếu là nguyện ý, có thể dựa theo ý nguyện của mình, đem lực lượng hạt giống tràn hướng đa nguyên vũ trụ. Lực lượng thể hiện, liền là siêu thoát cùng sinh mệnh cấp độ tấn thăng chi tượng. Chúc mừng, nắm giữ sinh mệnh cấp độ tấn thăng chi cơ, hiện nay người đem lấy được đến 30 phút thời không dừng lại thời gian dung nạp lực lượng của mình. Cứu vứt không gian âm thanh âm văng lên, nghe được cái này đã lâu thanh âm, vương hạo không khỏi cười một tiếng, người rốt cục chịu nói chuyện sao. Cũng tốt, nửa giờ, đầy đủ lập tức Vương Hảo nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi dưới, bắt đầu dung nạp tự thân sáng tạo ra lực mới lượng, mà hết thể chung quanh đều phản phất bị ấn tạm dừng khóa, hoàn toàn động đậy không đến. Cái này cũng không là nói toàn bộ thế giới thời gian bị tạm định, dù là là cứu vất không gian, cũng làm không được loại sự tình này, thời gian vĩ lực, không có đơn giản như vậy. Sở dĩ có thể như vậy, là cứu vất không gian đem Vương Hạo kéo vào thời không trong khe hẹp, mà thời không trong khe hẹp tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh lên vô số lần. Tại tuyệt đối tốc độ thời gian trôi qua giới, mới sẽ lộ ra đến ngoại giới đã đã bị thời gian tạm dừng. Vương hạo nắm chặt thời gian bắt đầu dung nạp tự thân lực mới lượng, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất nắm giữ đây hết thảy mặc dù là nguồn gốc từ hắn tự thân lực lượng, nhưng dù sao là mới, nghị muốn hoàn mị nắm giữ, vẫn là cần một chút thời gian. Cái này là thuộc về vương hạo tấn thăng phương thức, cũng không thích hợp với tất cả mọi người, chống giống sức sáng tạo lượng cái gì, chỉ có đứng đầu nhất nhân vật mới có thể làm đến, toàn bộ võ minh chiến đội bên trong Cũng chỉ hắn có thể đi. Những người khác, vẫn là muốn mượn nhờ người khác hoặc thế giới khác lực lượng đến tấn thăng. Mặc dù cứ như vậy cũng không bằng vương hạo, nhưng đại đạo 3.000 đều có chính mình siêu thoát chi pháp. Sinh mệnh cấp độ tấn thăng chi đạo, tuy có phân chia cao thấp, nhưng đều là vì tấn thăng, mà bước vào tấn thăng một bước về sau, mới thật sự là bắt đầu. Giờ này khắc này, vương hạo liền rất rõ ràng điểm này, hắn đã trải qua ý thức được, tấn thăng về sau, mới là siêu thoát chân chính bắt đầu. http Tân Thăng trước đó, chỉ là một đám ngay cả siêu thoát môn cột đều không vượt qua sâu kiến thôi. Hiện nay, Vương Hạo đã trải qua đi ra trọng yếu nhất một bước, chân chính đứng ở siêu thoát chi đạo điểm xuất phát. Đương nhiên, hiện nay Vương Hạo còn không tính chân chính Tấn Thăng, hắn chỉ là thần hồn Tân Thăng, thân thể, bởi vì là là hàng trước khi thể quan hệ, nội tình còn lâu mới có được bản thể cường đại như vậy, muốn chân chính Tân Thăng, còn muốn cùng bản thể dung hợp mới được. Bất quá, cho dù chỉ là thần hồn Tân Thăng, đối với hắn đến nói, Muốn mặt đối hiện nay thiên diện, cũng đã đủ. Thời gian lưu chuyển, trong ngay mắt, nửa giờ đi qua, mà cứu vứt không gian giao phó Vương Hạo thời gian ra tốc hiệu quả cũng biến mất theo. Vương Hạo phải đối mặt, liền tiếp tục hướng hắn đánh tới chiếu sáng chi kích. Nhưng mà, giờ này khắc này, Vương Hạo đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thương thế trên người hắn đã trải qua tại tấn thăng thời điểm khôi phục máu tươi cùng cho bùi cũng bị hắn vô cùng gây nên lực khống chế vẩy xuống với thể, đồng thời toàn thân lên xuống ngoại trừ quần còn có chút bẩn bên ngoài Cơ hồ là không nhốn bụi trần, phản phất thoát thai hoàn cốt, một thân cơ bắp cường tráng mà đều đều, tại quang mang chiếu dọ dưới, phản xạ trong suốt mỹ cảm. Giờ khắc này, Vương Hạo đã trải qua minh bạch, mặc dù nói để hết thể quy về không chiêu này là lấy ánh sáng công kích, nhưng cũng là muốn dạng cứu phương thức. Ánh sáng bản thân không có cái gì lực tổn thương, chỉ là ánh sáng tuyến mà thôi, sở dĩ có thể trong nháy mắt tạo thành thành tấn tổn thương, là ánh sáng ngưng tụ cùng áp xúc sau chỗ sinh ra lực phá hoại. Nhưng bởi như vậy, Tốc độ khẳng định không bằng chân chính tốc độ ánh sáng, chỉ là nhanh đến cực hạn, phạm vi bao trùm cũng rộng mà thôi. Trước đó Vương Hạo cơ hồ thấy không rõ, nhưng mà hiện nay, thần hồn tấn thăng dưới, Vương Hạo ngũ rắc cùng thần thức đều trên phạm vi lớn đề thăng, cầm trở về thuộc về bản thể dựa vào siêu cường lực lượng mới có nhược điểm quan sát năng lực. Mặc dù giữa hai bên có bản chất cục đường, nhưng hiệu quả lại là giống nhau, mà hiện nay, vẹn vẹn là trong ngay mắt, Vương Hạo liền quan sát được hết thể quy về không chiêu này bản chất cùng lực điểm Tốc độ rất nhanh, nhưng cũng liền là mấy chục lần vận tốc cầm thanh, kém xa tít tắp chân chính tốc độ ánh sáng, mà chỉ cần tốc độ nhanh đến không có cái hở, như vậy thì đại biểu một chiêu này cũng không phải là không có cái hở. Trong ngay mắt, Vương Hạo tìm được cho nên, mà tiếp theo một cái chấp mắt ở giữa, Vương Hạo xuất thủ. Khai Thiên Vương Hạo tự sáng tạo cách không cắt chém công kích, trước đó, bởi vì là không có có khí huyết chi lực quan hệ, hắn không cách nào sử dụng cái này cần cực cao lực bột phát cùng tinh vi khống chế một chiêu. Mà hiện nay, hắn đã sáng tạo ra thần cấp khí huyết chi lực, cho nên hắn lại có thể làm được. Không cùng luân xo so, lại lại vô hình vô chất khai thiên cắt chém chi lực bạo phát đi ra, trong nháy mắt xé rách thiên diện ánh sáng, lại hạch tâm yếu đất chỗ, bị vương hạo lấy càng thêm tấn mánh tốc độ chẳng mở. Trong ngáy mắt, bao phủ hết thể công kích bị trực tiếp xé rách, quang thể cùng theo đó băng tán, để thiên diện thậm chí không có phản ứng kịp. Bởi vì là đối vương hạo đến nói, đã qua nửa giờ, đối những người khác đến nói Cái này giật mình biến lại vẹn vẹn là chuyện trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sau đó trốn tại khe hở bên trong cụ rù mì mộng kỳ còn có tinh thần mạng lưới bên trong mộng kỳ nhóm toàn bộ đại hỷ không thôi, bởi vì vì các nàng đều hiểu, vương hạo đã trải qua hoàn thành đột phá của mình. Ngay sau đó, thiên diện rốt cuộc mới phản ứng, nàng nhìn thấy vương hạo cái kia đã trải qua khỏi hắn thân thể, mặt trong nháy mắt lộ ra kinh nghi bất định. Trong đầu phi tốc suy tư vương hạo đột nhiên phục hồi như cũ cũng phá mất chính mình đại chiêu nguyên nhân. Trong nháy mắt đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Không lẽ vương hạo chính mình cất giấu một loại có thể trong nháy mắt để tự thân thương thế khỏi hẳn, cũng thực lực tăng vọt kỹ năng hoặc vật phẩm sao? Ơn, cũng chỉ có loại khả năng này, nếu không không cách nào giải thích vương hạo đột nhiên thực lực lớn tăng nguyên nhân, dù sao chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh. Về phần cứu vứt không gian đột nhiên ra tay giúp đỡ cái gì? Thiên Diễn biểu thị chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua loại này thao tác, cho nên căn bản liền nghĩ không ra Vương Hạo gặp chính thức công nhân hỗ trợ gian lận tình huống, nàng bây giờ tại lấy suy nghĩ của mình cùng lý giải đi giải độc Vương Hạo biến hóa nguyên nhân. Loại này suy tư phương thức, chú định thiên diện muốn hố rơi chính mình. Ở đây đồng thời, Thiên diện đã trải qua sử dụng mình dò xét kỹ năng tra xét xuống Vương Hạo trước mắt cơ sở sức chiến đấu. 718, tăng lên đủ hơn 100. Bất quá, cùng chính mình vẫn là có tiếp cận 200 chính lực. Như trước là chính mình có được ép đẻ cấp ưu thế, thiên diện cảm giác được từ mình như trước năm chắc thắng lợi trong tay. Ôm ý nghĩ như vậy, thiên diện cười lạnh sông vương hạo nói, À, xem ra ngươi thật lợi hại nhà, để cho ta ngoài ý muốn một điểm, không hổ là ta ca, ca đây, vẫn là có như vậy một chút bản lãnh. Đương nhiên, ngươi cùng ta trên lệch dí nguyên có, đại khái cứ như vậy nhiều a Đang khi nói chuyện, thiên diện nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái. Mở làm ra một đổ ngón tay khe hở ở giữa có đồ vật gì dáng vẻ, khiêu khích thí vị mới lớn, phẳng phất giữa kẽ tay có một cái vũ trụ. Đúng vậy, cái này y nguyên là muốn chọc giận Vương Hảo, nhưng hiện nay Vương Hảo, lại há sẽ bị đối phương chọc giận. Thậm chí, hiện nay mặt đối thiên diện, hắn nội tâm đã trải qua hảo không dao động, cho nên hắn không núp đích. Mắt thấy Vương Hạo mặt đối sự khiêu khích của chính mình không phản ứng chút nào, thiên diện hiếp hiếp mắt, sau đó lại là lạnh lùng cười một tiếng, ai nha nha, thực lực sau khi tăng lên Cũng thay đổi đến càng càng bình tĩnh sao Không sai, tiến bộ hơi nhỏ bé Để ta có chút ngoài ý muốn Bất quá, cũng vẹn vẹn là một điểm Người y nguyên muốn chết Dứt lời thời khắc, thiên diện quyết định chủ động xuất kích Y nguyên cảm giác được từ mình nắm vương thắng Lợi nàng quyết định một hơi đem vương hạo đẩy ngang Không gian chuyển vị kỹ có thể dùng ra Thiên diện đi tới vương hạo sau lưng Ngay sau đó, nàng trực tiếp ra chiêu Cái này một vệ là hai tay cắt chém Uy lực vô cùng Nhưng mà, mặt đối chiêu thức giống nhau Vương hạo lần thứ nhất đều không trúng chiêu, lần thứ hai coi như là cường hóa bản công kích, lại há sẽ dễ dàng như vậy trúng chiêu. Cho nên, đem thiên diện công kích tới tập thời khác, vương hạo cách làm, liền là trở tay liền là một quyền rán tại hắn mặt lên, mà ở đây đồng thời, khác một quyền cũng đánh qua, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có có bất luận là sóng năng lượng nào, tất cả khí tức lực lượng toàn bộ nội liễm, lấy không lãng phí một tơ một hào phương thức, thông qua trực tiếp tiếp xúc, đem lực lượng toàn bộ phát tiết trên người thiên diện. Cái này là Vương Hạo đấu pháp cũng là hữu hiệu nhất đấu pháp hắn phải dùng đánh nổ đối phương phương thức nói cho đối phương biết đặc hiệu là không có ích lợi gì khí huyết võ đạo chân chính đại thành thời khắc liền là lấy thuần túy nhất giản dị phương thức đem địch nhân doanh sắt đến cận bã nha ra quyền ra quyền ra quyền ra quyền Vương Hạo vô hạn ra quyền lần nữa tái xuất ra hổ mà lần này tại tấn thăng thần hồn ra chỉ dưới hắn mỗi một quyền đều chuẩn xác không sai đập nện tại chính xác nhất vị trí mỗi một kích đều đem lực phá hoại tối đại hóa thậm chí là công kích được ra, trong nháy mắt liền phá vỡ thiên diện công kích, cũng đồng thời ở nơi này lấy vô hạn chi quyền đem thiên diện đánh đến một mặt một bức. Thiên diện hoàn toàn không ngờ tới Vương Hạo đột nhiên vậy mà liền đến lợi hại như thế, mặc dù cơ sở sức chiến đấu liền có thêm hơn 100, nhưng lực bộc phát cùng lực khống chế, so với vừa rồi có thể nói cách biệt một trời. Trong lúc nhất thời, thiên diện bị đánh đến có chút ngộng. Sau đó, thiên diện liền bị Vương Hạo vô hạn liên kích, lơ lửng không rơi, phòng ngự đánh tan, cự tuyệt phản kích. Tóm lại liền là một cái hăng hài đánh, quả nàng có phải hay không nữ, quan tâm nàng bề ngoài cùng muội muội của mình có phải là giống nhau hay không, tóm lại liền là một chữ đánh. Không có nương tay không do dự, không chần chờ, Vương Hạo dùng vô tận chi quyền, phát tiết lấy lửa giận của mình cùng tiêu hận, hắn muốn đem trước mắt cái này cướp đoạt muội muội mình tồn tại lược đoạt giả hoành sắt đến cặn bã, hắn muốn đem muội muội của mình từ trong bất hạnh giải thoát đi ra. Gia quyền, gia quyền, gia quyền. Đấm thẳng, thốn quyền, đấm móc quyền. Đủ loại thiết quyền công kích, bị vương hạo vô hạn đánh ra, mỗi một quyền đều dốc hết toàn lực, mỗi một quyền đều trong nháy mắt bộc phát, đem tự thân thần hồn sau khi tấn thăng nắm giữ lực lượng hoàn toàn hiện ra đi ra. Lực lượng, bộc phát, tốc độ, độ chính xác, khống chế, hết thể tất cả, đều làm đến cực hạn, phản phất mỗi một quyền đều hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một quyền đều là hắn phương thức công kích cực hạn chỗ tại. Tại cái này không lưu tình chút nào, nhưng lại siêu thoát cực hạn thiết quyền công kích dưới Thiên diện tựa hồ đã mất đi năng lực phản kháng, bị đánh ở giữa không trung không có lực phản kháng chút nào, mà nàng mỗi một giây đồng hồ, liền phải thừa nhận một cái nặng nề thiết quyền công kích. Vương hạo song quyền, đã hoàn toàn hóa vì thiết quyền chi tưởng thôn vệ lấy thiên diện người, muốn đem doanh sắt đến cạn bã. chương 323, Tổng thống, ta yêu quý san bằng cùng tìm đường chết. Ta là ai? Ta tại đâu? Vì cái gì ta một mực tại bị đánh? Thiên diện trong đầu, không khỏi nổi lên nhân sinh triết học ba cái vấn đề. Nàng thoáng có chút không làm rõ ràng được tình trạng của mình, bởi vì bị đánh quá thẳm rồi, cho tới nàng đã trải qua một mặt mẫu bước, chỉ có thể bị động bị đánh. Sau đó, thiên diện ý thức được chính mình một mực tại bị vương hạo đánh, với lại đánh rất thảm, hoàn toàn không có sức phản kháng, phản phất muốn bị hoanh sắt đến tận bã, không để cho nàng tử vừa kinh vừa sợ. Chỉ là thiên diện muốn phản kháng thời điểm, lại phát hiện vương hạo công kích quá tấn mánh, cũng quá hoàn mỹ, mỗi một quyền mỗi một kích đều vừa đúng, không có một tơ một hào sai lầm. Phản phất đem võ đạo một từ hóa vì tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Góc độ, lực lượng, tốc độ, độ chính xác, kỹ xảo. Mỗi một loại một kích chi xuống chỗ thứ cần thiết, trên người vương hạo đều chiếm được hoàn mỹ hiện ra. Không có bất kỳ cái gì sai lầm, cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan. Vương hạo đem tự thân có thể làm được sự tình làm được cực hạn, mà còn thừa lại, liền biến thành đối với địch nhân đơn phương ép đẻ. Thiên diện rất rõ ràng, chính mình so vương hạo hiếu thắng, thế nhưng, vì sao mạnh hơn chính mình? Sẽ bị đối phương đánh đến không hề có lực hoàn thủ đâu. Đây là sự thực không có sức hoàn thủ, vô hạn lơ lửng liên kích, phô thiên cái điệu lại lại hoàn mỹ có thứ tự thiết quyền, đem thiên diện hết thể ý nghĩ cùng phản kháng toàn bộ đánh nát, lưu lại xuống, liền chỉ còn lại đơn phương tiếp nhận vương hạo đánh. Đối với cái này, thiên diện cảm thấy không cách nào tin, nhưng sự thật mở ở trước mắt, nàng liền là bị đơn phương treo lên đánh, mà nàng nếm thử phản kháng, vô luận là lực lượng bộc phát, vẫn là không gian chuẩn bị, lại hoặc là trực tiếp phản chiêu đều bị vương hạo hoàn mỹ chặn đường cũng phá hư. Hết thể tất cả chống cự, đều biến đến không có chút ý nghĩa nào, thiên diện tại thử các loại phản kích không có kết quả về sau, hoảng sợ phát hiện, nàng có khả năng làm, chỉ có hưởng thụ bị đánh quá trình. Ràng đạo lý, thiên diện không phải run M, mà là run S, bị người ẩu đả cái gì, làm sao có thể hưởng thụ A. Nàng nội tâm, chỉ còn lại bi phẫn, hoảng sợ cùng nổi giận. Đáng tiếc, tâm tình tiêu cực cũng không thể để thiên diện có bất kỳ cơ hội. Nàng bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, mà hoài nghi nhân sinh đồng thời, cũng để nàng lựa chọn xuất ra át chủ bài đi bảo mệnh. Mặc dù một mực bị vương Hạo lơ lửng đến không cách nào phản kích, nhưng lược đoạt giả muốn lấy ra vật nào đó, cũng không cần động thủ, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể từ hệ thống màng bao bên trong lấy ra, mà hiện nay, thiên diện liền là làm như thế. Trong nháy mắt, thiên diện lấy ra nàng cứu mạng đạo cụ, thế thân búp bê. Cái này đạo cụ hiệu quả là trong nháy mắt đem người sử dụng cùng đạo cụ bản thân vị trí thay thế đi Đồng thời có thể khiến cho dùng người thừa nhận đã kích trí mạng cùng trong vòng 10 giây nhận bị thương hại, toàn bộ chuyển rời đến bút bê lên. Cho nên, đem thế thân bút bê xuất hiện cũng rất xuống đất lên thời điểm, hắn lập tức phát động, trong nháy mắt cùng thiên diện thay thế vị trí, mà cái này trong vòng 10 giây thừa nhận chỗ có thương tổn, toàn bộ đều chuyển rời đến thế thân bút bê lên. Về phần cái kia thế thân bút bê, chuyển rời đến vương hạo phía trước, tiếp nhận vương hạo thiết quyền chi dấu vết, hắn hình tượng cũng thay đổi thành thiên diện, chỉ là thần tình kia hào không thần thái đồng thời thân thể cũng như đông, đánh sau khi đi vào liền vùi lóc. Nên biết đạo, vương hạo có thể là trong nháy mắt oanh kích mấy trăm quyền mạng hóa, cho nên cái này có thể làm bọn người bé con thế thân búp bê, trong nháy mắt liền bị vương hạo vô địch thiết quyền cũng đánh đến long thành một đống không biết rõ là cái gì đồ chơi. Nhìn thấy một màn này, vương hạo nhỏ bé cao lại lông mày, trong đứa tiệc trong thế giới, quan sát đây hết thảy mộng kỳ nhóm cùng dạ củ mọ dù cả gì không khỏi bóp cổ tay thầm kêu đáng tiếc. Lúc đầu chúng nữ nhìn thấy vương Hạo treo lên đánh thiên diện, coi là cái này đỡ ổn, nghĩ không ra thiên diện còn có phản kháng cơ hội. Bất quá, ngắm lại cũng đúng, vương Hạo vốn là so thiên diện yếu, mặc dù thành công tấn thăng lên thần hồn, nhưng bởi vì là không phải bản thể, thân thể lực lượng cũng không thượng thần hồn cường đại, mặc dù bởi vì là hắn để thăng phương thức quan hệ là thù, sẽ không tạo thành thần hồn no bạo thân thể đùa bức tình huống, nhưng muốn một hơi giải quyết thiên diện, lại là khó mà làm được. Nếu như có thể miểu sát, Vương Hạo tuyệt không ngại một quyền đánh nổ đối phương đầu chó, nhưng mà, chính là bởi vì là làm không được, Vương Hạo mới cần dùng số lượng đến đủ. Vượt cấp đánh quái bất đắc dĩ, đã là như thế. Bất quá, mặc dù không thể một hơi giải quyết đối thủ, Vương Hạo lại không nhụt chí, sau một khắc lại lần nữa hướng Thiên Diện phát khởi tấn công mạnh. Giờ khắc này, Thiên Diện chịu tổn thương đã trải qua khôi phục, nàng hấp thu họ rồ xỉ lực lượng, mà họ rồ xỉ làm là quyền hoàng thế giới địa cầu ý chí hóa thân chi một, có được cường đại thần tộc bất tử thân. Mà cái này bất tử thân, Thiên Diện cũng đã nhận được. Cơ bản lên, chỉ cần lực lượng không hao hết, Thiên Diện liền có thể bất tử, lúc trước nói dưới, biết rõ tự thân nhược điểm Thiên Diện, lại trên diện rộng độ cường hóa tự thân sức khôi phục, từ đó cam đoan tự thân có thể làm đến tiếp tục bay liên tục. Cho nên, Thiên Diện hiện nay mặc dù không thể nói là trạng thái đỉnh phong, có thể chín thành lại là có, như vậy, Vương Hạo ưu thế liền không có. Mặt đối Vương Hạo lần nữa đột kích, Thiên Diện không chút khách khí hét lớn một tiếng, tùy theo xông về Vương Hạo Đồng thời hai tay hóa là cổ tay chặt, tự mang thuần trắng năng lượng, hướng về vương hạo đánh thẳng mà đi. Vương hạo thấy thế, cũng là không chút khách khí hai tay hóa là thiết quyền, mở ra chính mình một lần nữa hoàn mỹ vô khuyết chi liên tục đả kích. Thiên diện lánh hừ một tiếng, đồng dạng hai tay hóa là vô số cắt lưới đao, hướng về vương hạo đánh giết tới. Ngáy mắt sau đó, vương hạo cùng thiên diện liền mở ra lẫn nhau ở giữa đả kích chi mạng, lực lượng yếu lại hoàn mỹ vô khuyết vs lực lượng cường lại cũng không hoàn mỹ công kích Vô số cổ tay chặt cùng quyền sông chạm vào nhau thời khắc, không khí bạo tạc, đại địa băng liệt, cơ hội là trong nháy mắt, vô số giống như người yêu nước đạn đạo bạo tạc quy lực trùng kích liền bạo phát đi ra. Cơ hội là trong khoảnh khắc, phòng ngự 3000m bên trong hết thảy, liền toàn bộ sụp đổ cùng bạo tạc, hóa là vô cùng vô tận hủy diện, cơ hồ đem đại địa đều hỏng mất. Cũng nhiều thua thiệt hai người thân ở hoang dã, hoặc là nói Hắc ám võ giả tập đoàn Bắc Mỹ tổng bộ ở vào hoang dã, như là ở trong thành thị chiến đấu. Chỉ sợ một tòa niêu giót lớn như vậy quốc tế hóa đại đô thị đều sẽ tại hai người trong chiến đấu hóa là cho tàn. Bất quá hai người chiến đấu cũng kinh động đến Bắc Mỹ, hoặc là thế giới lên thế tục giới lại Lao, nước Mỹ hợp Trung Quốc. Thông qua vệ tinh quân sự giám sát, Vương Hạo cùng thiên diện chiến đấu hình tượng trước tiên bị bắt giác cao ốc bắt được, cái kia rung động nhân tâm hình tượng, để biết rõ đạo hưu am thế giới tồn tại, đồng thời hiểu rõ am thế giới chô cường đại bắt giác cao ốc cao quan môn đều kinh đến run Jun 17. Tin tức này truyền đến nước Mỹ Tổng thống lăn tiên sinh phía trước, lăn tiên sinh tại chỗ liền kinh đến hoài nghi nhân sinh, sau đó tranh thủ thời gian chừng cầu ý kiến ám thế giới chuyên nhà, hỏi thăm chiến đấu song phương đến cùng là ai. Nên biết đạo, chiến đấu song phương mặc dù tại hoang dã, lại cũng là nước Mỹ cảnh nội, hoang dã còn tốt, muốn là hai người đánh tới phủ cận thành thị, vậy liền là nước Mỹ hạo kiếp cùng thai nạn. Tuyệt đối không thể để cho hai người đánh như vậy xuống dưới, nước Mỹ bản thổ lên thai nạn, liền nên từ đại nước Mỹ nước đến tiêu diệt. Tôm dạng này bá quyền nước tư tưởng, Lần Tiên Sinh không chút do dự liên hệ bắt giác cao ốc cùng bộ quốc phòng dài, mở miệng liền nói: "Các vị, vì đại nước Mỹ hợp Trung quốc bị từ trước tới nay đáng sợ nhất cùng nhất làm cho người tức giận khiêu khích, hiện nay, ta hỏi các người, chúng ta vĩ đại nước Mỹ quân đội có thể hay không tiêu diệt hai cái này tại nước ta cảnh nội đại náo đàn. Nếu như không được, đạn hạt nhân có thể làm được sao?" Chương 324, Lần ta nhất định phải thả đạn hạt nhân. Mặt đối Lần tổng thống vấn đề Một đám thế giới tối cường quốc các đại lao hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này mới hảo. Nước Mỹ là lợi hại, nhưng này là ở thế tục thế giới, mà ở trong tối thế giới trong thế lực, chân chính lợi hại lại là sắt vách đại dương bên ngoài, có được mấy ngàn năm lịch sử hoa hạ. Còn có một cái, liền là chẳng biết tại sao, luôn có các loại thế lực các loại đại lao chạy tới, hoặc là sinh ra các loại kỳ dị tinh quái đảo quốc. Ở trong tối trong thế giới, Làm là đơn thế giới bá chủ nước Mỹ hợp Trung Quốc ngược lại là yếu thế một phương, thậm chí ngay cả xuống dốc châu Âu cũng không bằng. Dù sao, ám thế giới là cần thời gian dài lắng đọng, mà nước Mỹ hợp Trung Quốc kiến quốc lịch sử lại phi thường ngắn, cho tới không có thời gian tích lũy chính mình ám thế giới thế lực. Mặc dù không thể nói không có, nhưng nước Mỹ bản thổ, phần lớn là đột biến gen dị năng giả, lại hoặc là tại địa phương khác không vượt qua nổi mà chạy trốn tới nước Mỹ am thế giới dân chạy nạn Nếu không nữa thì liền là thế lực khác tại nước Mỹ mở phân bộ, căn bản liền mặc sắc nước Mỹ chính phủ. Khách quan chi dưới, mặc khác quốc gia ám thế giới thế lực mặc dù cường đại, nhưng phần lớn cùng bản địa chính phủ có hợp tác, thậm chí là theo gần quan hệ, loại tình huống này dưới, nước Mỹ kỳ thật một mực đối ám thế giới thực lực không có một cái minh sắc đánh giá cùng đánh giá. Bây giờ lắn hỏi trước mắt nước Mỹ quan viên các đại lao, nước Mỹ chính phủ lực lượng có thể hay không giải quyết hết thiên diện cùng vương hạo, bọn này quan viên đại lao thật đúng là trả lời không được Mặc dù cho tới nay đối đơn thế giới đều rất tự phụ, nhưng mặt đối ám thế giới thế lực, thực tế lên nước Mỹ gần đây lòng tin không lớn. Cũng không phải là nhắc an, mà là bởi vì bị đánh đau qua, năm đó nước Mỹ tìm đường chết trên Thái Bình Dương làm đạn hạt nhân thí nghiệm, kết quả trọc giận tới nơi đó một tên ám thế giới đại lao, tên kia ám thế giới đại lão liền một hơi đem nam Thái Bình Dương lên thuộc về Mỹ quân căn cứ quân sự toàn bộ đoàn hàn diện, ngay cả dùng với thí nghiệm dự bị vũ khí hạt nhân đều bị trộm. Nguyên nhân chính là là từng chịu đựng chuyện như vậy, nước Mỹ tại mặt đối ám thế giới cường giả thời điểm, đều là phi thường cẩn thận, có thể không đắc tội liền tuyệt đối không thể đắc tội, nhất định phải đắc tội lời nói, liền nhất định phải thu thập đủ tư liệu. Rất rõ ràng, đối với thiên diện cùng vương hạo, bọn này quan viên là không có thu thập được bao nhiêu tư liệu. Trong đó thiên diện là một ít tài liệu đều không có, vương hạo có một ít tư liệu, nhưng tin tức cũng không nhiều, trọng yếu nhất là, trong tư liệu biểu hiện ra thực lực mặc dù cường đại, nhưng kém xa tít hiện nay Hiện nay Vương Hạo là cấp bậc gì? Nhân hình hạch đạn đến hình dung đều không đủ. Loại tình huống này dưới, có thể cùng Vương Hạo đánh đến thế lực ngang nhau thiên diện, tự nhiên cũng là nhân hình hạch đạn cấp bậc. Như vậy, những này nước Mỹ các cao tầng sẽ rất khó phán đoán bọn hắn nắm giữ lực lượng, có thể hay không đối hai cái kinh khủng cường nhân tạo thành ý hiếp. Bất quá, nước Mỹ dù sao là thế giới bá quyền nước nhà, từ không thiếu hụt cường ngành phái, cho nên, mặc dù tình báo không lớn, nhưng một tên Ngũ tinh thượng tướng vẫn là nhảy ra ngoài biểu thị. Tổng thống tiên sinh, chúng ta dung cảm trong quân bổng tiểu tử nhóm có lẽ rất khó đối hai người kia hình quái vật tạo thành uy hiếp, nhưng là, làm là người bình thường trí tuệ kết tinh cùng chung cực vũ khí, vũ khí hạt nhân tuyệt đối có thể gặp cái kia hai cái gan dám mạo phạm nước ta huy nghiêm ngù. Xuân đám ra hỏa đánh chết. Nghe nói như thế, văn phòng đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía vị này ngũ tinh thượng tướng, mà vị này ngũ tinh thượng tướng cũng một bộ chúng ta nhất định phải chống đến cùng uy vũ tư thế, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng hắn cường thế. Làng Tổng thống lập tức lộ ra hài lòng ý cười, mặc dù nước Mỹ đại binh nhóm không được, nhưng đạn hạt nhân có thể làm được cũng là chuyện tốt, hắn đối với cái này vẫn là hài lòng. Bất quá, không đợi làng Tổng thống mở miệng, một tên khác câu phục quan lớn liền mở miệng, không được, không thể làm như vậy. Cái kia gọi vương hạo người ta biết rõ, hắn cũng không phải là một người, đứng sau lưng rất nhiều am thế giới thế lực, trong đó có hắc ám võ giả tập đoàn cái này tại nước ta cắm dễ rất sâu thế lực. Nghe nói như thế, một đám quan viên tập thể chân mặc, Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hát ám võ giả tập đoàn các loại am thế giới thế lực tại nước Mỹ là có rất sâu ảnh hưởng lực không nói quá nhiều liênên là đại bộ phận chính trị nhà đều cùng những này am thế giới có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ thậm chí có rất nhiều đều là tại những thế lực này duy trì xuống thành là chính trị nhà bản thân liền là những thế lực này người phát ngôn. dù sao tại nước Mỹ vốn liếng này chủ nghĩa xã hội lớn nhất trong hoa viên kẻ có tiền thật có thể là sở dụng là mà những cái kia ám thế giới thế lực cái khác có lẽ sẽ thiếu nhưng tiền loại vật này thật sẽ không thiếu. Làng Tổng thống cũng minh bạch điểm này, nhưng muốn hắn không hề làm gì, hắn sao sẽ cam tâm. Bản thân hắn liền là một cái đặc biệt lập độc hành Tổng thống, còn làm ra thôi đặc trị quốc loại này kỳ hoa sự tình, đối với hắn đến nói, rời trải qua phản đạo, mù mấy thanh làm cái gì thật không tính sự tình. Cho nên, dù là biết rõ đạo xuống tay với vương hạo sẽ đưa tới một số người bất mãn, làng tại sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là hung tận nói, không cần nói. Lập tức hướng cái kia hai tên giá hỏa ném mạnh đạn hạt nhân, chúng ta muốn là người nước Mỹ gánh nặng của dân chúng trách, bất luận cái gì dám can đảm tại nước Mỹ bản thổ lên diếu võ Dương ai giá hỏa, đều muốn lọt vào thiết huyết trả thủ. Chuyện này quyết định như vậy đi, ngựa thượng tướng chuyển lệnh, chuẩn bị kỹ cảng cỡ nhỏ đạn hạt nhân, ta phải dùng tên nhân loại này hiện đại văn minh trí tuệ kết tinh đem cái kia hai tên giá hỏa hoành sắt đến tận bã. Có vấn đề gì, ta phụ trách. Nghe nói như thế, tên kia cường ngạnh ngũ tinh thượng tướng lập tức nở nụ cười. Lúc này đi liên hệ thuộc hạ người đi làm chuẩn bị, mà những quan viên khác liền ý đồ thuyết phục làn không nên vọng động, nhưng làn căn bản không nghe, vị này đặc biệt lập độc hành Tổng thống các hạ, lại muốn khiêu chiến quyền uy. Giờ khắc này, nhìn xem tay người hạ đảng phản ứng, là Tổng thống tiên sinh đột nhiên sinh lòng một loại khoái cảm, cảm giác được từ mình liền là khiêu chiến mục nát quyền uy tự do đấu sĩ. Mặt đối loại tình huống này, phát xạ đạn hạt nhân mệnh lệnh cũng tại Tổng thống tiên sinh một ý cô được xuống mở ra, chúng quan viên không có cách nào ngăn cản Chỉ có thể lén lút đem việc này nói cho mặc khác một chút trọng yếu nhân sĩ. Những này nhà trắng cao con môn, mặc dù danh nghĩa lên đều là làn tổng thống tìm đến, là hắn dòng chính, nhưng thực tế vào bên trong lòng dạ thâm sâu khó lượng, rất nhiều người kỳ thật đều cùng thế lực khắp nơi cấu kết. Dù sao, nơi này có thể là rêu giao tư dầu cùng mãnh nấu tư bản chủ nghĩa đại bản doanh đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều biết rõ nước Mỹ tức đem phát xạ đạn hạt nhân doanh tạc bản thổ sự tình, mà đồng dạng. Vương hạo cùng thiên diện ở giữa chiến đấu cũng bị càng nhiều người biết, bao quát nước Mỹ bản thổ bên ngoài. Lúc đầu bởi vì là thiên diện cùng vương hạo chiến đấu phát sinh tại vùng ngoại thành, cảm giác được hai người tình huống chiến đấu đích sắc rất ít người, nhưng cũng không phải là không có, cho nên ám trong thế giới đã trải qua phạm vi nhỏ mở ra truyền bá. Rất nhiều vệ tinh quân sự giám sát cũng tại hướng một khu vực như vậy bay đi. Bây giờ, nước Mỹ tổng động đại động tác mặc dù người bình thường không biết rõ, nhưng ám thế giới người lại rất rõ ràng chủ yếu vẫn là đặc biệt lập độc hành là tổng thống các hạ đang dùng người phương diện chỉ có thể dùng kỳ hoa đến hình dung cho nên hắn chấp chính đoàn đội có thể nói trăm ngàn chỗ hở bị người ngay cả lao thực chất đều rò xét loại tình huống này dưới lặn có hành động gì đều sẽ trước tiên bị người phát hiện sau đó các quốc gia ám thế giới thế lực vỡ tổ dù sao dung hợp rất nhiều phục chế thể Vương Hạo có thể nói là ám trong thế giới nhân vật thủ lĩnh thậm chí là thế lực khắp nơi vương trong lúc nhất thời hương ngực lửa giận sôi trào đồng thời Vô số người cũng khẩn trưng lên, bởi vì là hiện nay là mệnh lệnh đã trải qua truyền đạn, mị quân cũng hành động, phụ trách bắn ra đạn hạt nhân trên cơ đã trải qua mang theo cỡ nhỏ đầu đạn hạt nhân đạn đạo cất cánh. Loại tình huống này dưới, thế lực khắp nơi coi như muốn ngăn cản cũng không kịp. Vừa kinh vừa sợ cảm xúc di tán tại toàn thế giới ám thế giới trong thế lực, có thể tưởng tượng, một viên hạch bắn tới về sau, vô luận kết quả như thế nào, là cái này Tổng thống đều làm chấm dứt thậm chí có thể hay không bảo trụ tính mạng của mình đều không rõ ràng. Hết lần này tới lần khác lăn Tổng thống tiên sinh còn không tự biết, như trước đắc chí cảm giác được từ mình hạ một cái anh minh thần võ quyết định, không ngừng bảo vệ nước Mỹ hợp Trung Quốc tôn nghiêm, cũng có thể chấn nhiếp một tí những cái kia càng ngày càng phách lối ám thế giới thế lực, trọng yếu nhất là, hắn làm là Tổng thống mặt mũi cũng duy trì. Suy nghĩ một chút, cái này có thể thật sự là một chuyện để cho người ta thân tâm vui vẻ cố sự a Trong lòng nghĩ như vậy, Làn Tổng thống tự hồ thấy được bởi vì việc này, chính mình quốc dân tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi lớn lên thăng, nước hội nghị viên đối với hắn đại thêm tán thưởng, thế lực khắp nơi bởi vì sợ mà điên cùng nịnh bợ hắn hình tượng. ân mặc kệ những người khác là nghĩ như thế nào, ngược lại làn Tổng thống liền là nghĩ như vậy, đồng thời bởi vì là nghĩ qua được với Mỹ Hảo, ngay cả hắn chính mình đều tin, cảm giác chính mình gần nhất biến đến có chút thưa thất tóc đều tăng lên không ít. Giờ này khắc này... Vương hạo cùng thiên diện đều còn không biết rõ một đóa mây hình nấm tức tương lai tập, còn tại hết sức đối chiến bên trong. Hai người đều thuộc về đỉnh tiêm cao thủ, xuất thủ không để lối thoát, các loại chiêu thức không ngừng xuất kích, trong không khí va chạm cũng dẫn bạo, sau đó cải biến đại địa hình dạng. Từ lúc mới bắt đầu phương viên 3.000m, càng về sau phương viên mười mấy cây số, lại đến bây giờ bán kính 20km phạm vi, vương hạo cùng thiên diện chiến trường, kéo dài mấy chục cây số, đồng thời không ngừng cải biến nước Mỹ địa đồ. Cái kia kinh khủng chiến đấu chấn động, nếu không có hai người đều đối tự thân lực lượng lực khống chế cực dai, sẽ không lãng phí bao nhiêu lực lượng đi phá hư hoàn cảnh, đoán chừng hiện nay đại địa đã trải qua có thể nhìn thấy dung nham sôi trào. Dù sao, nước Mỹ bởi vì là hoàng thạch núi lửa tồn tại, rất nhiều nơi xuống đều là có rung nham tồn tại, nếu như phá hư đến quá nghiêm trọng, chiến đấu dư ba thẳng xuyên xuống, khả năng sẽ dẫn phát rung nham phung trào. Bất quá, mặc dù không có tạo thành hủy diệt tính hay nạn Cái này mấy chục cây số bên trong động thực vật cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn, mà bị Thiên Diện biến thành rổ kẻ thông phá thiên, cũng đang chiến đấu lúc bị dư ba tác động đến, trực tiếp hôi phi phiên diện, cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có hắn xuất linh rổ kẻ giúp. Một cái siêu cấp nhân vật phản diện, cứ như vậy GG giấy mất, thật sự là một chuyện để cho người ta thích nghe ngóng cố sự. Mà theo chiến đấu tiếp tục, Vương Hạo cùng Thiên Diện chênh lệch tại rút ngắn. Đúng, chênh lệch tại rút ngắn, Thiên Diện dù sao cơ sở sức chiến đấu cao hơn. Đồng thời có được gõ rổ sĩ lực lượng, hắn bản thân sức chiến đấu thực tế lên vẫn là so hiện nay Vương Hạo Hiếu thắng một điểm. Nhưng là, bởi vì là thần hồn tấn thăng, Vương Hạo mặc dù thân thể lực lượng không bằng đối phương, nhưng hắn bình thường tốc độ cũng đã trải qua vượt ra khỏi người phàm cảnh giới, chân chính đạt đến cao vị sinh mạng thể cấp bậc. Cao vị sinh mạng thể, hắn đặc điểm lớn nhất liền là đối năng lượng lý giải cùng vận dụng vượt rất xa đê vị sinh mạng thể. Tỷ như hiện nay, Vương Hạo dần dần cầm trở về bản thể mới có siêu nhân gen chi nguyên lực lượng. Lúc đầu siêu nhân Gen Chi Nguyên chỉ là tại vương hạo bản thể bên trong, nhưng bởi vì là thật lực đề thăng, về sau trong linh hồn cũng mang theo siêu nhân Gen Chi Nguyên ấn ký, nhưng cũng vẹn vẹn là ấn ký, không có chân chính siêu nhân Gen Chi Nguyên. Thế nhưng, hiện nay vương hạo thần hồn sau khi tấn thăng, liền đem cái kia phần ấn ký điều đi ra, từ đó trong chiến đấu tiến hành suy luận, đem siêu nhân Gen Chi Nguyên cho suy luận mô hình nghĩ ra đi ra. Theo thời gian chuyển rời, phần này suy luận càng ngày càng hoàn mỹ, từ đó phản bộ vương hạo. Để vương hạo tại cơ sở sức chiến đấu không có thay đổi gì tình hùng dưới, thực lực càng phát ra kinh khủng, dần dần lấy thấp hơn cơ sở sức chiến đấu, đạt đến bản thể sức chiến đấu trình độ. Cái này là thuộc về vương hạo tấn thăng, thuộc về vương hạo lực lượng, cũng là hắn hiện nay cường đại chỗ tại. Biến hóa như thế, cùng vương hạo trong chiến đấu thiên diện tự nhiên đã nhận ra, nàng càng phát ra kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ đến, có được nhân vật nữ chính thân thể chính mình, tại dung hợp hò rổ sỉ chi lực đột phá sinh mệnh cấp độ giới hạn về sau thế mà còn cầm một cái phối hợp diễn không có cách nào. Chính mình làm là lược đoạn giả, rõ ràng đạt được nhiều như vậy, vì cái gì liền không thể đánh chết đối diện. Rõ ràng ngay từ đầu là chính mình mạnh hơn, vì cái gì thực lực của đối phương vậy mà trong chiến đấu càng ngày càng mạnh. Cái này thực tại là không khoa học có được hay không. ân mặc dù đều là đến từ một cái thế giới, nhưng bởi vì là tác phong cùng tính cách vấn đề, thiên diện đi cường hóa lộ tuyến, là thoát ly cỏ mạch phong cách vẽ. Như vậy, mặc dù dùng khí huyết võ đạo Nhưng thực tế lên đã trải qua tại phong cách lên cùng vương hạo có khác biệt về bản chất, tựa như là đều là thế giới võ hiệp, một cái là cổ long hệ, một cái là kim dung hệ. Nhìn như giống như không sai biệt lắm, nhưng thực tế lên là có bản chất khác biệt. Loại tình huống này dưới, thiên diện đâu có thể hiểu được vương hạo vị này có mái hệ đại lao cho đáng sợ a Hiện nay thiên diện, trong lòng duy nhất cảm giác, liền là vương hạo tại công nhiên bật hậc, vẫn là khai tự động thăng cấp treo, đơn giản không nên quá vô sỉ. Cho nên, Thiên diện có chút luôn cuống, nàng biết rõ tiếp tục như vậy đánh xuống mà không có thay đổi, chính mình hẳn phải chết không bỏ sót, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Không lẽ, muốn đem những cái kia áp đáy hỏm đồ vật lấy ra dùng? Thiên diện không khỏi để tay lên ngực tự vấn lòng mà vừa nghĩ tới phải dùng lên những cái kia áp chủ bài, nàng liền mởi phần đau lòng. Dùng một kiện thế thân bút bê đều đủ để nàng đau lòng, bây giờ còn muốn đem mà khắc cũng lấy ra dùng, nàng thật tâm cảm giác buồng tìm của mình có chút chịu không được. thật là đáng giận Thiên diện cắn răng, tại chỗ hét lớn một tiếng, hướng vương hạo đánh ra một chiêu để hết thể quy về không. thấy thế, vương hạo không chút do dự song quyền hóa là gió bạo, đem thiên diện chiếu sáng đại chiêu chặn lại, cũng sau đó tiếp tục hướng thiên diện đánh tới. Thiên diện tự nhiên không nhận vì mình đại chiêu có thể đem vương hạo đánh bại, nếu như có thể làm được lời nói, trước đó đã sớm thanh vương hạo giết chết, đâu có thể đợi được hiện nay a Sở dĩ ra chiêu, không qua là vì ngăn trở vương hạo một tí, dễ dùng dùng lá bài tẩy của mình. sau một khắc Thiên diện lấy ra một thanh phù văn truy thủ, cũng không biết rõ là cái gì, cứ như vậy cầm ở trong tay. Đem thiên diện chuẩn bị sử dụng cái này đạo cụ thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt không tự giác nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, một khung nước Mỹ F-22 máy bay chiến đấu chính tại cấp tốc bay tới, mà chiến cơ phía dưới đạn dừa khoang thuyền đã trải qua đánh khai, một viên mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo đã trải qua chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy một màn này, thiên diện trước là sức sở, sau đó đại hỉ không thôi. Cũng không tái sử dụng lá bài tẩy của mình, mà là nhìn xem vương hạo, tiếp tục cùng vương hạo cuồng bạo chiến đấu, dùng cái này đến hấp dẫn vương hạo lực chú ý. Ở đây đồng thời, F-22 chiến cơ bắn đầu đạn hạt nhân đạn đạo. chương 325, vụ nổ hạt nhân thần quyền. Bình. Đạn hạt nhân nổ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có tuyết địa phản sát đạn hạt nhân chính giữa vương hạo cùng thiên diện vị trí, cũng tùy theo dẫn bạo. Đạn hạt nhân phát lúc bắn, vương hạo phát hiện đạn hạt nhân chuẩn bị tiện tay đánh ra một cái thiên địa băng diệt quyền, đem đạn hạt nhân cho sợ. Mọi người đều biết, đạn hạt nhân bạo tạc là cần khởi động tách ra cùng tụ biến, lấy dẫn bạo đạn hạt nhân, như không quá trình này, dù là đạn hạt nhân gặp tạc đạn công kích, cũng nhiều lắm là sẽ phát sinh phổ thông bạo tạc. Đương nhiên, nhằm vào tình huống này, các quốc gia đều có chuẩn bị, vậy liền là thu được đả kích trong nháy mắt, hoặc là nóng cảm ứng quá tải liền sẽ tự mình dẫn bạo, để đạn hạt nhân sẽ không bị tùy tiện chặn đường. Nhưng đối vương Hạo đến nói, Muốn để đạn hạt nhân không bạo tạc vẫn là không có vấn đề, thiên điệu băng diệt quyền lên dưới, một kích chi xuống liền có thể trong nháy mắt băng diệt đạn hạt nhân, vụ nổ hạt nhân tự nhiên cũng liền không thể nào thành hình. Nhưng tại thiên diện chặn đường dưới, đạn hạt nhân vẫn là nổ tung, liền tại rời vương hạo cùng nàng không lớn trăm mét địa phương. Liên khoảng cách này, hoàn toàn liền là vụ nổ hạt nhân vùng đất trung ương, mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao nương theo lấy hủy diệt tính bạo tạc cùng sóng sung kích lao nhanh mà ra, trong nháy mắt nuốt sống Vương Hạo cùng thiên diện Bất quá Thiên diện mượn dùng lá bài tẩy của mình, tạm thời đã trốn vào một cái á không gian bên trong. Cái này á không gian có thể cam đoan trong vòng một phút cùng hiện thực ngăn cách, ngoại giới hết thảy đều không ảnh hưởng tới á không gian bên trong tình huống, nhưng tương tự trong á không gian thiên diện cũng không thể làm cái gì. Đương nhiên, cũng không cần làm cái gì, cái thế giới này ngu xuẩn ra hỏa, lại trợ giúp nàng rõ ràng rơi nàng địch nhân lớn nhất, mà nàng cũng sẽ ở sau đó, lấy hủy diệt cái thế giới này đến để báo đáp lại. Suy nghĩ một chút. Còn có chút tiểu kích động đây, hát hát hát. To lớn mây hình nấm bay lên, đại biểu tận thế cảnh tượng, để toàn thế giới mọi người đều thấy được. Mọi người có chấn kinh, có phẫn nộ, có nghi hoặc, có cười trên nỗi đau của người khác, có cười to không ngừng, có cũng mắng to không ngừng. Một viên đạn hạt nhân xuống tới, để toàn bộ thế giới, càng lại ám thế giới thế lực đều tiến nhập lộn xộn trạng thái. Nhà trắng bên trong, làn tổng thống tiên sinh không khỏi hưng phấn kêu lên, sau đó cười ha ha lấy mở ra một bình chẳng bệnh Trung quanh rất nhiều quan viên cũng nhao nhao tiến lên ăn mừng, biểu thị Tổng thống tiên sinh thật là anh Minh Thần Võ, để lắn đắc ý hơn. Nhưng lắn không có phát hiện là, rất nhiều mắt người thực chất chỗ sâu đều lộ ra khinh thường cùng nghiệm ai, giống như đang cười nhạo lặn đã trải qua tìm đường chết thành công còn không tự biết. Khe hở trong thế giới, ra cụ mỏ rủ cả gì thấy cảnh này, đã trải qua không biết do nói cái gì cho phải, bởi vì là vương hạo cùng thiên diện chiến đấu tốc độ quá nhanh quan hệ, nàng không thể đuổi lên đạn hạt nhân bạo tạc trước đem đạn hạt nhân chặn lại. Hiện nay chỉ có thể tại khe hở bên trong nhìn lấy vụ nổ hạt nhân, đồng thời phải nhanh chóng rời xa. Bởi vì là vụ nổ hạt nhân sinh ra năng lượng ba động quá mức kinh khủng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến khe hở thế giới, dù là là mạnh như nàng cũng không dám nhìn thẳng đạn hạt nhân, mặc dù nàng có lưu lấy đạn hạt nhân, nhưng cũng không đại biểu liền có thể trực diện đạn hạt nhân A. Vũ khí cái gì, liền là lấy ra dùng đồ vật mà thôi. Già cụt mỏ rủ cả gì không khỏi đưa ánh mắt về phía bên người cụ dù mì mộng kỳ Lấy cụ rù mì mộng kỳ tính cách, lúc này chỉ sợ sẽ nổi điên à. Ấn. Tình huống như thế nào? Tốt như vậy bình tĩnh dáng vẻ. Đột nhiên, giả cụ mò rù cả gì phát hiện cụ rù mì mộng kỳ chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem khe hở bên ngoài cái kia vụ nổ hạt nhân chẳng cảnh, lại không có cái gì quá lớn phản ứng, cùng trước đó nhìn thấy vương hạo gặp nguy hiểm thiếu chút nữa phát cùng trắng cảnh hoàn toàn khác biệt. Làm làm một cái thông minh lão. Khu khu, yêu quái hiền giả, giả cụ mò rù cả gì là rất thông minh Lập tức liền từ cụ dù mì mộng kỳ vẻ mặt đọc lên một chút tin tức, không để cho nàng từ kinh ngạc nhìn về phía vụ nổ hạt nhân mây hình ấm. Cụ dù mì san, không lẽ nói Vương Hạo tang có biện pháp đối kháng vụ nổ hạt nhân? Ngay vậy, cụ dù mì mộng kỳ chầm ngâm một trận nói, có là có, liền là không biết rõ hiện nay có thể làm được hay không. Cụ dù mì mộng kỳ lại nói một câu, bản thể, có thể, hiện tại lời nói, không biết rõ. Dạ cụ mò rủ cạ gì ngay vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. 1 phút đồng hồ sau, khu vực hạch tâm địa phương bạo tạc đình chỉ, còn thừa lại quần cuộn khói đặc, nhiệt độ nóng bỏng cùng nồng đậm phóng xạ, mà Thiên Diện cũng từ ngăn cách bên trong đi ra. Cái kia nồng đậm phóng xạ cùng nhiệt độ cao mặc dù để Thiên Diện có chút khó chịu, nhưng cũng không thể thương tổn đến nàng, nàng bây giờ chỉ cần không phải trực diện vụ nổ hạt nhân là sẽ không có vấn đề gì. Nhìn trước mắt quan cảnh, Thiên Diện lạnh lùng cười một tiếng, nàng cảm giác được từ mình đã trải qua thắng, chỉ tiếc mượn nhờ vụ nổ hạt nhân lực lượng. Không có giết chết vương hạo ban thưởng, nếu không nàng lại có thể kiếm một món hời. Nhưng mà, rất nhanh thiên diện cười lạnh liền đọc lại, bởi vì là trong nháy mắt này, vương hạo từ trong xương khói lông tóc không hao tổn vỏ ra, nắm tay phải tùy theo lấy mạnh nhất chi lực nhất cực hạn một chiêu đánh về phía thiên diện. Mặt đối loại tình huống này, thiên diện khó có thể tin, nàng thực tại nghĩ mãi mà không rõ, vương hạo là như thế nào tại đâu hủy thiên diện địa vụ nổ hạt nhân sống sót, không lẽ nói có giống như nàng đặc thù đạo cụ. nhất định là như vậy Bằng không mà nói, làm sao sẽ lông tóc không tổn hao gì đâu. Đáng giận a Xem ra vẫn là muốn dùng lên lá bài tẩy của mình. Nội tâm nghĩ như vậy, thiên diện lúc này hét lớn một tiếng, toàn lực một cái cổ tay chặt, chuẩn bị trước cản xuống vương hạo một vòng này công kích. Nhưng mà, rất nhanh thiên diện liền ý thức được không đúng, vương hạo một quyền đánh tới nắm tay phải, thế mà mang theo ám màu đỏ vầng sáng. Đây là cái gì mới lạ chiêu thức? Thiên diện không khỏi sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Bởi vì là vương hạo đối lực lượng khống chế quá tinh chuẩn, cho tới tất cả năng lượng toàn bộ nội liễm, đánh đi ra công kích cũng sẽ không có bất luận cái gì đặc hiệu, nhưng mỗi một kích mỗi một chiêu đều sẽ không lãng phí một điểm lực lượng, tất cả lực lượng đều dùng tại lưỡi đao lên, bộc phát ra mạnh nhất tổn thương. Trước đó vương hạo một mực như thế, vì sao hiện nay công kích lại thay đổi một cái dạng, có đặc hiệu đâu. Thiên diện nghĩ mãi mà không rõ, nội tâm cũng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, theo nắm đấm tiếp cận. Nàng đã trải qua cảm giác được một quyền hướng kêu bên trong ẩn chứa cỡ nào lực lượng đáng sợ. Cái kia là tràn ngập bạo ngược cùng không ổn định năng lượng. Cũng tại tự mang nhiệt độ nóng bỏng cùng một loại nào đó phong sạn. Cái này rất giống là vụ nổ hạt nhân. Các loại vụ nổ hạt nhân. Thiên diện đột nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt đại biến, vội vàng ý đồ thu về đón lấy vương hạo công kích. Nhưng mà, thiên diện hiện nay thu tay lại đã chậm. Vương hạo một kích mạnh nhất trực tiếp đánh vào hắn tay lên. Lập tức. Năng lượng hạt nhân nương theo lấy thiên địa bang diệt quyền, cùng nhau tiến nhập ngàn năm trong cơ thể. Đúng, năng lượng hạt nhân, vương hạo đánh ra đạn hạt nhân một quyền. Nguyên lai like trước đó mặt đối vụ nổ hạt nhân thời điểm, vương hạo lấy thủ đoạn đặc thù thu nạp đánh út về phía mình vụ nổ hạt nhân năng lượng, cũng đem toàn bộ tập trung ở nắm tay phải, từ đó đánh ra một kích này. Sở dĩ có thể làm được loại sự tình này, thì là tại tiến hành tấn thăng thí luyện trước đó, thông qua cùng Tony thảo luận, lại thêm lên Tony trợ rút, từ đó nắm giữ kỹ năng Tại được chứng kiến vụ nổ hạt nhân uy lực về sau, Vương Hạo liền một mực đang nghĩ mình liệu có thể nhục thân kháng đạn hạt nhân, mà cái này cũng là một cái luận quanh không khai đầu đề, dù sao bọn hắn sẽ tiến về thí luyện thế giới, rất nhiều đều là có được đạn hạt nhân hiện đại thế giới địa cầu. Trừ cái đó ra, lược đoạt giả cùng người xuyên Việt cũng có khả năng có được vũ khí hạt nhân, dù sao cứu vất giả đều có thể dùng đạn hạt nhân, húng chi là lược đoạt giả cùng người xuyên Việt. Người xuyên Việt còn tốt, lược đoạt giả liền là một đám phát ra hỏa chớ nói ném đạn hạt nhân, càng kinh khủng vũ khí đều dùng được đi ra. Loại sự tình này cũng không phải là suy nghĩ nhiều, mà là xác thực tồn tại, cứu vớt không gian bên trong, cơ sở sức chiến đấu cao cứu vớt giả nhóm đều sẽ muốn một chút đối kháng đạn hạt nhân hoặc tương tự công kích chiêu thức hoặc là chuẩn bị một chút đạo cụ, dù sao, tại sinh mệnh cấp độ tấn thăng trước đó, muốn dùng thuần túy lực lượng ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân cấp công kích, không phải bình thường khó. Cho nên, Vương Hạo liền được sự giúp đỡ của Tony, chuẩn bị một loại có thể đối kháng vụ nổ hạt nhân công kích kỹ xảo, mà cái này một kỹ xảo là lên một màn trong thế giới, cùng nghị siêu nhân Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mã lúc chiến đấu nghĩ tới. Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mã lợi dụng khoa học thủ đoạn, có thể đánh ra một chút không gian vỡ vụn loại hình công kích, vương hạo mặc dù không có học sẽ nhiều ít khoa học lý luận, nhưng xuyên qua trước cũng là một cái đọc xong cao trung học sinh cấp 3, cơ sở lý luận tri thức vẫn phải có. Tại thông qua Tony trợ rút, Đồng thời để Tony ném đi hai viên đạn hạt nhân dùng bản thể tự mình trải nghiệm vụ nổ hạt nhân uy lực về sau, hắn liền nghĩ ra một loại tại mặt đối vụ nổ hạt nhân lúc, thông qua lực lượng dẫn đạo thu nạp cũng chuyển di vụ nổ hạt nhân uy lực, từ đó đem vụ nổ hạt nhân chi lực chuyển cho mình dùng kỹ xảo. Chỉ là cái này một kỹ xảo đối lực không chê yêu cầu cực cao, đồng thời bản thân cũng cần tương đương lực lượng, nếu không tuyệt đối làm không được. Cù dù Mỹ Mộng Kỳ chính là biết rõ Vương Hạo có cái này một kỹ xảo, cho nên khi nhìn đến vụ nổ hạt nhân thời điểm, cũng không giống như trong tưởng tượng lo lắng như vậy, chỉ là thành cầm không được, dù sao hiện nay Vương Hạo không phải bản thể. Nhưng mà, Vương Hạo vẫn là thành công, mặc dù thân thể lực lượng không đủ thể cường đại, nhưng thần hồn đủ cường đại, trước đó chiến đấu đã trải qua để hắn cấp tốc quen thuộc lực lượng bây giờ cùng tình huống, từ đó để hắn tại mặt đối vụ nổ hạt nhân lúc, thành công sử dụng phòng vụ nổ hạt nhân kỹ xảo, cũng lấy đạn hạt nhân năng lượng, đem tất cả vụ nổ hạt nhân năng lượng tính cả tự thân lực lượng cùng một chỗ đánh vào thiên diện trong cơ thể. Chiêu này cũng không có danh tự, bởi vì vì bản thân liền là một loại kỹ xảo, vương hạo không có đặt tên. Bất quá, cùng vương hạo cùng một chỗ làm ra cái này một kỹ xảo Tony lại vụng trộm cho chiêu này lấy một cái tên. Gần như trêu trọc danh tự. Vụ nổ hạt nhân thần quyền. Ơn, rất phù hợp vương hạo phong cách đâu. Một kích này dưới, vụ nổ hạt nhân tính cả vương hạo lực lượng cùng đi, hán lực phá hoại há lại chỉ có từng đó vượt qua 6.000, cơ hồ đồng đẳng với vương hạo bản thể một kích mạnh nhất cơ hồ trong nháy mắt lực lượng kinh khủng thông qua thiên diện cánh tay đánh đi vào cấp tốc chuyển tiến thiên diện toàn thân vụ nổ hạt nhân dây năng lượng tới phá hư tính không ổn định tính cùng phóng xạ trong nháy mắt sụp đổ thiên diện thần tộc bất tử thân làm la là địa cầu ý chí hóa thân đại thần thần tộc bất tử thân thực tế lên là một loại tự nhiên tính chất bất tử thân nguồn gốc từ tự nhiên lực lượng nhưng mà vụ nổ hạt nhân liền là tự nhiên khắc tinh là thiên nhiên hủy diệt thể nếu như vụ nổ hạt nhân năng lượng không có xâm nhập thiên diện trong cơ thể có tốt Nhưng thông qua vương hạo thiên địa bang dị quyền, cái kia trực tiếp lấy đả kích tế bảo hình thức công kích tại thiên diện thân thể phòng ngự vách tường lên đánh ra vô số vết dạng, mà vụ nổ hạt nhân năng lượng liền theo chi xâm nhập đi vào, từ đó sụp đổ thiên diện thần tộc bất tử thân. Giờ khác này thiên diện trực tiếp bị thương nặng, thân thể như bị đánh nát gốm xứ, xuất hiện to to nhỏ nhỏ vô số vết rạn, phản phất tùy thời đều sẽ hóa là mảnh vỡ. Bất quá, thần tộc bất tử thân sinh mệnh lực sắc thực cường đại, lại thêm lên thiên diện bản thân lực lượng rất mạnh cho nên dù là bị đánh thành dạng này, cũng không có chết. Nếu như cho thiên diện một chút thời gian, vẫn có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Chỉ là, vương hạo sẽ cho thiên diện thời gian này sao? Đương nhiên sẽ không. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mới là vương hạo muốn làm. Nhìn xem tấm kia thuộc về mội mội mình mặt, vương hạo nắm chặt xong quyền, tiếp theo quyền ra như rồng, hóa là bị vỡ nát quyền ảnh chi tưởng, đánh vào thiên diện thân lên, đem hắn thân thể triệt để băng diệt chương 326 Oanh sát đến cạt bã, vương hạo tấn thăng. Thiên diện chết. Chết để băng diệt, thân thể tại vụ nổ hạt nhân cùng khí huyết chi lực dưới, hoàn toàn vỡ nát, bị oanh giết tới cản bã, hóa vì bột phấn, bột phấn lại tiếp tục vỡ vụt, biến thành cùng vi rút không chênh lệch nhiều nhỏ bé hạt tròn. Cứ như vậy, thần tộc bất tử thân bất tử tính, cũng triệt để không có, bởi vì là thần tộc bất tử thân năng lượng là chứa đựng tại trong tế bào, hiện nay ngay cả tế bào lớn nhỏ đều không thể bảo trì, lại như thế nào bất tử huống chi Thân tộc bất tử thân cũng không phải là loại kia có một cái tế bào giữ lại liền có thể bất tử siêu cấp bất tử thân, một khi thân thể năng lượng cũng không thể bảo đảm, cũng liền đã mất đi tác dụng. Hiện nay, mượn nhờ vụ nổ hạt nhân một kích, thiên diện triệt để gở gở. Vụ nổ hạt nhân thần quyền, kinh khủng như vậy. Nhìn xem thiên diện tan thành mây khói sau cặn bã, Vương Hạo Nội tâm là bình tĩnh, cũng không có đánh giết cường địch vui sướng hoặc đương lòng, ngược lại có loại buồn vô cớ cùng tiêu tan. Vũ Trúc, mối thù của ngươi, ta vì ngươi báo. Vương hạo thấp giọng nỉ non, nhắm hai mắt lại, sau đó, hắn lần nữa trận khai, ánh mắt lần nữa khôi phục có mãi đại lao sắc bén cùng kiên định. Cái kia khổ sở cùng tưởng nhớ, đã sớm đã làm, vương hạo không phải là loại kia sẽ bị đi qua cảm xúc chố khốn nhiều người, hắn sẽ không quên đi qua, cũng sẽ không bị đi qua chói buộc, hắn hiện tại, có chính mình chuyện cần làm. Bất quá, đang lúc vương hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện cái gì, lập tức biến sát, lập tức quay đầu một lần nữa nhìn về phía thiên diện tiêu tán địa phương. Đã thấy cái kia thuộc về thiên diện cho tàn cấp tốc tụ hợp, một lần nữa tổ hợp thành một cái hình người, để Vương Hạo không khỏi một trận kinh ngạc, cái này cũng chưa chết. Rõ ràng đã trải qua trực tiếp đánh nổ khôi Phục En, làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ có cái gì có thể phục sinh bí bảo phát động? Nhưng mà, rất nhanh Vương Hạo liền phát hiện một lần nữa tụ tập bóng người, cũng không là hắn trong tưởng tượng người kia, mà là khác một cái, một tên tóc đỏ áo đen thanh niên tóc dài. Thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi, mắt hổ mày kiếm khí thế bất phàm, tư thái bức người, mặc dù chiều cao của hắn cùng Vương Hạo không sai biệt lắm, đều là một mét tàm nhưng Vương Hạo lại cảm giác đối phương phản phất ngược hạo hãn tinh không vĩ nạn, cái kia là tuyệt đối không cách nào so sánh cường đại. Vương Hạo chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế tồn tại, dù là lúc trước nhất khi yêu ớt mặt đối lược đoạt giả nhóm, cũng không có lớn như vậy chênh lệch Người này đến cùng là người phương nào. Bức cách cư nhiên như thế độ cao, thật là kinh khủng như vậy. Đem hắn xuất hiện trong mắt Không gian chung quanh phản phất bị tạm định, để vương hạo lần nữa khẽ giật mình, bởi vì là loại này giác quan hắn rất quen thuộc, chính là cứu vất không gian trước đó giúp hắn dung nạp tân khí huyết chi lực lúc xuất hiện qua. Làm sao hiện nay lại tới? Đem vương hạo không hiểu thấu thời điểm, cứu vất không gian thanh âm vang lên theo. Kiểm tra đến siêu cấp lược đoạt giả ý chí giáng lâm, phán định giới này không người có thể ngăn cản, xin mở ra khẩn cấp dự án. Xin thành công, khẩn cấp dự án khởi động hoàn thành. Cứu vất giả Vương Hạo đã trải qua hoàn thành tấn thăng điều kiện thôi động tấn thăng triệu hoán ý chí phân thân phục chế thể triệu hoán bản thể dáng lâm cứu vứ không gian ngôn ngữ xuất hiện tại các nơi trên thế giới phục chế thể nhóm lại đột nhiên hóa là một trận vầng sáng lấy dịch chuyển không gian phương thức trong nháy mắt đi tới Vương hạo chung quanh cũng thủ cứu vất không gian thời gian ra gia tốc năng lực ảnh hưởng từ thời gian tạm định trạng thái khôi phục lại cùng lúc đó cứu vứ không gian đem tin tức chuyển vào phục chế thể nhóm trong đầu để bọn họ minh bạch tình huống Một đoàn người không khỏi xứng sở, sau đó mặt lộ vẻ vẻ giám định nhìn về phía Vương Hạo trong đó một nhân đạo, không kịp giải thích, bản thể, nhanh đánh chết chúng ta, hoàn thành tấn thăng một bước cuối cùng. Ngay vậy, Vương Hạo không khỏi xứng sở, không nghĩ tới phục chế thể nhóm thế mà đột nhiên để hắn động thủ, mặc dù sớm liền quyết định tốt muốn làm như vậy, nhưng này là sắp đại chiến một trường, mà không phải như bây giờ trực tiếp đánh giết. Bất quá, hơi một nghĩ lại, Vương Hạo liền tiêu tan, bởi vì là hắn hiện tại đã trải qua minh bạch. Cùng phục chế thể nhóm đại chiến, thực tế lên liền là vì lĩnh ngộ tân khí huyết chi lực, tổng cộng 19 tên phục chế thể, không qua là thông qua các loại sức mạnh đến để vương hạo càng nộ, cho nên mới cần giao chiến, từ đó càng thêm chính xác trải nghiệm đến các loại thể hệ lực lượng. 19 người cũng không là nhất định phải giết 19 người, mà là nhiều nhất chỉ có thể đánh 19 người, nếu như 19 người đều toàn bộ đánh giết, vẫn không có thể lĩnh ngộ tân khí huyết chi lực, vương hạo liền là tấn thăng thất bại. bây giờ Vương Hảo đã trải qua lĩnh ngộ tân khí huyết chi lực, tự nhiên không cần lại dùng trước đó phương thức cùng phục chế thể nhóm giao thủ. Nghĩ đến nơi này, Vương Hạo cũng không chậm chễ dù sao một cái mê cường giả đột nhiên xuất hiện, nghe cứu vất không gian truyền đạt tin tức đến xem, hẳn là là đẳng cấp cao lược đoạn giả, lấy hắn hiện nay trình độ, căn bản không có khả năng là đối thủ của đối phương. Cho nên, mau chóng song thành chân chính tấn thăng, mới là chính xác lựa chọn, không gặp cứu vất không gian đều đem điều kiện toàn bộ kiếm đủ sao Lúc này còn lề mà lề mề, ha không là tự tìm đường chết. Lập tức, vương hạo liền một quyền một cái giữ giết quái, a không, là một quyền một cái phục chế thể, đem chính mình phục chế thể nhóm toàn bộ đánh giết, một điểm áp lực đều không có, ngược lại các loại tấn thăng thí luyện hoàn thành, còn có thể đem phục chế thể nhóm ở cái thế giới này phục sinh, hắn cũng không thèm để ý. Còn thừa lại mấy đạo phục chế thể năng lượng tan nhập thể nội, vương hạo cũng đồng thời ở nơi này cảm nộ đến lực lượng mới hệ thống. Bất quá Đối đã trải qua hoàn thành thần hồn tấn thăng vương hạo đến nói, những lực lượng này cũng không thể mang đến cái gì lớn tăng lên, nhiều nhất chỉ là dạy hoa trên gấm, hoàn thiện vương hạo thần hồn cùng tân khí huyết chi lực. Ngay sau đó, vương hạo trước mặt không gian băng liệt, khác một cái hắn tùy theo xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một tên ngồi xếp bằng cò mại gió lớn lao, mặc dù không đẹp trai, nhưng lại tràn ngập hung hãn khí thức, hoàn mỹ vô khuyết cơ bắp có thể để vô số nam nhân ước ao ghen thị. Vương hạo nhìn ở trong mắt, biết rõ cái này là chính mình bản thể Mặc dù không có linh hồn, nhưng này ẩn hàm lực lượng kinh khủng, đã trải qua rõ ràng nói rõ hết thầy. Húng chi, vương hạo thần hồn cùng bản thể ở giữa liên hệ, thậm chí siêu Việt hắn hiện nay cố này dáng lâm thể.